Tiểu Lý, Tiêu Minh Tống Khải Hải hô lấy trụy thủ chính mình phiên ăn, đừng khách khí. Phó Tuệ Hồng Hồ cùng Tiểu Lang không trở về sao. Đã trở lại một chuyến phương Vũ bưng bàn nướng màn thầu, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, bưng con mồi, lại đi rồi. Một bữa cơm ăn xong, Phương Vũ mang Phó Tuệ đi bên cạnh dòng suối nhỏ rửa mặt, Tống Khải Hải từ phòng trong ôm ra năm cái túi ngủ. Tiêu Minh, Tiểu Lý tiến lên hỗ trợ, nhà ở nội mùi sơn quá nặng, mấy người quyết định ngủ ở bên ngoài. Phó Tuệ túi ngủ ở Tống Khải Hải cùng Phương Vũ trung gian, dạng sáng hai điểm tà hữu ngủ ở bên cạnh Tiêu Minh, chui ra túi ngủ, khẽ mặc thanh mà chiều trong rừng đi đến. Phó Tuệ tựa tỉnh phi tỉnh mà chờ mình, Tống Khải Hải, Phương Vũ cách túi ngủ nhẹ nhàng mà vô vô nàng. Đã Phó Tuệ ngủ say, Phương Vũ mới nhỏ giọng nói Tống thúc, muốn hay không ta đi đem người bắt được trở về, không cần phải xen vào hắn, quả quả hảo trận, hắn nếu có thể phá, đảo cũng là bản lĩnh. Hôm sau tỉnh lại. Bốn người ai cũng không để tiêu minh, đơn giản mà ăn cơm xong, phó tuệ tìm được tiểu tấn, một người một con rồng lấy ra cá bạc, kim liên, đăng lung quả, phân biệt dưỡng loại ở thiên trì cùng cựu long hồ. Đăng lung quả, phó tuệ để lại 5 cây, 3 cây loại ở nhà gỗ nhỏ nơi lâm biên, 2 cây dưỡng ở trong buồn, dễ bề tiêu minh dọn vào nhà nội dùng cho chiếu sáng. Ba ba, ngài công tác vội sao? Quả quả tưởng lưu mấy ngày? Hắc hắc phó tuệ cười vươn năm căn ngón tay, có thể chứ? Tống Khải Hải nắm tay nàng, áp xuống đi tâm chỉ, tính thượng hôm nay, chỉ có thể đại hai ngày, hậu Thiên, ba ba có cái hội nghị muốn khai. Hảo Phó Tuệ dắt Tống Khải Hải tay, đi, ba ba, ta mang ngài đi dạo thần ẩn sơn, nơi này phong cảnh thật sự quá mỹ. Phương Vũ, tiểu lý tự động đuổi kịp. Thần ẩn sơn to lớn, há là dùng chân có thể trượng lượng, hành tẩu bất quá mới dặm, Phó Tuệ liền chiêu tiểu tấn lại đây, chở mấy người thấp phi với lâm sao, mặt hồ, chui qua thạch động, bay vọt với huyền ngạn vết đá Gặp được hảo ngoạn cảnh trí, mấy người liền xuống dưới dạo một dạo, đụng tới quả lâm cũng sẽ nhảy xuống, chọn phẩm chất tốt ngắt lấy một ít. Thân ẩn sơn các con vật, bởi vì tiểu tấn như vậy cái tồn tại, đều là xúc ở trong ổ đại khí cũng không dám xuyễn. Phó tuệ nhưng thật ra tìm được mấy chỉ mới vừa thăng giai thành linh thú động vật, trải qua khi, bán ra một mặt thần thức dấu vết, đem công pháp truyền lại qua đi, mặt khác liền không lại quảng. Hai ngày thời gian, dây lát lướt qua, phải đi, phó tuệ mang theo tống khải hải tìm được Tiêu Minh. Lúc đó, hắn đã thâm ẩn ảo trận một ngày một đêm. Đem người từ ảo trận mang, ra vứt trên mặt đất, phó tuệ thấy hắn sau một lúc lâu không thấy động tĩnh, nhấc chân đá đá, ba ba, hắn ngất đi rồi. Tống khải hải gỡ xuống trên eo treo quân dụng ấm nước, vặn ra cái, đối với tiêu minh mặt rót đi xuống. Khu khu. Tống khải hải nhàn nhạt nói tỉnh, vậy đứng lên đi. Tiêu minh chống mà ngồi dậy, suy yếu nói các ngươi rốt cuộc muốn làm sao. Phó tuệ lưu ngươi ở chỗ này, cho ta xem cái môn ta nếu là không đâu, xoát một tiếng, phó tuệ rút ra trùy thủ, dễ dàng à, ta một đao kết quả ngươi, nhân cơ hội làm trong núi giã thú, ăn đốn hảo thịt. tiêu minh chân mày nhảy nhảy, bao lâu? ta phải cho ngươi xem bao lâu môn. phó tuệ đương nhiên là cả đời. người tiêu minh cắn răng, kia còn không bằng, làm ta đã chết tính đâu. bang phó tuệ đem trùy thủ ném cho hắn, thỉnh. tiêu minh lòng tràn đầy ngẹn quất, phẫn mà gào nói ta chết thật. phó tuệ đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu, yên tâm. Ta sẽ không cho ngươi lưu toàn thây, ngươi bên này một tắc thở, ta lập tức ném ngươi huy cá. Vừa rồi không phải uy giã thú sao tiêu minh thanh âm xé ách nói. Phó tuệ không sao cả, đều giống nhau, dù sao không lưu toàn thây là được rồi. Tống Khải hải đôi tay ôm cánh tay, đứng ở một bên, toàn bộ hành trình vẻ mặt lạnh nhạt, tiêu minh rắc là cha con hai đều một cái dạng, ước gì hắn chết đâu. Nghĩ đến cả đời muốn đại ở chỗ này, quang đời còn lại đều đem báo thù không được, tiêu minh nhất thời nản lòng thoai trí, nhặt lên thủ. Phát suy một tiếng chui vào ngực, mắt vừa lật ngã xuống. Ba ba, hắn lại hôn mê. Tống Khải Hải khom lưng khâu ở hắn trên cổ tay, xem xét mạch, sắp chết. Nga phó tuệ gãi gãi đầu, đối loại này không quý trọng sinh mệnh ra hỏa pha là có chút trứng mắt, khả nhân đều mang đến, tổng không thể làm hắn chết ở chính mình địa bàn thượng đi, kia cũng quá không may mắn. Móc ra sinh cơ hoàn, phó tuệ môi một chút nhét vào trong miệng hắn, người là có thể cứu trở về, chính là sẽ không hảo đến nhanh như vậy, muốn nhiều tao chút tội. Đem người mang về nhà gỗ nhỏ, phó tuệ làm cái thanh khiết thuật cấp phòng trong trừ trừ vị, ra tới cùng tiểu tấn, hồng hồ cáo biệt. Chủ nhân, ngươi, ngươi lần sau khi nào tới quyết định lưu lại, tiểu tấn nhiều ít có chút trộn dạng, tổng cảm thấy chính mình không có làm tốt linh sủng buồn phận. Phó tuệ trấn an mà vô vô hắn, an tiết trước sau, ta bất thời giờ tới xem các ngươi. Đệ 259 chương, Từ thần ẩn sơn ra tới, phi cơ với ngạc tỉnh tỉnh lị thành thị hán dương rất xuống, mang theo thần ẩn sơn khế thư. Mấy người với sân bay ngoại nhờ xe đi thị chính. Lại từ thị trưởng bí thư cùng đi, đi rồi tranh thổ địa quản lý cục. Tin tức ghi vào sau, Phó Tuệ ở thần ẩn trên núi dùng mê ảo trận vòng hạ địa giới, mới tính chân chính thuộc sở hưu với nàng. Biết Phó Tuệ đem tiểu tấn nuôi thả ở thần ẩn sơn, hoa tuần đêm đó lại đây nghe triều viện, đưa cho Phó Tuệ một quả nhận không gian. Trinh Đức. Phó Tuệ lắc lắc đầu, ta đi đi học, lại không phải ra cửa du lịch, hoặc là lao tới chiến trường, này nhận cho ta, sử dụng không lớn quá mức lãng phí. Trinh đức nhẫn không gian, bên trong không gian chẳng những cực đại, bên trong thời gian vẫn là yên lặng, càng dễ bề dùng ở quân sự hậu cần thượng. Hoa tuần ngươi dùng quán tiểu tấn không gian, hắn đột nhiên không ở bên cạnh ngươi, khắc còn hảo, chỉ thu phóng đồ vật này một cái, không thói quân đi. Phó tuệ sắc mặt cứng đờ, cười mỉa nói bị ngài như vậy vừa nói, không biết còn tưởng rằng tiểu tấn với ta, cũng chỉ có không gian dùng một chút đâu. Không phải sao? Phó tuệ bất đắc dĩ thở dài hoa thúc thúc, ngài như vậy phủ định hắn Để ý lần sau ngài lại tìm hắn làm việc, hắn không đáp ứng à. Hoa quốc đúng thời cơ mà sinh Long à, thế nhưng bị hoa thúc thúc nói được như vậy vô dụng, cũng không ai. Hoa tuần xoa xoa giữa mày, lấy ra chỉ túi chữ vật đưa qua đi, thỏa hiệp nói nhận không gian có thể không cần, này chỉ túi chữ vật cần thiết nhận lấy. Hoa thúc thúc, túi chữ vật ngài có rất nhiều sao gần đây, hắn chính là không thiếu ra bên ngoài phái đưa. Cùng sở hữu 17 chỉ. Tất cả đều là lúc trước tiêu diệt tuyết cơ đội ngũ khi, đạt được. Liên quan ngươi này chỉ, phân ra đi 11 chỉ, còn dư 6 chỉ. Đã là có thừa phó tuệ cũng liền không hề làm ra vẻ. Nhận lấy túi chữ vật, phó tuệ tựa nghĩ đến cái gì, đúng rồi hoa thúc thúc, tu linh trận ở phương vũ nơi đó. Tiểu tấn lưu tại trong núi, phó tuệ vẫn thường phải dùng đồ vật, liền từ hắn không gian chuyển rời đến phương vũ túi chữ vật. Hảo, ta ngày mai đi lấy. Hoa khải ngày kia khai giảng, tu linh trận lán lên bãi ở phòng tu luyện. Mắt thấy hoa tuần phải đi. Phó Tuệ vội nói câu chờ một lát, chạy về chính mình phòng, ôm cái gỗ đàn dương lại đây. Dương cái mở ra, mặt trên một tầng phóng 17 cái ngọc bài, phó tuệ nhất nhất điểm giới thiệu nói cơ sở công pháp một bộ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, ám, phong, lôi công pháp các một bộ, ngụy linh căn công pháp một bộ, vô linh căn võ thuật một bộ. Này bốn cái phân biệt vì trận pháp đồ giải, phụ chú muốn thuật, đan dược bách khoa toàn thư cùng luyện khí yếu điểm. Cuối cùng này cái là ta hai đời tu luyện tâm đắc thượng tầng rời đi, phía dưới là từng hàng bình ngọc, tất cả đều là ngụy linh đan, thêm lên trường vạn cái nhiều. đây là ta gần một năm tới, bất thời giờ luyện chế. hoa tuần xoa xoa phó tuệ trên đầu chát viên nhỏ, vất vả. cái dương không lớn, lại là quả quả hai đời chi thức tích lũy, một năm tâm huyết luyện chế, ở cái này truyền thừa nhiều lần trải qua hủy diệt thời đại, phân lượng chi trọng, trọng với quốc chi trọng khí. đào mắt chuẩn bị mấy năm hoa khải, nên đón nó long trọng khai giảng ngày. khắp nơi nhân sĩ tụ tập đài truyền hình toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, Phó Tuệ không tiện thăm dự, đem tống tử ngẩng, Lục Niệm đưa đến tím đỉnh các công lớn, liền trở về nghe Triều viện. Cùng Phó Tuệ bất đồng, Phương Vũ làm các vị trưởng bối bồi dưỡng đời sau người nối nghiệp, từ hôm nay trở đi, hắn liền chính thức lấy Hoa Tuần đồ đệ, lao thủ trưởng Tôn Tử thân phận đi vào Hoa Quốc đại chúng tầm nhìn. Sợ Phó Tuệ mất mát, Thưởng Lan bồi nàng lưu tại trong nhà. Quả quả, mụ mụ bồi ngươi chèo thuyền chơi hảo không nghe Triều viện ngoại chính là hải chỉ là này phương hải vượt chu vi đầy cổ kiến trúc, không có sắc bén gió biển, cũng liền không có sóng gió mãnh liệt sóng biển. liên quan trong biển sinh vật cũng là thập phần ôn thuần, nhiều ít mất ý cảnh. hành a, ta vừa lúc muốn thu thập chút kim liên diệp dùng, phó tuệ cõng lên giỏ che, tùy tưởng lan cùng nhau ra cửa, xem hải đình bên trồng đầy đăng lung quả, đình hạ trong biển lại trộn lẫn mà loại kim liên cùng bình thường hoa sen, không tiện rời thuyền, hai người dọc theo bờ đê đi rồi hảo xa, mới vừa tới một phương mấy năm trước tu sửa bến tàu. Bến tàu trước trên cọc gỗ dùng xích sắt xuyên mấy con thuyền, có chạy bằng điện tiểu thuyền máy, cũng có tay hoa thuyền nhỏ. Cùng bên cạnh một trong đình chiến sĩ chào hỏi qua, làm tốt đăng ký, hai mẹ con cởi bỏ tiểu thuyền gỗ, đi phía trước đẩy trượt vài bước, nhảy lên thuyền, chiều Kim Liên phương hướng hoa hành. Kim Liên còn không đến nở hoa kết quả tuổi tác, chỉ dư phiếm giấy mạ vàng lá cây có thể sử dụng, Phó Tuệ ôm giỏ tre, chọn ai thủy lão diệp hái nửa sọn. Bình thường liên kết ra đài sen, Phó Tuệ duỗi tay hái được cái, lột ra hạt sen. Đi trừ tìm sen, để vào trong miệng nếm nếm, một cổ ngọt thanh, không biết có phải hay không cùng kim liên hôn lớn lên duyên cớ, hạt sen nhiều ít mang theo chút linh khí. Đem đài sen cấp tưởng lan ăn, phó tuệ một phách túi chữ vật, lấy ra ca câu, vũ lực chuyển hóa thành linh lực, ngưng điểm ở câu thượng, quăng vào trong biển. Quả quả, trong nhà phương vũ phóng hải sản còn có thật nhiều. Hạt sen hàm linh khí, ta muốn nhìn một chút này phiến hải vượt bình thường loại cá, có phải hay không cũng là như thế. phó tuệ nhìn mắt nước. Cá phù vừa động, vội kéo đi lên, là chỉ cá bạc. Phó tuệ gỡ xuống cá bạc, nhẹ gõ hạ, mang câu tham ăn quỷ, liền đem nó bỏ vào trong biển. Tinh thần lực chiến khai, phó tuệ hoa động thuyền nhỏ, ở một mảnh bình thường loại cá bên dừng lại, một lần nữa đầu hạ ca câu, theo một cái cá chấm đen thượng câu, phó tuệ vội kéo động cá tuyến, đem này túm đi lên. Gõ vượng đặt ở trên thuyền, phó tuệ lại rũ câu điếu hai điều bất đồng loại cá, mụ mụ, chúng ta về đi. Thường lan không chích chút đài sen ăn sao không cần, chớ hậu cần bộ thống nhất ngắt lấy phần phát đi. Phó tuệ được hưởng đặc quyền, thật muốn luận lên, so lão thủ trưởng, hoa tuần đều nhiều, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, giống nhau nàng không muốn vận dụng. ba điều cá, phó tuệ tự mình động thủ, làm tam phân cá lát, dư lại lại làm tưởng lan chia làm tam nổi tới nấu. nếm nếm, phó tuệ phát hiện ba điều thịt cá đều hàm nhàn nhạt linh khí, cá lát hàm linh khí muốn nùng chút, nấu thứ chi. dùng bãi cơm, phó tuệ tiểu ngủ một lát, tỉnh lại. Đem 11 cái ngọc buồn dọn ra, lấy phiến kim liên diệp, xoa nát phao trong nước tĩnh đợi sẽ, tưới tiến ngọc buồn, mai phục trí linh thảo hạt giống, đôi tay vãn chi tiêu vũ lực thôi phát sinh trưởng, nở hoa kết quả. Thu hạt giống, phó tuệ đem 9 cây trí linh thảo nhổ xuống cấp tưởng lan bảo chế, phục lại gieo một đợt, như thế lặp lại, đến buổi tối, vũ lực hao hết, cộng đến trí linh thảo 110 cây, giảm đi tiêu hao, đến hạt giống 880 viên. Buổi tối lão gia tử cùng Tống Khải Hải trở về. Đều là lo lắng mà nhắm hướng Đông Sương nhìn nhìn, Đông Sương trong phòng ngủ đèn sáng lung quả nhu hòa quan mang. Quả quả ngủ Tống Khải Hải nhỏ giọng hỏi thê tử nói, ban ngày không biểu hiện ra cái gì đi hắn là vệ tuất quân sư trưởng. hôm nay như vậy nhật tử, gánh vác các vị thủ trưởng, khách an toàn, bước ra không được, bằng không, nói cái gì cũng đến buổi ở khuê nữ bên người. Muốn nói hoa khải trường học sáng lập, khuê nữ trả giá không thể so hoa tuần thiếu. Chỉ là xuất phát từ đối nàng an toàn suy xét, Bọn họ không thể không đem tên nàng giấu hạ, thậm chí liền tham dự khai giảng điện lễ cơ hội cũng chưa cho nàng. Chỉ là ngắm lại, Tống Khải Hải liền cảm thấy đầu quả tim kim đâm đau. Thực bình tĩnh tưởng lan cấp hai người châm trà, buổi sáng cùng ta cùng nhau cắt thuyền. Một ngày tới, phó tuệ làm cái gì, ăn cái gì, tưởng lan tinh tế nói biến, ta xem, là chúng ta nghĩ nhiều, quả quả đối có đi hay không khai giảng điện lễ, cũng không có để ý nhiều. Ta đi xem. Tống Khải Hải không yên tâm mà đứng dậy. Mới vừa bước xuống đi khuyết bậc thang, liền thấy phó tử tiện, hoa tuần, phương vũ vội vàng đuổi lại đây, quả quả ngủ. Ba người ngần ra, chăm miệng một lời nói ta đi xem. Tống Khải Hải ngưng mi, một đám đi vào còn không được đem nàng đánh thức. Ba ba, phó gia gia, hoa thúc thúc, phương vũ phó tuệ than nhẹ từ trong ổ chăn bỏ lên, lê giày ra tới, các ngươi đang lo lắng cái gì cảm xúc lộ ra ngoài, lan lộn đến nàng mấy ngày không ngủ hảo. Ha ha, không, không lo lắng cái gì Tống Khải Hải ngây ngô cười nói. Hoa tuần, phương vũ khinh bị xem xét hắn liếc mắt một cái. Phó tử tiện móc ra cái tiểu kim vòng, tiểu tấn không ở bên cạnh ngươi, ra ra lo lắng ngươi sẽ không thói quen. Này chỉ vòng tay cho ngươi, lưu cái kỷ niệm. Mấy cái nhìn phó tử tiện, đồng thời mắt trợn trắng. Phó tuệ tiếp nhận vòng tay, hẳn là chuyên môn định chế, là tiểu tấn thu nhỏ lại bảng, cảm ơn ra ra. Ân phó tử tiện sờ sờ cháu gái đầu, hậu thiên là trường quân đội báo danh nhật tử, ngày mai ra ra mang ngươi đi trường đi dạo mua mấy ngày nay đồ dùng. Không ổn Tống Khải Hải ngăn cản nói ngài hôm nay mới vừa ở truyền thông trước lộ mặt, ngày mai mang theo quả quả đi ra ngoài, không sợ người vây xem a Phương Vũ khai giảng điển lễ thượng, ta thấy được rất nhiều học sinh, nghị tất do tham gia Hoa Khải khai giảng điển lễ, rất nhiều sinh viên đều lựa chọn trước tiên phản giáo, các giáo tân sinh và gia trưởng cũng lựa chọn trước tiên đi vào kinh thị. Tống Thúc nói được không sai, ngày mai ngài mang theo quả quả vừa ra khỏi cửa, truyền thiên khai giảng. Mọi người đều muốn suy đoán ngài cùng quả quả quan hệ. A Phó Tử Tiện hư lệnh một tiếng, hôm nay tham dự hoa mở ra học điển lễ lại không chỉ ta một cái, đang ngồi có một cái tính một cái, quả quả báo danh ngày đó, cùng với ở quốc phòng lớn hơn học nhật tử, các ngươi cũng đều cách xa nàng chút đi. Đặc biệt là ngươi Phương Vũ, ở trường học không được cùng quả quả nói chuyện, lôi kéo làm quen. Phương Vũ khuôn mặt tuấn tú một khổ, đột nhiên có một loại dọn khởi cục đá tạp đến chân cảm giác. Đệ 260 chương. Tông Tử ngẩn nhập giáo cùng ngày, chỉ viện liền thu thập đồ vật trở về quân khu đại viện, bồi cha mẹ chồng ở một ngày, cách thiên liền vội vàng hồi bộ đội đi làm đi. Phương Vũ làm hoa tuần đồ đệ, hai ngày này đều bị hắn kêu đi tiếp đãi lãnh đời gia tộc tiểu bối. Lão gia tử cùng phó tử tiện, làm quốc phòng đại học trông cửa viên cùng hiệu trưởng, sớm một bước trụ vào quốc phòng đại ký túc xá, đó là Tưởng Lan, cái này giáo y lý, cũng trước tiên hai ngày đi đưa tin đi làm. Đột nhiên chi gian, vây quanh ở bên người người đều tránh ra. Phó tuệ pha là không khỏe mà hướng trên ghế nằm một nằm, quán thành con cá mặn. Quả quả rồng bay từ bên ngoài bay tới, dừng ở khuyết hạ ghế nằm bên. Ta tưởng tiến hoa khải trường học. Nga phó tuệ lười nhác mà đáp lời. Quả quả, ta muốn làm hoa khải linh thú trường lão, chịu người tôn trọng, chịu vạn dân kính ngưỡng, cùng hoa khải cùng nhau, trở thành ta hoa quốc kia bất hủ tồn tại. Nga phó tuệ hạt mắt, mơ màng sắp ngủ. Quả quả, người giúp ta cùng hoa tuần nói một tiếng bái, làm hắn hôm nay liền cho ta xử lý nhập chức thủ tụ. Ngày mai đài truyền hình có một cái hoa khải giáo viên siêu tầm, vừa lúc làm đại gia ở trên TV chiêm ngưỡng một chút ta phong hầu. Đáp lại hắn chính là phó tuệ nhợt nhạt tiếng hít thở. rồng bay hai cánh một tháp, ngay tại chỗ ngồi xuống, túi đầu, ta thật vất vả tìm được rồi nhân sinh mục tiêu, không nghĩ tới nên đón đạo thứ nhất đà kích, lại là đến từ vẫn luôn cổ vũ ta, dũng cảm theo đuổi mộng tưởng quả quả, ai. Mặt trời chiều ngã về tây, phó tuệ tỉnh lại, còn buồn ngủ, thiếu chút nữa dâm đến ghế hạ rồng bay. Dông bay phó tuệ buồn bực nói ngươi nằm ở ta bên chân làm gì. Dông bay ngẩng đầu ai hoán nói cùng ta buổi chiều cùng ngươi lời nói, ngươi một câu cũng không nghe tiếng trong thai a Nói cái gì phó tuệ che miệng ngáp một cái. Dông bay thân mình vừa chuyển, đưa lưng về phía phó tuệ, không nghĩ lý nàng. Phó tuệ nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, mau 6 giờ, mụ mụ không ở, không biết buổi tối cơm muốn như thế nào ăn. Đi vào phòng bếp, phó tuệ mở ra tủ lạnh, phía dưới phóng đầy phương vũ từ tân vệ mang về tới hải sản. Phó tuệ nghĩ nghĩ thường lui tới khương bá, Nguyệt hạo nấu cơm bước đi, lấy chỉ con cua, mấy chỉ tôm càng xanh cùng một cái cá biển tuyết tan. Dông bay lợi lâu không thấy phó tuệ tới hương hắn, khổ chờ một chút ngọ hủy khuất hoàn toàn bộc phát, miệng một trương hoa một tiếng, cùng cái hài tử giống nhau khóc giống lên. Phó tuệ cả kinh, trong tay ớt cây rớt đầy đất, sao sao? Hoa hoa ngươi đều không để ý tới ta ô. Phó tuệ vô ngữ mà rửa rửa tay, hướng trên ghế nằm ngồi xuống, hảo, nói đi, chuyện gì? Ôi chuyện gì, ngươi đều giúp ta làm sao? Phó Tuệ nhướng mày, tiếc nhưng không nhất định. Hoa, ta liền biết, ta ở ngươi trong lòng nhỏ bé đến tựa như một cái bùi bặm, không đáng ngươi lo lắng, không đáng ngươi vì này mưu hoa lót đường. Đinh Đinh Phó Tuệ buồn cười nói một không như ngươi ý, liền thiên cũ trường đúng không? Giống bay khụt khịt lắc lắc đầu, ta tưởng Tiến Hoa Khải trường học, lại sợ ngươi không đáp ứng. Tiến Hoa Khải Phó Tuệ chống cằm, một tay kia điểm điểm ghế nằm tay vịt, vì cái gì? Ta nghe người ta nói vô luận làm cái gì, đệ nhất tổng có thể cho người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Phó Tuệ gật đầu, là cái này lý. Hoa Khải là quốc gia của ta đệ nhất sở tu chân trường học, hắn hiệu trưởng đời thứ nhất nổi danh lưu ngàn sử, kia đệ nhất vị linh thú trưởng lão, chẳng phải cũng thế. Muốn làm linh thú trưởng lão a, Phó Tuệ than nhẹ, không phải ta làm thấp đi ngươi, ngươi cảm thấy so với Hoa cánh, ngươi tu vi như thế nào? Rõng bay sừng sút, hắn thế nhưng đem Hoa tuần linh thú, hai cánh bạch hổ Hoa cánh đã quên. Tiến Hoa Khải có thể Đương linh thú trưởng lão ngươi cũng đừng tưởng, ngươi tu vi không đủ. Phó tuệ nghĩ nghĩ, không bằng liền ở Hoa Khải, đưa một người hộ vệ linh thú đi. Cái gì là hộ vệ linh thú? Phó tuệ giơ tay một lòng tay ngoài cửa, vừa lúc gặp một đội thủ vệ xếp hàng từ cửa trải qua, như bọn họ giống nhau. Đứng gác rồng bay kinh hô. Bang phó tuệ gõ hắn một cái, đứng gác làm sao vậy, không có này đó đứng gác ngươi đại ở tiêm đỉnh cắt có thể như vậy an toàn, sớm bị cái nào tu giả bắt lấy hầm canh. Ta ta biết bọn họ thực vất vả, thật vĩ đại, chính là rồng bay ngượng ngùng nói ta còn là không nghĩ trở thành một con đứng gác linh thú. Có thể à, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Hoa cánh, ta liền hứa ngươi một cái Hoa Khải linh thú trưởng lão chứ vị, thế nào? Đánh? Đánh bại hắn rồng bay có rúm lại hạ? Phó tuệ liếc xéo hắn nói như thế nào, không dám à liền điểm này dũng khí đều không có, còn làm cái gì linh thú trưởng lão, không bằng giết hắn canh, cho ta bổ thân mình đi. Rồng bay sợ tới mức một giật mình, ai, ai nói ta đây liền đi đem hắn đánh ngã. Tống Khải Hải tan tầm trở về, mới vừa đi trên đại môn bậc thang, liền thấy rồng bay phong giống nhau từ bên cạnh thổi qua, đảo mắt chạy vào tiểu Hà Sơn không thấy bóng dáng. quả quả, hắn sao? Thim hoa cánh đánh nhau đi. Phó Tuệ từ trên ghế nằm nhảy xuống, ngượng ngùng nói ta vốn dĩ muốn làm cơm chiều đâu, kết quả bị rồng bay một ngáo, đã quên. Tống Khải Hải lập tức đã quên rồng bay, kinh ngạc nói nghĩ như thế nào lên nấu cơm quả quả lớn như vậy, tiến phòng bếp cũng liền đệ cái chén đĩa thởi cái đồ ăn gì đó, nhưng chưa từng đã làm. Hắc hắc, mọi người đều vội, theo ta nhàn rỗi. Phó tuệ đọc sơ chung khi liền biết, nữ hài tử trường đến 7-8 tuổi, liền muốn giúp trong nhà cha mẹ làm việc nhà, mang đệ muội. Dĩ vãng trong nhà có tưởng lan, tan học về nhà đồ ăn đã mang lên bàn, không cần nàng đọc thủ. Hôm nay, tưởng lan không phải không ở, mà nàng lại vừa lúc nhàn rỗi sao. Tống Khải Hải càng thêm cảm thấy khuê nữ mấy ngày nay bị ủy khuất cùng bỏ qua. Đi Tống Khải Hải ôm lấy phó tuệ vai. Hướng ra ngoài đường đi ba ba mang ngươi đi ra ngoài ăn. Ba ba, ngươi không sợ bị người nhận ra tới A. Tống Khải Hải trong lòng đau xót, thiếu chút nữa không đỏ hốc mắt, không sợ. Chính là ta muốn ăn hải sản A Phó Tuệ lôi kéo hắn đi đến phòng bếp, ngươi xem, ta đều lấy ra tới tuyết tan. kia ba ba cho ngươi làm. Hảo A Phó Tuệ hưng phấn nói đã lâu không có ăn đến ba ba làm cơm, ngài không biết, ta có bao nhiêu hoài niệm, có một lần nằm mơ mơ thấy ngài ở từ niệm am cho ta làm mỉ sợi, cái kia từ vị A. Hương vô cùng, tỉnh lại sau gối đầu thượng đều là nước miếng. Như thế nào không nghe người nói. Trường quân đội báo danh có 2 ngày, Tông Khải Hải vì có thể tự mình đưa Khuê Nữ đi học, chính là đem 3 ngày lượng công việc, áp súc đến 2 ngày hoàn thành. Như thế tới nay, Phó Tuệ báo danh ngày cũng kéo dài tới cuối cùng một ngày, hoàn mỹ mà cùng Phương Vũ cái này lại bị Phó Tử Tiện bắt lính, trước tiên nửa ngày nhập giáo, giúp đỡ kê khai danh biểu ưu tú tân sinh đại biểu, sai khai nhập giáo thời gian. Quả quả, tới rồi. Xe dịp ở quốc phòng đại học cửa dừng lại, Tống Khải Hải mở ra ghế phụ thất môn, duỗi tay che ở phó tuệ đỉnh đầu, che chở nàng xuống dưới. Ở phó tuệ cong hai vai bao, tham đầu chiều cổng trường giá trị ban thất đánh giá khi, Tống Khải Hải mở ra cốt xe, xách chỉ cái dương lại đây, đi thôi. Ba ba, ngươi xem phó tuệ cười chỉ chỉ phòng trực ban nội vẻ mặt nghiêm túc lao ra tử, gia gia ngồi ở chỗ kia nhiều thần khí a tinh khí thần minh hiện so ở nhà mạnh hơn nhiều. Tống Khải Hải ngươi gia gia hiện tại chính là doanh nhân. Ở trường học ngươi phải làm không quen biết. Hào đi, không quen biết liền không quen biết. Cha con hai sụ mặt, bài đội đi đến Lao Gia Tử trước mặt, sáng lên trong tay thông chi thư. Lao Gia Tử chỉ chỉ đăng ký biểu, Tống Khải Hải cầm lấy bút, viết xuống tên họ, chức quan, cùng phó tuệ thân thuộc quan hệ. a đó có phải hay không vệ tuất đội Tống Sư Trưởng? Là, là, ta xem phát sóng trực tiếp, tên kia mang binh duy trì trật tự Sư Trưởng chính là hắn. Phía sau một trận xôn xao, hiển nhiên có người nhận ra Tống Khải Hải. Lão gia tử tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cắn răng nói nhỏ nói ai làm ngươi tới đưa quả quả, tím đình các ngoài cửa liền có đến nơi này tới giao thông công cộng, quả quả chính mình không thể tới sao. Ta khuyên nữ, ta còn không thể tới đưa nàng đi học Tống Khải Hải ném xuống bút, suy nói từ đâu ra đạo lý. Ngươi lái xe tới đưa quả quả, không phải làm người ta nói ngươi làm đặc quyền sao mỗi người nếu đều cùng ngươi giống nhau, đến lãng phí nhiều ít quốc gia tài nguyên. Sách Tống Khải Hải mới lạ nói đi làm chính là không giống nhau à. Trước kia nhưng không nghe ngươi để một câu cái gì quốc gia tài nguyên. Lao ra tử mặt già đỏ lên. Tống sư trưởng các ngươi đều nhận thức, phòng bảo vệ ngồi vị kia thấy được không, không biết các ngươi còn có nhớ hay không. Trung học sách giáo khoa, chúng ta học quá một thiên bài khóa, kêu ban đêm sông vào hát hồ sơn, mượn đến 10 vạn binh, bài khóa vai chính, đó là chúng ta vị này bảo vệ cửa đại gia, tống thủ trưởng. gạt ngươi đi, thủ trưởng có thể tới chúng ta nơi này đảm đương bảo vệ cửa. Lừa các ngươi làm cái gì? Nghe nói vẫn là vừa rồi kia nói giảng giải thanh âm, lão thủ trưởng tôn tử năm nay thi được chúng ta quốc phòng đại, cho nên. Phó tuệ nhịn không được quay đầu lại đi xem, một vị cao gầy thiếu niên, ở trong đám người nhún vai làm trả trách hắn liền theo tới, nói là muốn xem tôn tử, đỡ phải hắn trốn học. Ai, thật muốn nhận thức vị nhân huynh này, có thể làm đương ra ra như vậy không yên tâm, thật là chúng ta mẫu mực. Ra ra phó tuệ truyền âm nói ngài lão nhân gia khi nào lại nhiều vị tôn tử. Lão gia tử bất đắc dĩ nói một đám mà đều chạy tới hỏi ta, vì cái gì đảm đương bảo vệ cửa hỏi đến ta phiền không thắng phiền, lại không thể nói bởi vì ngươi ở chỗ này đi học, ta muốn lúc nào cũng nhìn nhà ta ngon bảo, liền tùy tiện nói mấy cái lý do, kết quả không ai tin tưởng, chỉ phải ở chân thật sự kiện cơ sở thượng hơi thêm cải biến một chút. Phó Tuệ hướng Lão gia tử giơ ngón tay cái lên, cho nên ngài liền đem ta rời tính sửa lại. mắt thấy mặt sau nghị luận thanh càng lúc càng lớn, không ngừng có người triệu bên này xem ra.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 Đệ 261 chương, chỉ huy hệ có 2 cái báo danh điểm, trong đó nhân số nhiều nhất liền số phương vũ đăng ký kia một bàn, bài lao lớn lên đội. Quả quả, bên này, Tống Khải Hải mang theo khuê nữ bước chân một quả, tới rồi một khắc bàn, liều liều mấy người. Bên này đăng ký cũng là người quen, Trăng Non Nhi cùng hắn ca Nguyệt Vũ, cùng với đường trưởng lao nữ đồ đệ Lam Lan, Tống Khải Hải một em m 85 thân cao, ở nhất bang học sinh ra trưởng trung học trong bầy gà, hơn nữa kia trường công nhận độ cực cao mặt. Mấy người vừa nhấc đầu liền thấy được hắn, lại hướng hắn che chở nữ hài đảo qua, toàn cười, quả quả. Phó tuệ hướng ba người vây vây tay, ngoan ngoãn mà xếp hạng chín người mặt sau. Cách mấy mét xa phương vũ, nghe thấy cái này tên, mẫn cảm mà dừng lại bút, nhìn lại đây, theo sau cùng bên cạnh đồng học nói một tiếng, đi nhanh chiều phó tuệ đi tới. Tống khải hải thân mình một bên, đem phó tuệ chắn phía sau, giận trừng mắt hắn. Phương vũ bước chân trần chờ hạ, nện bước càng thêm kiên định, hắn không thể lui, nếu ấn sư phụ theo như lời phòng đại không phải hắn trung điểm, hắn tùy thời sẽ chuyên giảng. Kia gần mấy năm hắn cùng quả quả ở trung chỉ biết càng ngày càng ít, hắn không thể tại đây chỉ có thời gian, đối các trưởng bối thỏa hiệp, cùng quả quả chơi cái gì gặp mặt không biết xiết. Tống Thúc, quả quả Phương Vũ mặt lộ vẻ mỉm cười, ở một chúng học sinh, gia trưởng chứng kiến hạ, không màng Tống Khải Hải mặt lệnh, cực kỳ tự nhiên mà vòng qua hắn, đứng ở phó tuệ bên cạnh, tiếp nhận nàng trên vai ba lô, như thế nào hôm nay mới đến, ta ngày hôm qua chờ ngươi đợi một ngày. Phó tuệ ngày hôm qua bà bà có việc. Hoa phương đồng học cùng nàng nhận thức. Nàng cũng là chúng ta trường học tân sinh sao hảo tiểu A. Nàng có thể hay không chính là năm nay thi đại học trạng nguyên. Đối Nga, ngươi này vừa nói, ta nhớ ra rồi, năm nay thi đại học trạng nguyên, nghe nói mới 12 tuổi. Phương đồng học là năm nay thi đại học đệ nhị danh, ta lão sư nói, đệ nhất danh cùng đệ nhị danh đều đến từ chính kinh thị một cao. Nói như vậy, bọn họ nhận thức cũng thực bình thường. Luôn xộn nghị luận thanh. Duy mặt sau này một câu, Phương Vũ nghe được tâm tình phá lệ thoải mái, tống thúc hắn truyền âm nói ngươi cũng nghe tới rồi, có thể thi đậu quốc phòng đại học sinh, không có buồn, liền tính ta hôm nay bất quá tới, nếu không hai ngày, các bạn học cũng sẽ biết ta cùng quả quả là cùng lớp đồng học, thanh mai chúc mã mà lớn lên, đã sớm nhận thức. Lại nói, chúng ta một cao, bởi vì ta cùng quả quả quan hệ, thi được quốc phòng đại cũng không ít, ngươi tổng không thể vì ngăn cản ta cùng quả quả ở chung, liền một đám mà phái phát phong khẩu phí đi. Tông Khải Hải cái chán gân xanh tình thịch thẳng nhè, hắn thật dám nói. Đem hành lễ dương giao cho phó tuệ. Tống Khải Hải mang theo Phương Vũ tới rồi một chỗ vết chân thưa thất tránh tính chỗ. Đồng học cùng thanh mai là hai khái niệm. Phương Vũ, thân phận của ngươi đã đã công bố. kia quốc phòng đại tiện không hề là ngươi đơn thuần tới học tập địa phương, mà là ngươi kinh doanh nhân mạch nơi. Quả quả trời sinh tinh trí thuần trí thiện, chúng ta không hy vọng nàng quá sớm mà cuốn tiến ngươi trong vòng. Ngươi nếu là thiệt tình yêu quý nàng, ta tin tưởng. kế tiếp. Ngươi biết nên như thế nào cùng nàng ở chung. Tống Khải Hải rứt lời, chiều phương vũ vươn tay. Phương vũ chậm rãi từ trên vai gỡ xuống phó tuệ ba lô, đưa cho hắn. Tống Khải Hải tiếp ba lô, đi nhanh về tới trong đội ngũ. Điên bằng biểu, đệ trình tư liệu. Đi thôi trăng non nhi cầm bở, hướng phó tuệ cùng một vị khác theo trang phỉ nữ hài vây tay. Ta trước mang các ngươi đi lãnh đồ dùng sinh hoạt cùng y địa bị, sau đó ta lại đi ký tốc xá. Đúng rồi quả quả, ngươi, ta Lam Lan. Còn có một vị kêu Lý Thanh Thanh nữ sinh ở tại cùng gian ký tốc xá. Lý Thanh Thanh Tống Khải Hải nghe tên này có chút quen hay Hoa mở ra học điển lễ thượng, lãnh ngải phượng vũ cửu thiên tên kia nữ sinh Trăng Non Nhi cười nói nghe nàng ý tứ, cùng phương vũ vẫn là thanh mai trúc mã bạn chơi cùng đâu. Tên này, làm phó tuệ trong đầu hiện lên cái gầy yếu thân ảnh, nàng ra ra chính là Lý Bình Sơn, trước kia ủy ban phó chủ tịch. Đúng vậy Trăng Non Nhi gật đầu, ngày hôm qua nghe nàng nói, Hắn ra ra là 67 năm điều nhiệm tới rồi địa phương, trước đó bọn họ người một nhà đều ở tại Tím Đình Cát, cùng Phương Vũ là hàng xóm. Lý Bình Sơn Tống Khải Hải ngưng mi, người này thật bản lĩnh không có nhiều ít, nhưng thật ra cực thiện chuyên doanh. Hắn cháu gái vừa vào giáo, liền đánh thượng Phương Vũ chủ ý, xem ra nhiều ít cũng di truyền hắn phẩm tính. Tống Khải Hải vô vô khuê nữ đầu, có thể ở chung liền ở chung, không hợp, cũng không cần miễn cưỡng. Như vậy nữ hải, cùng quả quả an bài vào cùng gian phòng ngủ thuần phân nửa là phó thuốc chủ ý, không biết là nhầm vào phương vũ, vẫn là nhầm vào quả quả. cấp ra một khối đá mài dao. ân. phó tuệ gật gật đầu. tới rồi hậu căn chỗ, phó tuệ cùng trang phỉ ký tên. lĩnh 18 đồng tiền sinh hoạt phí, hai bộ quân trang, đỉnh đầu con mũ, hai đôi giày vớ, hai giường chăn tử, một cái vỏ chăn, một cái khăn trải giường, một cái gối đầu, một trương chiếu, ba lô, hai cái bùn trắng men, một cái chén trà, một cái hộp cơm, một đôi chiếc búa, một cái khẩu ly. Một cái bàn chải đánh răng, một cái kem đánh răng, một cái phích nước nóng, hai điều khăn lông, một túi bột giặt, hai khối xả phòng thơm cùng một phen có chứa. Chia khóa khóa. Tống Khải Hải đem hành lễ dương cấp khuê nữ lôi kéo, đồ vật một đám lực hảo, một phen ôm lên. Trang phỉ cha mẹ đều tới, hai vợ chồng một cái ôm chăn chiếu, một cái bưng buồn tráng men trang tiểu kiện. Chỉ huy hệ ký túc xá ở lầu 2, Trang phỉ phòng ngủ cùng phó tuệ các nàng dựa gần, phân biệt vì 203, 204. Đẩy ra 204 môn, phòng trong sáng sủa sạch sẽ. Ba vị tới sớm, hiển nhiên đã quét tước trà lâu qua. Hai trường cao thấp giường phân phóng hai bên, trung gian dựng thả hai trường án thư, sai vị mà thả bốn đem ghế dựa, môn hai bên là hai cái tủ đứng, phân trên dưới cửa tủ. Khác ba cái cửa tủ đều mang theo khóa, chỉ dư phía sau cửa phía dưới một cái cửa tủ rộng mở. Quả quả trăng non nhi vô vô bên trái thượng phô, mỗi một cái giường ngủ trường học đều trước đó viết tên họ, đây là người chỗ nằm. Ngươi hạ phô là Lý Thanh Thanh, ta ở tại ngươi đối diện thượng phô, ngươi nếu là không thói quen chủ mặt trên, chờ giữa trưa Lý Thanh Thanh cùng Lam Lan trở về, ngươi hỏi một chút các nàng hai, xem cái nào nguyện ý cùng ngươi đổi. Không cần bốn cái giường ngủ đối phó tuệ tới nói, không gì khác nhau, thượng phô khá tốt. Đem buồn tráng men chờ tiểu kiện đặt ở trên bàn, chăn chiếu đưa cho phó tuệ ôm, Tống Khải Hải duỗi tay trên giường trải lên sờ sờ, không thấy một tia cho bụi. Trăng non nhi ta ngày hồn qua dùng rẻ lau cọ qua. Phó tuệ đã đạt Giữa trưa thỉnh ngươi ăn cơm Ha ha hảo Vài lần quan sát xuống dưới Thấy phó tuệ không khó ở chung Trăng non nhi không khỏi trường nhẹ nhàng thở ra Chiếu muốn sát một chút Ta nơi này có rẻ lau Phải dùng sao Tống khải hải duỗi tay tiếp nhận Nói thanh tạng Đem chiếu lau hai lần phô ở trên giường Sau đó trải lên nệm Đem cái bị xếp thành đầu hủ khối Phóng thượng gối tâm Trên giường thô sơ giản lược sửa sang lại xong Tống khải hải rửa, rửa rẻ lau Đem phân cho quả quả ngăn tủ lau khô lượng thượng Trong non nhi còn có việc, cấp phó tuệ để lại đem phòng ngủ chìa khóa, liền đi trước. Phó tuệ lúc trước chưa từng có tẩy qua quần áo, bất quá thủy bộ đồ mới vật cũng chưa từng có thượng quá thân, Tống Khải Hải xoa xoa khuê nữ đầu, ngươi ca năm đó vào đại học, nhưng không có người như vậy phiền toái, ba ba liền đưa cũng chưa đưa, cho tiền xe liền đem hắn đuổi đi. Nếu không phó tuệ nghịch ngậm mà chớp trước mắt, không cần giặt sạch, ta thi cái thanh khiết thuật. Tống Khải Hải nhéo nhéo nàng cái mũi, ngươi nhưng đánh đổ đi. Bột giặt tẩy ra tới quần áo Trải qua thái dương bạo phơi, có chứa bột giặt thanh hương cùng ánh mặt trời hương vị, cùng thanh khiết thuật sau tươi mát nhưng không giống nhau. Trường quân đội không thể so mặt khác, trải qua huấn luyện sau, học sinh điều tra cùng phản điều tra năng lực, tuy không bằng chiến sĩ nhiều rồi, nhưng đối khí vị đối lập, tổng không thể buồn đạt được biện không ra đi. Cho nên A, ngày sau có thể động thủ, vạn không thể dùng thuật pháp, biết không? Đã biết. Phó tuệ gật đầu. Tống Khải Hải cầm lấy khăn trải giường, vỏ chăn, bao gối, khăn lông. Vỡ cùng phân hai bộ quần áo, đoàn ba đoàn ba nhét vào trong buồn, bột giặt hướng lên trên một phóng, bế lên buồn, mang lên Phó Tuệ, khóa cửa ra ký túc xá. Ký túc xá nội thủy phòng khẩn ai về lúc Tống Khải Hải không có phương tiện ra vào, sớm tại Phó Tuệ quyết định ghi danh quốc phòng đại học kỳ, hắn liền tới chuyển động qua, nơi nào có cái gì môn thanh, mang theo Phó Tuệ, Tống Khải Hải ôm một chậu đái tẩy khăn trải giường vỏ chăn trở, đi nhà ăn. Nhà ăn ngoại có một loạt vòi nước, Tống Khải Hải lấy buồn tiếp thủy, trong nước đảo thượng bột giặt tẩm nhập vỏ chăn xoa nắn lên phó tuệ học bộ dáng của hắn cầm lấy một cái khăn buồn tiếp thủy đảo bờ dặt đem hai bộ quần áo cùng nhau thả đi vào xoa tẩy tẩy hảo đoan trở về đáp ở trên ban công tống khải hải nhiệt đến đầy đầu là hãn, phó tuệ vội cho hắn làm cái thanh khí thuật lại từ túi trữ vật lấy cái hạ nhiệt độ phù cho hắn túi trữ vật trang có thần ẩn sơn mang về tới trái cây thừa dịp trong ký túc xá mặt khác ba người còn không coi trở về phó tuệ cầm một chuỗi quả nho một cái thủy mật đảo ra tới Thân ẩn Sơn có bốn mùa phong cảnh, cho nên, bọn họ trích trái cây các mùa đều có. Lấy ra trùy thủ, phó tuệ đem thủy mật đào ngoại ra lột đi, đưa cho Tống Khải Hải, ba ba ăn đào. Thân ẩn trên núi trái cây mang theo linh khí, tuy không bằng tân vệ trên đảo trái cây linh khí nồng đậm, lại cũng là hiếm có chân phẩm. Quả quả Tống Khải Hải dặn dò nói đợi chút ba ba mang ngươi đi thành phố mua chút trái cây trở về, có người thời điểm, liền ăn mua tới, túi chữ vật đồ vật, có thể không lộ trước mặt người khác liền tận lực không cần lấy ra tới. "Hảo." Phó Tuệ nghe lời mà đem quả nho thu hồi, mở ra dương hành lý, đem hai bộ ngoại xuyên y y phục, tam bộ nội y, hai bộ áo ngủ cùng năm xong vớ bỏ vào trong ngăn tủ. "Ba ba, dương hành lý không, nếu không ngài lấy về đi thôi." "Hành đi, dù sao phát có ba lô nhưng dùng." Đệ 262 chương. Cha con hai xuống lầu, Tống Khải Hải đi đem dương hành lý phóng trong xe, Phó Tuệ đi báo danh chỗ thỉnh trang non nhi ăn cơm cùng nhau ba người, tổng không thể quang kêu một cái đi. Trăng Non Nhi, Nguyệt Vũ, Lam Lan toàn bộ kêu lên, Phó Tuệ quay đầu chiều một khắc bàn hô, Phương Vũ, An cơm. Ở chung lâu rồi, loại này quen thuộc cảm giác, vừa mở miệng liền ra tới. Phương Vũ mới vừa còn ảm đạm tâm tình, nháy mắt tươi đẹp, liền tới. 11 giờ 45 phút, báo danh trò đã không có việc gì, đăng ký biểu, tư liệu vừa thu lại, Phương Vũ đưa cho bên cạnh Nam Hải, phiền toái. Phương Vũ Lý Thanh thanh vội thấu tiến lên. Đó là quả quả đi, đã lâu không gặp, vừa lúc ta và ngươi cùng đi cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Phương Vũ không tỏ ý kiến, nhấc chân liền đi. Lý Thanh Thanh cười cười, khẩn trệ vài bước truy ở Phương Vũ phía sau. Tới rồi mấy người trước mặt, nàng dẫn đầu cười vươn tay, quả quả, đã lâu không thấy, còn nhận được ta không? Phó tuệ gật gật đầu, thân mình một sai, tránh đi nàng dối tới tay, nhìn về phía Phương Vũ, ngươi buổi chiều còn vội sao? Không thấy quyển sách nhỏ, Phương Vũ cười nói buổi chiều 2 giờ rưỡi là khai giảng điển lễ, điển lễ qua đi chúng ta muốn đi phòng học tập hợp, lĩnh sách vở, sau đó cắt tóc, sửa sang lại nội vụ. Báo danh khi, Trương Non Nhi là cho quá nàng một quyển sách nhỏ, bất quá nàng không thấy. Đúng rồi, Phương Vũ hưng thú nói đại hội cái thứ nhất tiết mục, đó là chúng ta thi đại học trạng nguyên lên đài lên tiếng. A Phó Tuệ cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hư điểm điểm chính mình ta lên đài lên tiếng. Như thế nào, khiếp đảm a? Nay không phải Nàng dùng ở rồng bay trên người nguyên lời nói sao, phó tuệ trừng hắn phép khích tướng đối ta vô dụng, ta học tập phương pháp lại không thích hợp cho người khác, có cái gì hảo thuyết? Phương Vũ tung tay đã định ra sự, không hảo lại sửa, từ giờ trở đi, hảo hảo ngẫm lại diễn giải nội dung đi. Trước kia không đều là ngươi lên đài sao, phó tuệ hầu nghi nói, lần này như thế nào thay đổi? Phương Vũ trột dạ mà nhìn trời nhìn đất, nói gần nói xa. Lý Thanh Thanh chậm rãi lùi về tay, trên mặt cười có điểm cương, nói thật, trang non nhi. Lam Lan đối Phó Tuệ biểu hiện, có chút kinh ngạc, nhìn chính là một cái nhuyễn manh manh muội tử, không nghĩ tới còn có như vậy bé nhọn, tùy hứng một mặt. Nghĩ lại nàng tuổi, hai người lại có chút thoải mái. Bất quá, thấy thế nào, Phương Vũ cùng Phó Tuệ quan hệ, so Lý Thanh Thanh đều càng gần chút. Đi thôi, ba ba ở cửa chờ chúng ta. Phó Tuệ tiếp đón mấy người. Lý Thanh Thanh chần chờ, không biết muốn hay không cùng. Tại địa phương thượng, nàng ra ra chức quan không thấp, mấy năm qua bởi vì học tập hảo liên tục nhảy lớp duyên cớ, từ lão sư trưởng bối cho tới hải tử liền không có không thích nàng, chính là đụng tới quả quả, không biết vì sao, cái loại này khi còn nhỏ cảm giác vô lực lại về rồi. Thanh Thanh còn có việc sao? Trang Non Nhi thiện giải nhân y nói. Lý Thanh Thanh sửng sốt, tiện đà phản ứng lại đây, có, có chút việc. Quả quả Lý Thanh Thanh kêu lên ta liền không đi, buổi chiều thấy, phó tuệ ánh mắt hơi mang mê mang, không rõ chính mình khi nào thỉnh nàng. Lý Thanh Thanh gần như chạy trối chết. Tống Khải Hải mang mấy người đi ăn vịt nướng, từ tiệm cơm ra tới, xe quẹo vào thị trường, hắn xuống xe cấp mấy người cấp mua đầu trái cây, sau đó đưa bọn họ đưa đến cổng trường, đối phó tuệ dặn dò vài câu, mới lái xe rời đi. Phó tuệ từ cửa trải qua, hướng lao ra tử chớp chớp mắt, nói không nên lời hảo chơi. Xách theo trái cây, mấy người về trước tranh ký túc xá, mới đi phòng học. Lục diễn một thân quân trang mà đứng ở trên bục giảng nói cái gì, không nghĩ tới hắn sẽ đến đến sớm như vậy, mấy người hô thanh báo cáo. Lục Diễn ánh mắt từ mấy người trên người đảo qua, đối Phó Tuệ gật gật đầu, tiến bảo, tuyển cái chỗ ngồi trước ngồi xuống. "Phó Tuệ, diễn giải bản thảo chuẩn bị đến thế nào?" "Phó Tuệ, như thế nào? Lớp trưởng Vương Vũ không cùng ngươi nói sao Lục Diễn làm việc sấm rền gió cuốn, ngày hôm qua liền ở Tân Sinh chọn vài vị cán bộ người được chọn, sơ bộ định rồi xuống dưới." Nói, tuy rằng nói được chậm chút, khá vậy không thể phủ nhận nhân gia không trương cái này khẩu. Lại đây diễn thử một chút. Lục diễn tử trên bục giảng xuống dưới, đứng ở một bên. Quốc phòng đại năm nay tuyển nhận chỉ huy hệ tân sinh cùng sở hữu 54 người, nữ sinh 7 người, dư lại tất cả đều là nam đồng học. Đứng ở trên bục giảng, Phó Tuệ mới phát hiện, khắc 6 gã nữ sinh, nàng nhận thức năm vị, trang Non Nhi, Lam Lan, Lý Thanh Thanh, Cổ Thanh Tùng bên cạnh hắn kế tỉ đường tư, Trang Phỉ cùng nóng bỏng xem ra cao gầy thiếu nữ. Đối thượng vị này thiếu nữ tầm mắt, Phó Tuệ không khỏi ninh hạ mi. Như thế nào một bộ kích động đến muốn khóc bộ dáng, chính mình giống như không quen biết nàng A. Tôn kính các vị lãnh đạo, các chiến hưu các ngươi cũng may nảy hoa quế phiêu hương 8 tháng, chúng ta mang theo đối quân doanh màu xanh lục hướng tới, mang theo đối mộng tưởng chấp nhất, đối tín niệm kiên trì. Phó tuệ thanh âm từ mềm nhẹ, chậm rãi chiều len ken quá độ, theo hạ phong phiêu hướng ngoài cửa sổ, dừng ở phó tử tiện đám người bên hai. Phó tử tiện mang theo một chúng giáo lãnh đạo từ phía trước cửa sổ đi qua, cách khá xa. Mới có người hỏi vừa rồi kia tiểu cô nương chính là phó tuệ đi, năm nay thi đại học chẳng nguyên. Là nàng, 12 tuổi, có thể hay không quá nhỏ phải biết rằng quân giáo sinh hàng ngày huấn luyện, cường độ nhưng không thấp. Tiền tam tháng không phải có thi vòng hai phúc cha sao trước nhìn xem, quá không được, lại cho nàng xử lý thôi học cũng không mượn. Phó tử tiện đi ở phía trước, khoe miệng tiểu tiểu 3 tháng sau, hy vọng này đó lao ra hỏa không cần quá giật mình mới hảo. Cũng không phải không ai biết phó tuệ cùng hắn quan hệ, Chỉ là kia hai người thấy phó tử tiện không hẹ răng, biết điều mà không có vạch trần, loại sự tình này, thường thấy. Vì cấp trong nhà tiểu bối nhiều một ít rèn luyện, nhiều là dấu giếm quan hệ đem này ném vào quân doanh, nói đến, trường quân đội cùng quân doanh lại có cái gì khác nhau. Phó tuệ nói xong, trong phòng học truyền đến tiếng sấm vô tay. hào lục diễn vỗ tay nói lời chút, liền ấn cái này trạng thái tới. Hiện tại đại gia dọn ghế xuống lầu, đến sân thể dục lục diễn phân phó nói sân thể dục thượng dựng có các ban hàng hiệu. Từ thấp đến cao xếp hàng ngồi xuống, lớp trưởng, kỷ luật ủy viên, nhớ rõ duy trì hảo kỷ luật. Phó tuệ dọn đế cùng trăng non nhi, lam lan cùng nhau, tùy dòng người đi ra phòng học, xuống lầu hướng sân thể dục đi. Phúc bảo phúc bảo ngươi từ từ. Hành tẩu đám người một tĩnh, tiện đà có người cười nói phúc bảo ha ha, còn có người kêu tên này. Phó tuệ nghi hoặc mà quay đầu lại, là tên kia quái gì thiếu nữ, ngươi kêu ta tên này đã lâu không có người kêu, không phải rất quen thuộc người giống nhau cũng không biết nàng còn có như vậy một cái nụ danh. Phương Vũ đứng ở Phó tuệ bên cạnh đánh giá chen qua tới thiếu nữ, ngươi là Tống Bắc muội muội, Mã Tiểu Nha. La Ta thiếu nữ ngượng ngùng mà moi moi ngón tay, đối Phó tuệ ấy nấy nói thực xin lỗi, ta một suốt ruột đã kêu người nụ danh. Mã Tiểu Nha Phó tuệ ngưng mi nghĩ lại, Phương Vũ truyền âm nhắc nhở nói đảo Nguyên thôn đông bắc giặc thực nghèo kia già, Mã Tiểu Nha là tùy mẫu tái giá quá khứ, nàng còn có một cái kế kê vinh kêu Tống Bắc, có một cái cùng mẹ khác cha tiểu đệ. Nga Phó Tuệ nghĩ tới, nàng lạc hộ Đào Nguyên thôn, lần đầu tiên bị tiểu đồng bọn mang xuất ra môn, thượng mai nhặt đậu nành, sau đó nhặt ra đậu nành muốn nộp lên, mà chính mình tưởng lấy về ra làm mụ mụ làm đậu hủ ăn. Cuối cùng, nhớ rõ cùng tiểu đồng bọn nháo đến không thoải mái, theo sau ra ra tới rồi tìm hỏi tình huống, có vị tiểu cô nương giúp chính mình nói lời nói, bị ra ra cùng nhau mang về nhà ăn bữa cơm. "Là ngươi a Phó Tuệ cười nói thực sự có duyên, chúng ta thế nhưng thành cùng lớp đồng học." Mã Tiểu Nha hốc mắt đỏ lên, Gần như nước nở nói đúng vậy, thực sự có duyên. Phó tuệ mạc danh mà xem xét nàng, đối phương vũ truyền âm nói nàng làm sao vậy ta cũng chưa nói cái gì à, nàng khóc cái gì. Nhà nàng rất nghèo, chúng ta rời đi đảo Nguyên Thôn Khi, nàng còn không có bước vào trường học đại môn. Gần 5 năm nhiều thời giờ, nàng liền thi được này sở học phủ, thành tích ở các bạn học chung, tuy không phải nhiều xuất sắc, nhưng quả quả, ngươi phải biết rằng quê quán giáo dục trình độ, cũng rất nhiều tỉnh lị thành thị so sánh với kém khá xa. Nàng có thể sử dụng 5 năm thời gian học xong tiểu học, sơ trung, cao trung sách giáo khoa, cũng thi được tới, không phải thông minh, chính là có đại nghị lực. Phương Vũ nhàn nhạt nói tương so với người trước, ta càng có khuynh hướng người sau. Xem nàng này biểu hiện, có thể làm nàng kiên trì xuống dưới, nhiều đó là ngươi. Ta phó tuệ cả kinh nói ta cùng nàng chính là gặp mặt một lần từ từ, ta giống như, đã cứu nàng. Năm ấy nàng 3 tuổi, sư thái không ở, đại tuyết phong sơn, trong phòng bếp sư thái lưu màn thầu ăn xong rồi. Dưới chân núi mang lên tới giữa mạch nha cũng uống không có, nàng sẽ không nấu cơm, chỉ phải triệu Bạch Cẩn lại đây, chờ nàng vào núi tìm chút quả khô gì đó tới ăn. Trải qua một chỗ núi rừng mơ hồ nghe được có người kêu cứu, liền làm Bạch Cẩn rứt cái đầu, qua đi nhìn xem. Theo tiếng hô, một người một lang ở một chỗ bẫy dập tìm được rồi đối huy ngụội. Theo hai người nói, trong nhà không có gì ăn, bọn họ vào núi tìm kiếm ăn, một không cẩn thận rớt vào bẫy giờ. Cùng bệnh thương nhau à, Phó Tuệ lòng có xúc động lập tức liền cho hai huynh muội một lọ thuốc trị thương, cũng làm Bạch cần bắt hai chỉ gà rừng, một con thỏ hoàng cấp hai người. Đệ 263 chương. Đi sân thể dục một đường, Mã Tiểu Nha nói cho Phó Tuệ, nàng hiện tại sửa tùy tra kế họ, đặt tên Tống Âm Âm. Khai giảng điển lễ kết thúc, đại gia từ sân thể dục trở về, tề tụ phong học, nam học sinh chuyển đến sách vở, ban cán bộ tiến lên hỗ trợ phát, Phương Vũ kêu lên ai, ai liền lên đài lĩnh sách mới. Sách mới phát xong, Lục Diễn Vô vỗ tay, Phòng học một tĩnh, ngày mai dậy sớm 6 giờ, đại gia khu dạy học hạ tập hợp, ngồi xe đi bộ đội, tham gia trong khi 2 tháng tân sinh huấn luyện. Ông một tiếng, các bạn học hưng phấn mà nghị luật khai. Hảo lục diễn bàn tay vung lên, hiện tại, xuống lầu cắt tóc. Phó tuệ sóng vai tóc dài, bị cắt đến nhĩ hạ, cắt xong đầu đều tựa nhẹ hai phân, chiếu gương, đảo cũng không khó coi, chính là đi, không thể lại biến đổi pháp chất bím tóc, sướng mang kẹp tóc châu hoa. Quay đầu nhìn đến phương vũ, phó tuệ phụt một tiếng vui vẻ. Nàng chưa từng gặp qua Phương Vũ cắt quá như vậy đoạn đầu tóc, chỉ dư tang hảo. Lôi kéo hắn cánh tay, Phó Tuệ điểm mũi chân rũi tay sờ sờ, đầu ngón tay thứ thứ, "Ha ha Phương Vũ, từ nay về sau, ngươi đều không cần chuyên môn gội đầu, mỗi ngày rửa mặt khi hướng lên trên một phần phận, liền cùng nhau giặt sạch." Phương Vũ cong lại bắn hạ nàng chán, thực buồn cười. "Hi hi Phó Tuệ xoa xoa cái chán, còn hảo đi." Quả quả nhìn hai người vui cười, Lý Thanh thanh sắc mặt có chút khó coi, nên trở về ký túc xá sửa sang lại nội vụ. Phó tuệ hướng nàng gật gật đầu, buông ra phương vũ, vây vây tay, ta đây đi rồi. Ân phương vũ nhìn xem biểu, 6 giờ, ta đi ký túc xá hạ đằng ngươi, cùng đi nhà ăn ăn cơm. Phó tuệ gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nhảy nhót mà đuổi theo trăng non nhi đám người, kết bạn chiều ký túc xá đi đến. Trên ban công, buổi sáng tẩy khăn trải giường vỏ chăn chờ toàn làm, không thể dùng thuật pháp, phó tuệ chỉ phải điểm mũi chân rỗi tay đi lấy. Ta tới. Là tống ấm ấm. Này đó đều phải không? Phó tuệ bên kia quần áo, khăn lông không phải. Tống âm âm đem phó tuệ quần áo nhất nhất gỡ xuống, ôm phóng tới nàng trên giường, quần áo điệp khởi bỏ vào phó tuệ quầy. khăn lông thu được hộp, bao gối, vỏ chăn chồng lên, khăn trải giường phô hảo. chân triển khai, nàng học hạ phô lý thanh thanh bộ dáng, xếp thành đầu hủ khối. Phó tuệ phiên báo danh khi trăng non nhi cho nàng quyển sách nhỏ, thổi phong, nghiêng dựa vào trên ban công, đảo không cảm thấy có cái gì, nàng thành thói quen việc vật có người xử lý sinh hoạt. Trong non nhi cùng Lam Lan xem đến hai tròng mắt lóe lóe, Lý Thanh Thanh nhẫn nhịt, không nhịn xuống tống âm âm, "Ngươi không sửa sang lại nội vụ sao đợi chút lao sư lại đây kiểm tra, nội vụ sửa sang lại không tốt, ngươi là tưởng liên lụy các ngươi trong phòng ngủ mọi người bồi ngươi bị phạt sao?" "Ta nội vụ giữa chưa liền sửa sang lại hảo, chỉ chăn điệp không tốt, đợi chút ta lại một lần nữa điệp hạ." Tống âm âm cười nhắc tới Phó Tuệ phích nước nóng, "Quả quả, ta đi giúp ngươi đánh bình nước sôi." Phó Tuệ cũng không ngẩng đầu lên mà vẫy vây tay Lý Thanh Thanh xem nàng này tùy ý đến tựa tống cổ an mày thái độ, cười lạnh nói, nhiệt mặt rán nhân ra lênh ngông, nhưng không phải bị người xem như bùi bặm, này có chút người à, chính là phạm tiện, rõ ràng đều đã từ bùn trong ổ bò ra tới, lại còn thói quen kém một bậc mà đi phụng nhân ra su chân, cũng không trách nhân ra không đem nàng đương hồi sự nhi. Tống âm âm sách theo phích nước nóng tay căng thẳng, bước chân không ngừng ra 204, bước nhanh chiều dưới lầu đi đến. Phó tuệ nhưng không quen nàng này thói quen, tay vùng. Quyển sách nhỏ bang một tiếng, liền vỗ vào Lý Thanh Thanh trên mặt, nói ai đâu? Phó Tuệ Lý Thanh Thanh nhỉ vào mấy năm nay cùng gia gia không thiếu rèn luyện, bay lên một chân liền chiều Phó Tuệ mặt đá lại đây. Phó Tuệ thân hình liền động hạ đều không có, giơ tay chế trụ nàng chân cổ tay, đi xuống đông nhiên nhất quán. Lý Thanh Thanh bùn tới cái đại dạng thẳng chân, đau đến mặt một trận vặn mèo, ngao một tiếng gào ra tới. Phó Tuệ móc ra khăn, thông thả ung dung mà xoa xoa tay, đầu ngón tay bắn ra, đem khăn ném vào phía sau cửa thùng rác. Đợi chút âm âm trở về, đừng quên cho nàng xin lỗi. Trăng non nhi, Lam Lan bất giác phía sau lưng thoáng khởi một cổ lạnh lẽo, khăn khinh phiêu phiêu, nếu không có điểm tu vi, vô pháp từ ban công xuyên phòng mà qua, đêm này đạn đến phía sau cửa. Lúc trước ở trên phi cơ, các nàng cố ý lôi kéo làm quen, không phải không có mượn cơ hội tham thượng cổ tay của nàng, sờ nàng đế. Liên vì cái gì cũng không có dò ra, nàng cùng Lam Lan chỉ đương nàng là chịu tổ tông mông ấm, mới đến tuần tiểu thúc xem với con mắt khác muốn nàng cùng Kaka đi theo. Lại chưa bao giờ có suy nghĩ, đối phương tu vi có thể hay không xa cao hơn các nàng hai. Hai người nhìn nhau, đồng thời đi lên trước, nâm dậy Lý Thanh Thanh, khuyên giải an ủi nói mau đừng khóc, đợi chút chỉ đạo viên cùng Lão sư tới, làm cho bọn họ nghe được không tốt. Đúng vậy Lam Lan phụ họa nói thật muốn nháo lên, quả quả bị phạt, ngươi cũng trốn không thoát, rốt cuộc ngươi mở miệng khiêu khích ở phía trước. Lý Thanh Thanh tiếng khóc một đốn, nàng như thế nào đã quên. Hiệu trưởng phó tử tiện chính là phó tuệ thân gia gia, có tầng này quan hệ, đó là nàng bị thôi học, phó tuệ chỉ sợ cũng sẽ không có sự. Tránh thoát hai người nâng đỡ, Lý Thanh Thanh bưng buồn lấy thượng khăn lông, trầm mặc mà đi thủy phòng. Thỉnh thoảng, Tống Âm Âm dẫn theo phích nước nóng trở về, phó tuệ đôi tay ôm cánh tay, mặt mày một trọn, Lý Thanh Thanh thông minh mà đi đến Tống Âm Âm trước mặt, thực xin lỗi. Tống Âm Âm sừng sốt, nhìn về phía phó tuệ. Phó tuệ ánh mắt truyền khai, dừng ở cái ly thượng. Tống âm âm thế nhưng xem đã hiểu nàng ý tứ, hướng lý thanh thanh khẽ gật đầu, xem như tiếp nhận rồi nàng xin lỗi, bưng lên phó tuệ cái ly, hộp cơm, chiếc búa bỏ vào tráng men hộp dùng nước sôi năng một lần, bưng đi thủy phòng. Quả quả trăng non nhi nhìn nàng này tiểu tiểu thư phương pháp, đề điểm nói bình thường chúng ta ngẫu nhiên hỗ trợ cho ngươi tẩy một chút quần áo, làm chút nội vụ, không thành vấn đề, nhưng ngươi nghĩ tới không, ra nhiệm vụ đâu, ngươi còn trông cậy vào người khác nhất bang rốt cuộc vội sao. Phó tuệ tưởng nói chính mình có thể dùng pháp thuật, ngược lại nhớ tới ba ba dặn dò, không khỏi sụp hai vai, Hảo đi, ta thử xem. Một lát, lục diễn mang theo triệu đại hải cùng thê tử thư nam lại đây, hai gian phòng ngủ, bảy cái nữ sinh song song đứng ở đi khuyết thượng, nghe hắn nói tới, cùng các ngươi giới thiệu hạ, chỉ đạo viên triệu đại hải, thư nam. Sợ các ngươi nữ sinh vừa ly khai ra, sinh hoạt không tiện ngượng ngùng há mồm, thư nam sẽ mang các ngươi ba tháng, ba tháng qua đi, các ngươi chỉ đạo viên liền chỉ có triệu thiếu tá. Nguyên nhân chủ yếu, bọn họ xin cá bạc xuống dưới, ba tháng sau, nếu là mang thai, liền muốn nghỉ phép an thai. Mấy người gật đầu, vấn an. Triệu đại hải lén lút hướng phó tuệ chấp trước mắt, phó tuệ đứng ở trang non nhi bên cạnh người, phồng lên quai hàm đối hắn làm cái mặt quỷ. Phục thư nam một cái không nhìn xuống, cười lên tiếng. Lục diễn trừng mắt nhìn thê tử liếc mắt một cái, thư nam vội đem trên mặt biểu tình vừa thu lại, học hắn bộ dáng bàn lên. Kế tiếp kiểm tra nội vụ, bảy người không có một cái đủ tư cách Nhiều ít đều có chút vấn đề, Thư Nam, Triệu Đại Hải một bên giúp đỡ sửa sang lại, một bên giảng giải. Theo sau lại là mỗi người động thủ làm một lần, mặt khác sáu người còn hảo, tới rồi phó tuệ nơi này, kia giường cái bị phình phình phình phình không phục tiếp, điệp không thành đầu hũ khối, nàng theo bản năng mà dễ bề trên tay bao phủ tầng vũ lực, dùng sức đi áp, một áp một cái dấu tay. Cuối cùng vẫn là Lục Diễn xem bất quá mắt, lấy quán nàng chặn, chụp đánh một lần, đem bên trong đông thoáng chụp thật, một cái bước đi một cái bước tụ mà lại dạy một lần. Ăn cơm xong, tống âm âm chạy mấy cái phòng ngủ, mượn 4-5 cái phích nước nóng, đánh mãn nước ấm, cấp phó tuệ xách nước vào phòng tắm rửa gian, đoái hảo một chậu nước ấm, quả quả, một chậu dùng xong, chiếu cái này độ ấm ngươi lại đoái. Phó tuệ gật gật đầu, ô máu ngủ, cầm xà phòng thơm đi vào. Tắm rửa ra tới, phó tuệ không thấy được trên mặt đất không phích nước nóng, cũng không thấy được tống âm âm, hỏi trăng non nhi, tống âm âm đâu? Bang nhân múc nước đi. Bang nhân múc nước phó tuệ nghiêng nghiêng đầu. Nàng mượn người khác phích nước nóng, có thể là bạch mượn. Phó tuệ hiểu biết gật gật đầu, buông buồn, dọn đem ghế dựa ngồi ở trên ban công, cầm khăn lông, có một chút không một chút mà sát nổi lên tóc. Tống âm âm ở nhà làm quan sự, động tác rất là nhanh nhẹn, trong chốc lát nàng lại tiến vào, đã tắm xong, thay đổi đại ngực cùng quần đùi, quả quả, ngươi quần áo ta cầm đi giặt sạch. Không vội phó tuệ đem trong tay khăn lông hướng lưng ghế thượng một đáp, làm công ngăn tủ, ném kiện áo khoác cho nàng, tùy ta lên lầu đi một chút Này đồng ký túc xá, là trước giải phóng âu thức kiến trúc, đỉnh nhọn, cổng vòm, cửa sổ lớn, đỉnh tầng đỉnh nhọn bị bố trí thành cái loại nhỏ đọc sách thất, hiện tại còn không đến tức đèn thời gian, tốt 5 tốt 3 mà tụ người, đại gia hoặc là cầm sách vỡ ở đọc, hoặc là ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói cái gì. Phó tuệ mang theo tống âm âm đi đến phía trước cửa sổ, ở một tổ tiểu trên sofa ngồi xuống, âm âm, ngươi không cần vì ta làm nhiều như vậy. Chúng ta là đồng học, phóng bình tâm thái, bình thường ở chung liền hảo. Tống âm âm trầm mặc thật lâu sau, Phương trầm rãi giảng đạo kiểu ra cùng Khải Hải thúc kéo ngói, Ở trong thôn kiến trường học, ban đầu lão sư từ thanh niên trí thức đảm nhiệm, trong thôn Hải tử đi học đều không cần học phí. Sau lại thanh niên trí thức trở về thành, huyện trưởng bởi vì cùng Khải Hải thúc có chút giao tình, liền ưu tiên chọn phái đi phê sư phạm sinh viên tốt nghiệp lại đây dạy chúng ta. Đó là 67 năm, vừa lúc gặp đuổi kiểm quốc gia giáo dục cải cách, toàn diện phổ cập 9 năm chế giáo dục, học phí toàn miễn, làm ta may mắn có thể tiếp tục đọc sách. Ta ban đầu nhảy lớp ý tưởng rất đơn giản, kia đó là sớm đọc xong, về nhà giúp cha mẹ làm việc, nàng giảm bớt bọn họ trên người gánh nặng. Quả quả nữ hài đen nhánh đồng tử lóe nói quang, sáng như sao trời, ta nên cảm ơn ngươi, ngươi xuống núi sau, tiểu Thanh Sơn thượng động vật đột nhiên tràn lan, nhà của chúng ta tóm được không ít, phụ thân cùng ca ca bắt được chấn trên trộm mà đổi thành lương thực, làm nhà của chúng ta ăn nửa năm cơm no. Ngươi rời đi bất quá nửa năm, đại địa linh khí sống lại, cây nông nghiệp sản lượng hai lần, ba lần bốn lần mà tăng trưởng, nữ hài bên môi mang cười, sơ trung tốt nghiệp, ta phải về nhà, lại phát hiện trong nhà sinh hoạt điều kiện sớm đã cải thiện, cha mẹ lao sư khuyên ta tiếp tục đọc đi xuống, nói ta chỉ dùng bốn năm liền đọc xong nhân ra tám năm việc học, là khối đọc sách hạt giống tốt, nói thật tống âm âm thẹn thùng nói ta trên mặt chưa nói cái gì, trong lòng kỳ thật là có chút đắc chí, đại khái ca ca nhìn ra lòng ta nóng nảy, hắn làm ta viết tin hỏi một chút, đã từng đã dạy chúng ta thanh niên trí thức triệu thiên lỗi. Nhưng có tin tức của ngươi. Thư tín gửi ra, chờ đợi trong lúc ta thượng tranh sơn, đi năm đó ta cùng ca ca rơi xuống địa phương, nơi đó kỳ thật sớm bị ca ca ta trộm mà điền mình Ở trong núi Du Tranh Nhật Tử, ta gặp được đầu lợn rừng, một đầu miệng phun nhân ngôn lợn rừng. Phó tuệ kinh ngạc dương dương mi, nhiều năm không hồi, tiểu thanh sơn thượng cũng ra đời linh thú sao. Tống âm âm lén lút đánh giá phó tuệ thần sắc, thấy nàng chỉ là có hai phân ngoài ý muốn, trong mắt không có đinh điểm nghe được linh thú tham ý, cùng một hơi đồng thời Trong lòng Kính Ý cũng muốn đi theo ý nguyện càng thêm nùng liệt. Nói đến, Bảo Bảo cùng Phó Tuệ ngươi vẫn là người quen đâu. Sợ Phó Tuệ không biết Bảo Bảo là ai, nàng giải thích nói kia đầu lợn rừng, nó tự xưng chính mình Têu Bảo Bảo, nói ngươi Têu Phú Bảo, làm bị ngươi dạy dưỡng xung phần, tên có thể nào không mang theo một cái bảo tự. Là nó a Phó Tuệ bất đắc dĩ từng dưỡng quá một đầu, mới vừa thai xưa không lâu tiểu lợn rừng, hay còn nhớ rõ kia tiểu lợn rừng thập phần thông minh, vì trổ hết tài năng bị tộc trưởng lựa chọn đưa tới trong nhà. Lừa cùng tộc nhóm ăn xú xú quả. Sau lại nàng cùng gia gia thượng kinh, liền không lại chú ý, còn tưởng rằng nuôi lớn sau bị ba mẹ giết ăn thì đâu, hiện tại xem ra là thả về núi rừng. Phó tuệ nghĩ tới. Bảo bảo nếu là biết ngươi còn nhớ do nó, nhất định vui vẻ đã chết. Tống âm âm lại nói nhận thức bảo bảo sau, ta mới biết được thế giới có bao nhiêu đại, chính mình tầm mắt có bao nhiêu thiện. Triệu thiên lỗi lão sư gửi thư, nói đúng tình huống của ngươi không phải quá rõ ràng chỉ nhớ mang máng sớm tại 2 năm trước ngươi liền thăng vào cao trung. Phó tuệ gật đầu, nàng giai đoạn trước nhảy lớp nhảy đến lợi hại, đọc cao trung khi mới 9 tuổi, các vị trưởng bối sợ nàng quá tiểu liền đi vào đại học, mất trưởng thành vui sướng, thượng cao trung sau, liền đè nặng không cho nàng nhảy lớp. Xem xong tin, ta mới biết được chính mình lúc trước ý tưởng có bao nhiêu buồn cười, cùng ngươi so sánh với ta lại tính cái gì. Bảo bảo nghĩ đến tìm ngươi, muốn đuổi theo tùy ngươi bước chân cùng ngươi sóng vai đi trước, cho nên nó liều mạng mà luyện tập như thế nào chạy trốn càng mau, như thế nào làm chính mình trở nên càng hung mãnh, thậm chí sợ ngày sau gặp nhau, cùng ngươi không nói chuyện nhưng nói, không ngừng mà chạy tới chân núi nghe các thôn dân nói chuyện, học tập, lý giải bọn họ nói chuyện nội dung, căng nắm dưới chân núi tin tức, nỗ lực làm chính mình cùng được với thời đại nệ bước, để với lại gặp nhau, có thể bay nhanh mà dung nhập ngươi sinh hoạt, mà ta luôn miệng nói chính mình nhớ kỹ ngươi ân tình, lại từ mặt nghĩ tới như thế nào đi báo đáp trong lòng biết ngươi phi phàm người, lại không có đi theo dũng lực. Cái kia mùa hè, ta ngồi ở tiểu thanh sơn một chỗ trên đỉnh núi, nhất biến biến hỏi chính mình, ta tương lai ở nơi nào thời trẻ ân tình khả năng bông. Ở ta lâm vào mê mang khi, ta nhìn đến bảo bảo còn lại một lần một lần mà ở trong núi làm các loại huấn luyện, đột nhiên ta liền suy nghĩ cẩn thận, ta không thể liền bảo bảo đều không bằng, nó vô pháp vượt qua ngàn dặm xa, đi theo lại đây, ta có thể à, chỉ cần một giấy thông chi thư. Ta liền có thể cùng ngươi sinh hoạt ở cùng sở học giáo, ở cùng cái lớp trưởng thành. Quả quả, thiếu ngươi quá nhiều, có thể vì ngươi làm một chút khả năng cho phép sự, có thể vì ngươi sử dụng, phương là ta chi hạnh. Ngươi không cần hiện tại trả lời ta, ta sẽ nỗ lực trưởng thành, đuổi theo ngươi nệm bước, đến lúc đó, ngươi vẫn như cũ trướng mắt ta, ta sẽ tự rời xa, không kháy dày ngươi nửa phần. Phó tuệ bất đắc dĩ mà đè đè cái chán, hành đi, ngươi tự tiện, chỉ là đừng miễn cưỡng chính mình. Cũng đừng ủy khuất chính mình. Phó tuệ đứng dậy, nghĩ nghĩ hỏi kia đầu giá bảo bảo, nó hiện tại ở đâu? Ở tiểu thanh sơn. Tống âm âm cười nói tới khi, chúng ta ước định, nhất định đem nó ý nguyện hướng ngươi truyền đạt. Quả quả, nó đã là linh thú, ngươi xem có thể hay không nhờ người đem nó vận lại đây. Đệ 264 chương, Đem bảo bảo gửi vận chuyển lại đây. Nhà bọn họ hiện tại một cái so một cái bội, thật đúng là không ai có thời gian chuyên môn đi một chuyến quế quán, xử lý việc này. Người nhà ngươi có cùng nó quen biết sao? Có, Taka Tống Bắc. Ta an bài người qua đi, thì ngươi ca giúp đỡ vào núi tiếp nó tới. Hảo, ta đợi chút liền gọi điện thoại cho Taka. Phó Tuệ mỉm cười, thật đúng là cấp đi thôi. Tống Âm Âm vội vã rời đi. Phó Tuệ tìm quyển sách, tùy ý lật xem xẽ, đứng dậy xuống lầu. Trang Non Nhi, Lam Lan, Lý Thanh Thanh đã lên giường. Phó Tuệ không quấy giày, không lưng mang sang dưới giường buồn trắng men. Hôm nay xuyên váy dài không có. Ta giặt quần áo khi, giúp ngươi một khối giặt sạch. Trăng non nhi túi người nói. Phó Tuệ nhìn về phía ban công, váy dài thủy lâm lâm mà đáp ở lượng thằng thượng, cảm ơn. Nội y tẩy hảo lượng thượng, đánh răng rửa mặt bôi lên hoa lộ. Phó Tuệ dẫm lên giường thang lên giường. Cái thứ nhất cảm giác hảo tiểu, giường tiểu, trên giường không gian cũng tiểu, còn buồn, tám tháng thời tiết, dưới thân phô chăn, thật sự là lại buồn lại nhiệt. Nằm xuống không đến một phút, Phó Tuệ liền xoay người ngồi dậy, đem vô bị cuốn lên tới phóng tới giường thôi. Một lần nữa nằm xuống. Nô, ván giường ngạnh đến lạ hoảng. Nam thẳng, nghiêng người, nằm sắp xuống, sao ngủ đều không thoải mái, hơn nữa nàng vừa động, kia giường còn kéo kẹt rung động, phó tuệ đều nghe được Lý Thanh Thanh tại hạ phô không kiên nhẫn mà nghiến răng. "Hào đi, này giấc vô pháp ngủ." Tiểu Tâm mà ngồi dậy, phó tuệ khoanh chân mà ngồi, ngũ tâm triều thiên, tiến vào tu luyện trạng thái. Linh khí dũng mãnh bảo, đuổi đi trong nhà oi bức, thoải mái thanh tân đến làm hạ phô Lý Thanh Thanh, một lát liền tiến vào mộng đẹp. Trăng non nhi, lam lan kinh ngạc đến song song ngồi dậy, hảo nồng đậm linh khí à, hơn nữa linh khí ẩn ẩn mà còn kèm theo một tia công đức kim quang. Hai người không nói hai lời, nhảy xuống giường với linh khí lưu động trên ban công ngồi xuống, khoanh chân đi theo tu luyện lên. Một đêm qua đi, dạng sáng 5 giờ, phó tuệ đem hấp thu linh lực gáp xúc chuyển hóa thành vũ lực, sau đó trận mắt, duỗi tay một chống giường lan phi thân nhảy xuống. Mở ra cửa tủ, thay quần áo. Quân trang vừa lên thân. Phó tuệ trên người khí chất lập tức tử nhuyễn manh chuyển thành lăng nhiên. Trăng non nhi, lam lan dừng lại tu luyện, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía phó tuệ, ba người ở chung một phòng, cùng nhau tu luyện, theo lý ai tu vi cao, ai nạp vào linh khí cũng liền càng nhiều, dư lại hai người nhiều ít muốn ăn chút mệt, không nghĩ tới, một đêm tu luyện xuống dưới, các nàng nạp vào linh khí lại là thường lui tới gấp 3, chính là rất khó đạt được công đức, các nàng cũng thu vào một sợi. Nhưng đừng xem thường ngày một sợi, các nàng trường đến lớn như vậy, Đừng nói trước kia các nàng chưa từng được đến quá, đó là sư trưởng nhóm làm nhiều ít việc thiện, cũng bất quá có được như vậy châm trọc đại một chút. Là bởi vì phó tuệ sao xem ra đến tìm cái thời gian hỏi một chút. Rửa mắt sau, phó tuệ bắt đầu thu thập, quần áo cất vào ba lô, chân dùng lưng rộng mang đóng gói, đồ dùng tẩy rửa, hộp cơm, cái ly cùng buồn tắc cất vào túi lưới. Tống âm âm từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, thấy phó tuệ đã thu thập hảo, không khỏi có vài phần mất mát. Phó tuệ mang lên quân mũ. Đem chân cùng cuốn lên chiếu cột vào ba lô thượng, cong lên, để lên mạng đầu, đi thôi. Ta tôi tống âm âm muốn tiếp phó tuệ trên lưng bao, bị nàng nghiêng người tránh đi. Chuyện gì, dù sao cũng phải có cái lần đầu tiên. Yên tâm đi phó tuệ cười, ta sẽ nỗ lực trưởng thành. Và lại, điểm này đồ vật đối nàng tới nói, thật không nặng. Hai người xuống lầu, Phương Vũ đã chờ ở dưới lầu. Quả quả Phương Vũ tiếp nhận phó tuệ trong tay túi lưới, ánh mắt đảo qua nàng bị võ trang mang thúc đến tinh tế một tay có thể ôm hết eo nhỏ dặn dò nói ngày sau ăn nhiều một chút dĩ vãng bọn họ đi hồng năm quân huấn luyện hai người đều là một thân áo ngụy trang bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy đối phương xuyên quân trang bộ dáng phó tuệ sờ sờ hắn bên hông dây lưng thiếu niên tư dung tuấn mỹ một thân quân trang xuyên ra khác khí chất, phương vũ ngươi thật là đẹp mắt phương vũ sừng sốt trong mắt ý cười chậm rãi lan tràn mở ra quả quả hôm nay hảo mỹ hắc hắc phó tuệ không được tự nhiên mà sờ sờ gương mặt đứng lên cao lãnh nhân thiết lập tức sụp Tống âm âm nhìn hai người bóng dáng, dần dần mà thả chậm bước chân, một lát, nàng hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, không quan hệ, một ngày nào đó, nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể dung tiến phó tuệ sinh hoạt. Ba người đi trước nhà ăn ăn cơm sáng, mới gấp trở về tập hợp. Lục diễn mang theo triệu đại hải, thư nam từng cái mà kiểm tra các bạn học đóng gói hành lễ, không đủ tiêu chuẩn đường trưởng triệt khai, một lần nữa đóng gói. Sáu điểm chỉnh, đoàn người thượng xe tải, đứng ở trong xe bị tái gia quốc phòng đại cổng trường. Đây là phó tuệ nhìn quen thuộc con đường, đi Hồng Nam quân. Ấn phương vũ gật đầu, Hồng Nam quân gần sơn, càng dễ bể giã ngoại huấn luyện. Giã ngoại huấn luyện phó tuệ xem qua năm rồi quốc phòng đại tân sinh huấn luyện ký lục, không có này hạng nhất, gia tăng hạng mục. Bởi vì chúng ta lần này tân sinh tương đối đặc thủ, quang tu giả liền có 7 người. 7 người phó tuệ quay đầu đi xem, còn đều là người quân A. Nhưng không phương vũ cười nói đường lao ba cái đồ đệ, giang tân mệnh, trình phi, lam lan, nguyệt tộc nguyệt vũ, Trăng non nhi. Còn có ngươi ta. Phương Vũ tinh thần lực đảo qua mặt sau chiếc xe kia, không khỏi sửng sốt, cổ Tĩnh Tùng trên người có linh khí giật mạnh, nghĩ đến hắn đã chiếu ngươi cấp cấm pháp, tu luyện đi lên. Không người chỉ đạo liền vào môn, tư chất không tồi. Phương Vũ Phó Tuệ nhắc nhở nói tới rồi Hồng Nam Quân, ngươi dạy dạy hắn như thế nào thu liễm trên người linh khí. "Hảo." Nửa giờ sau, xe tới Hồng Nam Quân, với phía trước doanh trại trước dừng lại. Xếp hàng sau, Lục Diễn giới thiệu huấn luyện viên Trịnh Uy. Chính uy cho đại gia nói biến quân doanh kỷ luật cùng những việc cần chú ý, sau đó bàn tay vung lên, hậu cần bộ chiến sĩ ôm trên quần áo trước, một người cấp đã phát hai bộ áo ngụy trang. Nữ sinh bảy người bị an bài trụ vào một gian ký túc xá, nam sinh là tám người một gian. Phó tuệ chọn cái rửa cửa sổ thượng phô, chính ngọ dương quang một chiếu, trên giường phơi đến nóng bỏng, thật không phải cái hảo vị trí. Không có biện pháp, quân doanh ký túc xá không có ban công, bốn cái cao thấp giường tả hữu bài khai, không phải rửa cửa sổ. Chính là giữa môn, đang ở nơi nào đều có lợi có tệ Bảy người buông hành lễ, cầm lấy cái chổi, cây lau nhà, rẻ lau, bay nhanh mà quét tức lên Nhất thời sáng sửa sạch sẽ, từng người trải lên chiếu chăn, sửa sang lại hảo nội vụ, thay mê màu Lúc này đại gia cũng không rảnh lo ghét bỏ quần áo chưa từng có thủy, hương vị lớn, trước mặc vào lại nói Chờ thư nam lại đây kiểm tra xong nội vụ sau, đại gia xuống lầu tập hợp, bắt đầu chạy vòng, 5 km chậm chạy, chạy xong ăn cơm Phó Tuệ ngay từ đầu còn không chế được tốc độ, cùng Phương Vũ cùng nhau kẹp ở các bạn học chung, gian, không ra đầu, không song đội, theo nhiệt độ không khí không ngừng tăng trước, mồ hôi làm ướt tóc mái, tẩm ướt trên người áo ngụy trang, cả người dính hồ hồ khó chịu đến không được. Phương Vũ, ta muốn nghỉ ngơi, ta muốn tắm rửa, ta muốn uống thủy. Hảo Phương Vũ cười khẽ, chúng ta gia tốc. Hắn vừa dứt lời, Phó Tuệ dưới chân phát lực, phong giống nhau lướt qua mọi người, nhanh như chớp chạy ở phía trước, dây lát liền xuất hiện ở con đường một khắc đầu ai khẽ thở dài một tiếng, Phương Vũ bất đắc dĩ mà đuổi theo. Thấy vậy, Giang Tân Mệnh, Trình Phi, Nguyệt Vũ, Lam Lan, Trang Non Nhi đi theo phát lực, một đám lướt qua mọi người, lẻn đến phía trước. Dựa chạy trốn nhanh như vậy, không phải là tu giả đi? Không thể không nói có đồng học chân tướng. Bui chạy lục diễn thét to cổ vũ vài câu, nhưng thật ra khơi dậy các bạn học bút đồng, dưới chân nhanh không ít. Phó Tuệ chạy xong, một khắc không ngừng vọt vào ký túc xá, từ túi chứa vật lấy ra bình hoa nhưỡng. Một hơi uống xong, cầm lấy một giờ trước thay cho con trang, lấy ra nội y địa, sách thượng buồn, khăn lông, xà phòng thơm cùng dầu gội, chạy vào thủy phòng. Thủy trong phòng mặt là gian đại phòng, theo bốn bách tường, dùng tấm ván gỗ vây quanh 18 cái tấm rửa gian. Nước lạnh lao xuống tới thời khắc đó, phó tuệ giật mình linh đánh cái hàn đàn. Chủ tiến quân doanh ngày đầu tiên, phó tuệ phát sốt. Khi còn nhỏ mới vừa xuyên tới lúc ấy không tính, nay vẫn là nàng lần đầu tiên sinh bệnh. Thư Nam mang nàng đi mặt sau bệnh viện Kim Kim, phó tuệ xấu hổ đến không được, nói cái gì cũng không khởi quần, ta vận công tu luyện một vòng, thì tốt rồi a. Không được Nga thư Nam không lưng điểm điểm nàng tiểu mũi, khẽ cười nói ngươi lục đại ca nói, phải cho ngươi một cái giao hấn, xem ngươi lần sau còn dám không dám chạy xong bước, liền hướng tắm nước lạnh. Nô, hảo tẩu tẩu, ta lần sau không dám, ngươi cùng lục đại ca nói nói, tha ta một hồi đi. Thư Nam bị phó tuệ năn nỉ mềm lòng đến không được, quả quả. Ngươi lục đại ca cũng là vì ngươi hảo, ngươi còn nhỏ không hiểu, nhiều ít nữ binh bởi vì huấn luyện bị cảm lạnh, bị thương thân thể kết hôn sau, dưỡng dục khó khăn. Ra nhiệm vụ khi, một ít đặc thù nhân tố chúng ta vô pháp tránh cho, hàng ngày huấn luyện chung vẫn là muốn nhiều yêu quý chút chính mình. Tẩu tẩu, không sợ, ta là tu giả. Thư Nam một nghẹn, giơ tay cho nàng một cái, kia lần này như thế nào bị cảm. H H phó tuệ ngượng ngùng đều mà gãi gãi mặt, khả năng trước mặt đoạn thời gian thỉnh thần khi mất quá nhiều vũ lực có quan hệ. Thần chỉ buông xuống chẳng những yêu cầu đại lượng vũ lực chống đỡ, còn muốn dâng ra đại lượng công đức. Cũng may đấy biển âm hồn đi lên, đều để lại một nửa công đức với nàng, chẳng những đem nàng dâng ra bổ thể, còn ngại không ít. Phải biết rằng, chỉ cần siêng năng tu luyện, vũ lực liền sẽ cẩm kế tăng trưởng, mà công đức, không có đại công tích, rất khó đạt được. Như vậy vừa thấy, tân vệ hành trình, nhưng thật ra nàng thu hoạch pha phòng, cơ duyên không cạn. Đệ 265 chương. Tích Một tiếng bén nhọn tiếng còi. Cắt qua đêm hè yên tĩnh, vang vọng ở ký túc xá trên dưới. Phó Tuệ mở mắt ra, cực kỳ bình tĩnh mà một tay một chống giường lan, từ thượng phô nhảy xuống. Chính Uy, Lục Diễn thực thích với ban đêm chơi đánh bất ngờ huấn luyện, Phó Tuệ lần đầu tiên nghe được tiếng còi khi còn dọa nhảy dựng, vận công thiếu chút nữa ra sai, số lần nhiều, liền tập mãi thành thói quen. Mở ra ngăn tủ, Phó Tuệ thừa dịp còn không có bật đèn, bay nhanh rút đi áo ngủ, thay mê màu, mang lên mũ, trên lưng ba lô, đi nhanh ra ký túc xá. Trang Non Nhi, Lam Lan theo sát sau đó. Mặt khác nữ sinh cũng không chậm, các nàng sớm tại nửa tháng năm liền nghiên cứu ra chỉnh uy đêm tập quy luật, mấy ngày nay vẫn luôn hợp ý hề mà ngủ, thu thập tốt ba lô liền đặt ở chân đầu, mặc vào giày, sách thượng ba lô liền đuổi theo. Dưới lầu trịnh uy bác biểu, hắn nghiệp một cái, bên cạnh tiểu chiến sĩ ở trên vợ nhớ một cái, phó tuệ 20 giây, Trang Non Nhi 38 giây, Lam Lan 39 giây, Tống Âm Âm 1 phân 46 giây, Lý Thanh Thanh 1 phân 58 giây. Đường tư 1 phân 59 giây, trang phỉ 2 phân 3 giây. Vương biểu, chính uy thăng nhẹ, liền tính huấn luyện chung phó tuệ đám người không cần linh lực, này thể năng cũng là người thường mấy lần. Theo thời gian trôi đi, mấy người cùng lớp học đồng học chi gian trên lệch càng lúc càng lớn, hắn hoài nghi 4 năm đại học xuống dưới, lần này học sinh phi bị phó tuệ, phương vũ đám người bức điên không thể. Đi thôi, đi cổng lớn cùng nam sinh hội hợp, tham gia trong khi 3 ngày 2 đêm thực chiến diễn tập, cuối cùng người thắng, đem đạt được 2 ngày kỳ nghỉ Một giờ sau, nhất ban học sinh bị kéo đến Tây Hành Sơn chân núi. Chúng ta tới chơi cái trò chơi trước một bước đến đây lục diễn, đôi tay phụ với phía sau, ánh mắt từ mọi người trên người đảo qua, câu môi cười nói cấp 7 danh nữ sinh nửa giờ trốn tránh thời gian, nửa giờ sau, 47 danh nam sinh bắt đầu vây kiếp bắt sống. Quy tắc nhà gái, 7 danh nữ sinh một cái đều không thể thiếu, hoặc là đánh gục nhà trai 32 người trở lên vì thắng, nhà trai, hoặc là đem 7 danh nữ sinh bắt được, hoặc là ở trong vòng một ngày đem phó tuệ đánh gục. Dứt lời, lục diễn chiều sau khóc tay, lập tức có tiểu chiến sĩ phủng đồng hồ, áo chống đạn cùng trang súng ống tiến lên. Trang non nhi, lam lan không hẹn mà cùng mà ở trong lòng thầm nghĩ, bảy danh nữ sinh, tu sĩ ba danh, người thường bốn ngoại, liền tính các nàng cùng phó tuệ các mang một người, còn nhiều ra tới một người. Hai người nhìn về phía phó tuệ. Phó tuệ cầm khối dây đồng hồ ở trên cổ tay, vương ba lô, mặc vào áo chống đạn, đem ba lô lại lần nữa trên lưng, lấy khẩu súng nơi tay, ta mang tống âm âm cùng đường tư. Thống âm âm cùng đường tư, vội ôm thương đứng ở nàng phía sau. Phó tuệ, tới lục diễn nói, lại đem khác bảy vài tên tu sĩ gọi vào trước mặt, vì đối xử bình đẳng, không làm đặc thủ không cần ta nói, đại gia thỉnh phó tuệ hỗ trợ đem linh lực phong đi. Phó tuệ mày một ninh, trong lòng xẹt qua ti điểm xấu dự cảm, lại đi cảm thụ, lại cái gì cũng không có phát hiện. Quả quả, ta trước tới. Phương Vũ dẫn đầu đứng ở phó tuệ trước mặt. Phó tuệ giơ tay phong hắn đan điền, tiếp theo là trăng non nhi, lam lan. Nguyệt Vũ, Giang Tân Mệnh, Trình Phi, Cổ Tinh Tùng cùng chính mình. Lục Diễn cầm lấy biểu, tính giờ bắt đầu. Phó Tuệ tuyển cái phương hướng, chiều sau khoác tay, đuổi kịp. Vào núi rừng, bảy người hướng lên trên đi rồi một đoạn, Phó Tuệ mang theo các nàng nhanh chóng thay đổi cái phương hướng, lại đi rồi đoạn, lại đổi. Phó Tuệ lenh mấy người biến đổi lại biến, thực mô liền tới rồi sơn nghiêng phía trên, một chô rừng rậm. Nhìn nhìn biểu, qua đi 55 phút, đối phương khẳng định đã lên núi, Non Nhi. Ngươi mang theo các nàng tiếp tục chiều thượng đi, nửa giờ sau, 8 giờ phương hướng thấy. Trăng non nhi gật đầu, cẩn thận một chút. Nhìn theo các nàng đi xa, phó tuệ nhanh chóng nhặt chút cảnh khô lá rụng, đan sen chiếu vào trên mặt đất, che thảo hao thượng niệm gấp. Cầm thương, phó tuệ chiều sơn tiếp theo trận chạy gấp, tính ra hạ người thường cấp trình, nàng ở một bùi hao thảo trước dừng lại, yên lặng nghe sẽ, phía dưới truyền đến chim tức kinh phi tiếng vang. Phó tuệ khẽ môi một câu, lộ ra mặt ý cười, theo thanh âm lại đi rồi vài bước tới rồi cây cổ thụ trước tay trái vạn thượng căn rũ xuống dây đằng mượn lực xử lực túm dây đằng phó tuệ đặng thụ côn thượng thụ giá thương đợi một lát mắt thấy từ phía dưới đi lên một tam nam bảy chín người phó tuệ trong mắt y cười lại dày đặc vài phần bang bang một thương một cái thương thương ở giữa trước ngực phi thân tử trên cây nhảy xuống phó tuệ chiều chín người phất phất tay cười nói ngượng ngùng phó tuệ chín người tức giận đến cắn răng bắt đầu còn không đến hai cái giờ Ngươi liền không thể cho chúng ta chừa chút mặt sao. Lần sau phó tuệ một bên gỡ xuống chín người trong tay thương hướng trên người bối. Một bên hi cười nói lần sau nhất định cho các ngươi sống lâu một lát. Sống lâu một lát chín người quay tê ơ, ngươi cũng thật nhân từ. Thư phó tuệ tay kiên ở giữa môi, nói nhỏ nói có người tới. Chín người hai mắt sáng ngời, há mồm liền tưởng tê ơ. Phó tuệ nhảy dựng lên một cái cho một cái tác, trách mắng người chết liền phải có cái người chết dạng, còn không mau câm miệng nằm sắp xuống. Chín người trừng mắt thầm hực ngay tại chỗ một nằm. Phó tuệ duỗi tay ở trong đó một người trên người sờ hoàng niên phấn, hướng trên mặt một hồ, nằm nghiêng ở mấy người trung gian. Chín người. Hai chân, bốn chân, mười chân, thử mà, thật cẩn thận mà xuất hiện ở phó tuệ tầm nhìn, yên lặng nghe, nơi xa không còn có lùi bước thanh lại đây. Phó tuệ hoác một chút mẻ lên, xả cái tử thi che ở trước người, bang bang. Một thương một cái, đảo mắt lại thu hoạch năm người. Nhìn lại ra trận mắt há hốc mồm mà hồi bất quá thần Phó tuệ bỏ qua che ở trước người Nam Hải, ngửa mặt lên trời cười to nói ha ha ta lợi hại đi. Phó tuệ bị hắn kéo tới chắn thương Nam Thi, tức giận đến hoa hoa kêu lên ngươi cái ma quỷ, đánh vào trên người không đau a ngươi sao như vậy nhẫn tâm đâu? đồng học ở chung Mau hai tháng, ngươi liền như vậy đối ta. Phó tuệ chào chào mặt, nhất thời bị hắn nói được có chút trở dạng, kia vậy ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường? Sống lại! Ngươi không nói, ta không nói, ngươi dẫn ta sống lại một hồi, ta liền tha thứ ngươi. Phó tuệ chỉ chỉ trên mặt đất nằm cùng đứng sững sờ mọi người, như vậy một vòng người đâu, ngươi có thể đều đổ bọn họ miệng. Nam Hải đôi tay ôm cánh tay, nhướng mày nhìn về phía các đồng bạn, một gói thuốc lá. 17-18 tuổi Nam Hải, sơ sơ rời đi cha mẹ tầm mắt, đối cái gì đều tràn ngập tò mò, này trong đó thuốc lá và rượu vị nhất. Một người một bao trên mặt đất đồng bạn hỏi. Nam Hải kinh nhảy nói dựa, khi ta là dê béo á liền một bao. Hai người một bao, muốn bảy bao. đồng bạn ra ra nói. Hai bao. Đừng têu Nam Hải dối tay chỉ vào mọi người, lại têu ta không sống lại, cùng lắm thì liền ở chỗ này cùng nhau nằm thi bãi. Thành giao. Nam Hải mừng rỡ nhìn về phía phó tuệ. Phó tuệ gật gật đầu, hành đi, ngươi sống. Ha ha Nam Hải hảo không được ý mà xoa eo ngửa mặt lên trời cười to nói, tiểu ra ta lại nhiều cái mạng. Phó tuệ chậm rãi dơ lên thương. Nam Hải sợ tới mức ngảy dựng, đừng nổ súng hoa hoa, ngươi đến cho ta vài phút trốn chạy a. Thanh. Nam hải hướng trên mặt đất một nằm, trừng mắt nói dựa phó tuệ ngươi đại gia, tiểu gia sống lại có một phút không, ngươi quá độc ác. Phó tuệ nhấc chân cho hắn một chân, có thể trường điểm đầu góc không chính mình trung không trúng đạn, trong lòng không điểm bức số. Gì ý gì? Đại miêu đồng bạn vỗ vô hắn, chiều hắn ngã xuống phương hướng chỉ chỉ, mấy mét ngoại, đi tới một cái trúng đạn đồng học. Dựa ta không chết ta đại miêu một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy, hướng phó tuệ hắc hắc mà cười ngây ngô vài tiếng, đem còn đứng năm tên đồng bạn trong tay thương vừa thu lại. Ôm liền chiều sơn thượng một mảnh thảo hao chạy tới, sợ Phó Tuệ phục hồi tinh thần lại, một bắn chết hắn. Phó Tuệ chiều chiều khoe miệng, con thương hướng dưới chân núi lại đi rồi đoạn, bắn chết hai người, Phương chiều cùng Trăng Non Nhi ước hẹn địa phương chạy đến. Hành đến một nửa, vừa lúc gặp được Đường lão nhị đồ đệ chính Phi, mang theo bảy người ở phía trước. Phó Tuệ híp híp mắt, giảm đi xuống lại đại miêu, nàng đã đánh gục 16 người, lại đem phía trước 8 người xử lý, liền có 24 người. 32 người trở lên vì thắng kia ly thắng lợi không xa. hắc hắc phó tuệ cười đến tựa chỉ trộn uống lên dầu mẹ tiểu lao thử. Đừng núp nhích phương vũ dơ thương, buồn cười nói quả quả, ngươi quá xem thấp chúng ta chỉ số thông minh. Phó tuệ dơ lên tay, chậm rãi xoay người, đường lao đại đồ đệ giang tân mệnh, nguyệt vũ, cổ tĩnh tùng sôi nổi cầm thương từ trên cây nhảy xuống. Chính là hiện tại. Phó tuệ thân mình sau này đống nhiên một ngưỡng, nâng lên chân phải, đạ đá vào phương vũ lấy thương trên cổ tay. Cùng chi đồng thời. Một tay xả quá trên lưng một khẩu súng, triều phương vũ ở bên trong bốn người quét qua đi. Bang bang. Phương vũ, giang tân mệnh, cổ tinh tùng sôi nổi trúng đạn. Trờ Nguyệt vũ lắc mình tránh đi nàng phong tới, nổ súng đánh về phía phó tuệ khi, phó tuệ đã vứt phương vũ khối này tử thi trong người trước, chặn lại hắn công kích. Phanh. Nguyệt vũ trúng đạn, phó tuệ ôm lấy phương vũ, thân mình một bên, đón trình phi cùng khác bảy người lại dơ lên thương. Bang bang. Đông ra phương vũ, phó tuệ điểm điểm nhân số. Mặt mày hớn hở nói tám người, còn kém 4 người, chúng ta liền thắng. Phương Vũ Nguyệt Vũ khó hiểu nói không phải nói, ngươi nhất hiểu biết nàng sao mồi ăn nhiều, khó tránh khỏi sẽ có điều đắc ý vệnh báo. Phương Vũ cười khổ, ta chưa nói sai à, bại liền thua ở chúng ta vũ lực giá trị, phản ứng tốc độ, ứng biến năng lực không bằng nàng nhiều rồi. Còn kém 4 người, chỉ cần một khẩu súng là đủ rồi, phó tuệ chọn đem không khai quá mức, mặt khác súng ống ném xuống, hướng mọi người vây vây tay, hải, tinh trở ta tin lành đi. Trận này trò chơi, thực mau liền có thể kết thúc. Quả quả phương vũ đột nhiên một phen giữ chặt nàng, nhưng hai yên lặng nghe nói không đối. Ân, cái gì không đối phó tuệ quay đầu nghi hoặc nói ngươi là nói chúng ta số tính sai rồi sao? Không phải, ngươi nghe phương vũ chỉ hướng 8 giờ phương hướng, là tiếng súng. Nga, kia khẳng định là trăng non nhi các nàng, đem các ngươi chạy tới nơi người xử lý. Như vậy xem, ta đều không cần lại động thủ không đúng, này tiếng súng là thật thương nghị đến lên núi trước kia ti khắc thưởng. Phó tuệ thay đổi sắc mặt. Nàng một phách Phương Vũ, Giang Tân Mệnh, Cổ Tinh Tùng, Nguyệt Vũ cùng chỉnh phi đan điền, khôi phục bọn họ trong cơ thể linh lực. Sau đó bay nhanh ngồi xếp bằng ngồi xuống, vận chuyển công pháp hấp thu ngoại giới linh lực đánh sâu vào chính mình đan điền, giải trừ phong ấn. "Phương Vũ, ngươi tại đây thủ phó Tuệ Nguyệt Vũ nói chúng ta bốn người hãy đi trước, cẩn thận một chút." Phương Vũ dặn dò nói. Bốn người gật đầu, có thể xông vào Hồng Nam quân địa bàn nổ súng đả thương người, người tới không có ý tốt. Đại bốn người vừa đi, phương vũ vội kêu lên ngã xuống bảy người, các ngươi ai chạy nhanh, mau xuống núi thông chi lục lão sư, liền nói có người nổ súng ở trên núi đả thương người, sợ là hướng về phía chúng ta tới. Bảy người là người thường, trên núi tiếng súng cũng không có nghe được, nhất thời có chút mở mịt. Mau A còn có dư lại người, lập tức thông tri phụ cận đồng học xuống núi. Đệ 266 chương, Không đến trúc cơ kỳ, không chế không được phi kiếm, nguyệt vũ bốn người, tu vi tối cao hán luyện khí kỳ bảy tầng. Giang tân mệnh thứ chi, luyện khí kỳ 6 tầng, trình phi luyện khí kỳ 5 tầng, cổ tinh tùng luyện khí kỳ 1 tầng. Bốn người dẫn theo khí chiều 8 giờ phương hướng, một đường chạy như bay mà thượng, cổ tinh tùng tu vi thấp, dần dần rất đội. Trình phi Nguyệt Vũ một bên chạy như bay, một bên cũng không quay đầu lại mà giao đái nói người mang lên cổ tinh tùng theo ở phía sau. Hảo. Nguyệt Vũ, Giang tân mệnh không có cố kỵ, nhanh hơn tốc độ. A. Hai người giật mình linh điệu đánh dùng mình là chăng non nhi phát ra kêu thảm thiết. Nguyệt Vũ trong lòng đau xót, phi thân lên cây, từ một cái ngọn cây nhảy hướng một cái khác, nương nhánh, cây bị áp xuống đi sụp bật, đảo mắt liền biến mất ở Giang Tân Mệnh trong tầm mắt. Giang Tân Mệnh vội đi theo phi thân dựng lên, xa xa truy ở hắn mặt sau. Xét đánh xoẹt. Phía trước cây tối ngã xuống một viên, tùy theo truyền đến chính là lam lan kêu thảm thiết. Giang Tân Mệnh dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa không từ trên ngọn cây ngã xuống. Nguyệt Vũ tới, gặp được làm hắn gan mặt nứt ra một màn. Nam tử tay từ Lam Lan bụng rời đi, ngũ chảo máu tươi đầm địa. Lam Lan bụng phá cái động, cả người tựa cái bút bê vải rách nát, bị vứt bỏ trên mặt đất. Sau sống lưng đột nhiên vụt ra một cổ hắn ý, hắn bay nhanh mà đảo qua hiện trường, tìm được muội muội. Trang Non Nhi so Lam Lan còn thảm, trừ bỏ bụng phá động, nàng tứ chi vặn vẹo đến thay đổi hình. Đường Tư ngã trên mặt đất, dưới thân huyết sắc nhuộn dần. Trang Phỉ, Lý Thanh Thanh ôm nhau run bần bần, Tống Âm Âm hai chân bị viên đạn sọt xuyên qua chính khóc lóc hướng trăng non nhi bên cạnh bò động một con ăn mặc màu đỏ dày cao gót chân nâng lên đạp lên nàng bị viên đạn xuyên thủng đầu gối qua lại nghiền một cái tống âm âm đau đến trên mặt cơ bắp và mèo kêu thảm thiết ra tiếng lúc này mới đối sao nữ tử liếm liếm môi đỏ đau liền phải kêu ra tới dừng tay nguyệt vũ tử trên cây nhảy xuống trong tay kiếm hướng về phía nữ tử quét ngang mà qua mang theo ngập trời lửa giận nữ tử phi thân nhảy lên cười khanh khách nói ai à tiểu hắc ngươi xem lại tới cái không muốn sống kẻ hèn hai người cũng dám xông vào ta Hồng Nam quân địa bàn tìm chết Nguyệt Vũ Nhất Kiếm không thành khinh thân mà thượng trở tay lại là Nhất Kiếm tập qua đi a nữ tử cười lạnh khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ nếu không phải cô nãi nãi mục tiêu không phải ngươi nói không chừng còn có thể bắt trở về hảo hảo mà hiện tại sao cô nãi nãi thật đúng là không kiên nhẫn bùi ngươi chơi nữ tử dứt lời thân hình trận lóe tới rồi Nguyệt Vũ phía sau tay duỗi ra đem hắn vòng ở trong lòng ngực, năm ngón tay thành chảo công hướng về phía hắn bụng. Một trận gió phù quá, trên mặt đất thảo hao đột nhiên sinh trường tốt, bay nhanh cuốn lấy cổ tay của nàng. Nữ tử dùng sức, năm ngón tay chiều Nguyệt Vũ bụng di động. Nguyệt Vũ dùng mình, nắm kiếm tay, từ phía dưới nâng lên tức quá cổ tay của nàng. Nàng muốn động, lại có thảo hao từ trên mặt đất thoáng khởi, cuốn lấy nàng hai chân cùng một cái tay khác. A. Màu đỏ máu phun ra, nữ tử tay tề cổ tay mà đoạn, đứt tay từ thảo hao thượng lăn xuống, rơi xuống đất. Bị têu tiểu hắc nam tử. Nguyên Lai lười biếng biểu tình đống nhiên trận tắt, hai mắt như điện mà bắn về phía Nguyệt Vũ bay tới phương hướng, ai, ra tới. Phó Tuệ vẻ mặt lãnh nghi mà dẫn theo Phương Vũ, Giang Tân Mệnh phi thân từ trên cây nhảy xuống. Tiểu Hắc ánh mắt ở Phó Tuệ thân cao, trẻ con phì trên mặt đỏ qua, ngươi chính là thiết tam quân đoàn đoàn trưởng Phó Hủ Nữ Nhi, Phó Tuệ là ta. Phó Tuệ buông ra Phương Vũ, Giang Tân Mệnh, một phách túi chữ vật, lấy ra hai bình sinh cơ hoàn, một người cho một lọ, đi cứu người kia bình ngọc dừng ở nữ tử trong mắt, lập tức đồng tử co rụt lại, lộ ra ý mừng, tiểu hắc là sinh cơ hoàn, mau đoạt được cho ta. Trợ đen thượng, sinh cơ hoàn một viên xào đến 20 vạn, nơi này có hai mạng người về một đường, phó tuệ ra tay, kia nhất định không thua kém hai viên. sinh cơ hoàn đoạt được, liền cao hơn chuyến này thù lao, tiểu hắc nghĩ, thân hình vừa động, năm ngón tay thành chảo triều phương vũ trong tay bình ngọc đoạt đi. phó tuệ thân hình trận lóe, đem vương vũ hộ đến phía sau, cùng chi chiến ở cùng nhau. Phương Vũ mượn cơ hội ngay tại trôi một lần, thoát ly vòng chiến, tới rồi trăng non nhi trước người, dò xét hạ hơi thở, còn dư một tia mỏng manh hơi thở, hắn vội đổ viên sinh cơ hoàn nhét vào miệng nàng, đem nàng vặn vẹo tứ chi phóng bình, lại bóp nát một viên sinh cơ hoàn, chiếu vào nàng bụng phá trong động. Nhìn bài xuất dơ bẩn chậm rãi khép lại bụng, Phương Vũ thang khẽ, đan điền bị hủy, trăng non nhi cùng Lam Lan lần này liền tính sống sót, căn cơ cũng phế đi. Nữ tử thấy tiểu hắc liền cái hài tử đều chế phục không được không dám lại đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, móc ra thương, một thương tiếp một thương mà bắn về phía Giang Tân Mệnh. Giang Tân Mệnh một đường quay cuồng, lại không dám hướng Lam Lan, đường từ bên cạnh tới gần. Nguyệt Vũ thấy muội muội mắt thường có thể thấy được mà khôi phục sinh cơ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, dẫn theo kiếm công hướng về phía nữ tử. Nữ tử chỉ phải buông Giang Tân Mệnh, quay đầu cùng Nguyệt Vũ chiến đấu ở cùng nhau. Giang Tân Mệnh vội bỏ dậy, chạy hướng Lam Lan, xoa xoa trên tay lây dính bụi đất mở ra bình ngọc. Nhìn tràn đầy một lọ 20 viên thuốc viên, hắn trong lòng cả kinh, trên thị trường bán sinh cơ hoàn, một lọ là 10 viên. Này không phải sinh cơ hoàn, Không phải sinh cơ hoàn, đó là cái gì dừa cá huy mấy viên dùng được. Hắn sinh ở sân thôn, bởi vì thân cụ Linh Căn, bị đi ngang qua đường lão nhận lấy, tùy hắn hoặc ở nào đó núi sâu bế quan tu luyện, hoặc du tẩu sơn xuyên, tìm kiếm có Linh Căn hải tử thu đồ đệ, rất ít ở lánh đời thế gia hành tẩu, rất nhiều thường thức không biết, mà đường lão lại là cái nghèo. Cho nên hắn chưa từng gặp qua sinh cơ hoàn trông như thế nào. Giang Tân Mệnh nhất thời tâm hoảng ý loạn, quay đầu nhìn về phía phó tuệ, phó tuệ cùng tiểu hắc đánh đến đúng là khó hòa giải. Không dám làm nàng phân thần, mà phương vũ lại ly đến quá xa, Giang Tân Mệnh cắn răng một cái, một phen 20 viên toàn bộ cấp Lam Lan uy đi xuống. Ngay sau đó, Lam Lan trên người ánh quang trận lóe, bụng miệng vết thương khôi phục như lúc ban đầu. A nàng thống khổ đến quay cuồng chu lên lên. Phó tuệ cả kinh bay lên một trường phách về phía tiểu hắc đan điền phong hắn linh lực thừa dịp hắn kinh ngạc chi đã bạch bạch hai hạ đánh nát hắn xương bánh chè tới rồi lam lan trước người đục lỗ đảo qua giang tân mệnh trong tay không bình ngọc còn có cái gì không rõ bất chấp để ý đến hắn phó tuệ bước lên lam lan hướng nàng phía sau ngồi xuống duỗi tay chụp ở nàng phía sau lưng thượng quát khoanh chân mà ngồi nam tâm hướng thiên theo ta linh lực vận công du tẩu toàn thân phó tuệ linh lực đi đến nàng bụng đã chịu cản trở không có đan điền chạy đi đâu a Nàng như vậy một do dự công phu, sinh cơ hoàn sinh ra linh lực ở Lam Lan trong cơ thể đấu đá lung tung lên, mặt sau kinh mạch tất đứt từng khúc nước, lại nhanh chóng ở dược lực dưới tác dụng khôi phục như lúc ban đầu, như thế lặp lại, đau đến Lam Lan sống không bằng chết. Nay còn không phải sợ nhất, sợ nhất chính là lại không dẫn đường, nàng sẽ nổ tan xác mà chết. Cắn răng một cái, phó tuệ dẫn đường linh lực, mô phỏng chính mình đan điền xu thế, vì nàng trọng tố lên. Mồ hôi từ phó tuệ trên trán đại viên nhỏ dọn. Nàng trong cơ thể vũ lực đều tới cập không thay đổi thành linh lực, liền bị hít vào lam lan trong cơ thể, mắt thấy chính mình liền phải bị rút cạn mà chết. Phó tuệ cắn răng từ nàng phần lưng rút ra tay phải, một trưởng trụt trên mặt đất, quần quần không ngừng thổ linh lực bị nàng hít vào trong cơ thể, lại đi qua nàng tay trái chuyển hướng lam lan. Lấy mọi người vì tâm, trung quanh cây cối mất trong đất linh lực, bắt đầu nhanh chóng biến hoàng, phiến lá phi lạc. Giang tân mệnh tử cảm ứng được cái gì, Nguyệt Vũ đột nhiên kêu lên cấp phó tuệ hộ pháp. Phương Vũ. Trước đường động chăng non nhi, mau cứu đường từ cùng tống âm âm. Giang Tân Mệnh vội từ Trinh Lăng trung phục hồi tinh thần lại, cầm lấy vũ khí cảnh giác mà hộ ở Phó Tuệ cùng Lam Lan trước người. Phương Vũ tử chăng non nhi trước người nhảy dựng lên, một phách túi trữ vật, lấy ra một phen hạc giấy, "Sư phụ, Tây Hành Sơn, 8 giờ phương hướng, tốc tới." Giơ tay lên, hạc giấy từ bất đồng phương hướng bay khỏi. Hắn đi nhanh vài bước tới rồi đường từ trước người, đào viên sinh cơ hoàng đưa đến nàng bên môi, tùy theo ngẩn ra. Hắn không dám tin tưởng mà nâng lên tay, chót mũi không có hô hấp, sợ nữa nàng bên gười mạch phó, thân mình sớm đã lạnh thấu, cứng đờ. Tống Âm Âm nhìn đến hắn này phiên phản ứng, hoa một tiếng, khóc giống lên. Phương Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Đường Tư trên người miệng vết thương, trước ngực liền trung bốn thương, thương đấu súng trong tim thượng. Thở hắt ra, Phương Vũ chưa từ bỏ ý định mà tác viên sinh cơ hoàn tiến miệng nàng. Nhưng mà sinh cơ hoàn tuy là thần dược, nó cũng cứu không trở về một cái đã chết người lung ra đường tư, phương vũ liêm đi cảm xúc, nhanh chóng đi đến tống âm âm bên cạnh ngồi sồn xuống, đệ viên sinh cơ hoàng cho nàng, ngéo sinh cơ hoàng, tống âm âm khóc đến không thể chính mình, mau ăn có người tới, phương vũ dứt lời, nam thanh phi kiếm ra xuống, nhảy xuống bảy người, tống âm âm tiếng khóc một đốn, nhìn bảy người ánh mắt mang theo ti sợ hãi, bọn họ cùng lúc trước kia hai người là một đám, hiện như là, trong đó một người hắn còn nhận thức, hoa mở ra học điển lễ thượng. Huệ lễ mà đến Vân Gia ra chủ Vân Thượng Tu, Vân Gia ý phụ thân. Vân Gia ý việc, còn ở Giàng Co. Sư phụ đưa ra điều kiện, Vân Gia vẫn luôn không có hồi đáp. Hôm nay tiến đến, liền không biết bọn họ mục tiêu là quả quả, vẫn là chính mình. Phương Vũ đứng dậy đem vừa mới tới rồi, còn không có thăm dò trạng hướng trình phi cùng cổ tĩnh tùng hộ ở sau người. Từ túi chữ vật cầm điệp phụ chú cấp hai người, hộ hảo tống âm âm, trang phỉ cùng Lý Thanh Thanh. Tỷ của ta đâu cổ tĩnh tùng nhìn về phía bốn phía. Nhìn đến đường tư dưới thân khô cạn vết máu, hô hấp cứng lại, trong thanh âm đã mang theo khóc nức nở, tỷ của ta làm sao vậy? Tống âm âm đem sinh cơ hoàn nhét vào trong miệng, nhìn chầm chầm ôm nhau trang phỉ cùng Lý Thanh Thanh, tàn nhẫn thanh nói bị kia hai cái tiện nhân hại chết. Trang phỉ co rúm lại hạ, pha là trọt dạ Ngươi đừng nói bậy Lý Thanh Thanh cả giận là nàng chính mình muốn che ở phía trước, quan chúng ta chuyện gì? Cổ tĩnh tùng trong tay thương phịch một tiếng đánh trúng Lý Thanh Thanh, một trận xương khói tràn ngập. Trang Phỉ cùng Lý Thanh Thanh cụ cụ mà khụ lên. Hảo Phương Vũ một phen đè lại Cổ Tĩnh Tùng còn đái sạ cái tay, lại không phải thật thường, đừng lãng phí sức lực, ngươi mau che chở Tống Âm Âm xuống núi. Cổ Tĩnh Tùng sững sốt, theo Phương Vũ ánh mắt nhìn về phía thế tới hung hung bảy người, mấy năm ngủ, trưởng thành sớm tính cách, tạo thành hắn gặp chuyện bình tĩnh thái độ, ném xuống thương, hắn buôn qua đi cong lên đường từ thi thể, đi vào Tống Âm Âm bên cạnh, có thể đi sao? Đánh vào hai đầu gối viên đạn đã bị sinh cơ hoàn dược lực bài xuất. Miệng vết thương còn ở thông thả mà khép lại, tống âm âm biết, chính mình lưu lại nơi này, chỉ biết giống vừa mới như vậy trở thành địch nhân áp chế đồng bạn trói buộc. Cắn răng một cái, nàng bò dậy, nhặt khẩu xuống trống, đi theo cổ tinh tùng phía sau, lào đảo chiều trong rừng đi đến. Người trên lưng trăng non nhi, mang theo nàng hai cũng đi, nhanh lên phương vũ thúc giục Trình Phi nói. Trình Phi gật đầu, không dám hàm hồ. Có người lại đây muốn cản, phương vũ vội che ở phía trước. Hướng vân thượng tu hô vân tiền bối chẳng lẽ là muốn cùng ta hoa quốc khuyên lực là địch sao? Ngươi muốn cứu vân gia ý, có ta đủ rồi. Vân thượng tu hướng ngăn trở trình phi mấy người nam nhân xua xua tay, ánh mắt nhìn chầm chầm phó tuệ cùng lam lan không bỏ. Hai người đang ở thời khắc mấu chốt, vạn không dám phân thần. Nguyệt Vũ trong lòng dùng mình, tránh đi nữ tử công kích, nhảy ra ngoài vòng, chắn phó tuệ hai người trước mặt. Đệ 267 chương, Ta và các ngươi đi. Phương Vũ giơ lên tay. Đi bước một chiều vân thượng tu thân trước đi đến, ta là lao thủ trưởng duy nhị tôn tử, hoa tuần duy nhất đồ đệ, chúng công huân tướng lánh xem trọng hoa quốc người thừa kế, chẳng lẽ còn không thắng nổi mấy cái mao nhái con. Vân thượng tu thân sau mấy người, không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt dừng ở phương vũ trên người, có lượng đạo tựa sói đói, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống, một khắc nói mang theo âm đầu. Phương vũ trong lòng phát lạnh, theo ba đạo tầm mắt nhìn qua đi, tựa sói đói hai người, thân hình cao lớn, một thân áo đen bọc toàn thân. Mặt hình ẩn ở mũ tràng, nhìn không ra cái gì, kia nói âm độc ánh mắt, đến từ tay cầm võ sĩ đao rìa mép trung niên nam nhân. Phương Vũ còn đại đánh giá, thình lình nghe vừa rồi cùng Nguyệt Vũ chiến đấu nữ tử ha ha nở nụ cười. Nữ tử nhặt lên chính mình bị Nguyệt Vũ chặt bỏ tay trái, đối phương Vũ chớp mắt cười nói tiểu đệ đệ đảo cũng nghĩa khí. Hành A, trước đem thành ý lấy ra tới. Muốn sinh cơ hoàn muốn không cần quá rõ ràng. Phương Vũ ngó nàng liếc mắt một cái, nhìn về phía vân thượng tu như thế nào Lão nương lời nói, không có kia lão già thúi dùng tốt nữ tử mặt lộ vẻ bất mãn. Tuyết vũ vân thượng tu cảnh cáo mà quát trói thai thanh, quay đầu hướng phó tuệ đi đến, vừa đi, một bên hỏi phía sau quản gia chính là này nữ hoa, chém linh hồ cái đuôi, bắt ra ý. Quản gia nói xem ảnh chụp, là nàng không sai. Vân Ba bá nguyệt vũ trong tay kiếm hoành ở trước ngực, cả giận nói ta mặc kệ ngươi cùng phó tuệ có cái gì ân oán, ta nguyệt gia nhưng không treo cho ngươi, ngươi làm thủ hạ trọng thương ta muội, không biết ra sao đạo lý. Trọng thương ngươi muội vân thượng có kỷ cương hiện mà sừng sốt nhìn về phía tuyết vũ cùng tiểu hắc, ta nhớ rõ ta nói rồi, không được đả thương người hắn hiện tại chỉ nghĩ cứu ra nữ nhi, vạn hồi gia tộc danh dự, cũng không tưởng cùng mặt khác lãnh đời gia tộc hoặc là hoa quốc đương cục là địch. Tuyết vũ hi cười nói nhưng ngươi chưa nói quá, bị người công kích, không được phản kháng A. Ngươi vân thượng tu nhiều ít năm không bị người ngốc nghịch lập tức thay đổi sắc mặt. Lao ra, hiện tại chính yếu chính là bắt phương vũ. Hoặc là phó tuệ chạy lấy người quản gia nhắc nhở nói tiểu thư còn chờ ngài cứu đâu. Nơi này dù sao cũng là hồng Nam quân địa bàn, nhưng lại đến thời gian lâu rồi, quản gia sợ bọn họ không thể toàn thân mà lui. Vân ba, bá Nguyệt Vũ khuyên nhủ ra ý tỉ việc, vẫn là chính diện giải quyết hảo, ngài như vậy sẽ chỉ làm sự tình lâm vào cục diện bế tắc. Nguyệt thiếu chủ quản gia nói ngươi thúc thúc tính tình có bao nhiêu xú nhiều ngạnh, ta tin tưởng các ngươi Nguyệt gia so với chúng ta rõ ràng hơn, đáng phàm hắn không như vậy cường nạnh. Xem ở hai nhà mặt mũi thượng châm trước một vài, chúng ta lại như thế nào đi đến hôm nay này một bước. Lao ra nhà ta không nghĩ thương ngươi, ngươi vẫn là tránh ra đi. Đến nỗi đã thương lệnh mọi việc, chúng ta trước đó cũng không cảm kích, xong việc, ta vân gia sẽ tự tới cửa bồi lễ xin lỗi. Hoa tuần tại thế tục giới phát triển càng ngày càng tốt, không có khả năng lại trở về gia tộc, trong tộc sớm tại mấy năm trước liền định ra Nguyệt Vũ thiếu tộc trưởng thân phận. Hắn lần này tiến đến quốc phòng đại đọc sách, một là ứng Hoa tuần yêu cầu. Cùng phó tuệ chỗ hảo quan hệ, tốt nhất là có thể đi theo nàng cái mười năm tám năm, nhị là rèn luyện. Nói thật, lãnh đời gia tộc một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, bọn họ cũng không tán thành tiểu thúc đánh vỡ hiện có quy tắc, trộn lẫn tiến vân mọi nhà trong tộc đấu. Chỉ là hắn hiện tại là quốc phòng đại học sinh, là phó tuệ đồng học, vạn không có làm người có trước mặt hắn đem người bắt đi đạo lý. Hùng chi nhân gia mới vừa cứu hắn mội mội, hắn nguyệt gia giáo dưỡng ra tới con cháu, tuyệt đối không thể là vong ân phụ nghĩa hạ xin lỗi, vân bá bá nguyệt vũ bình tĩnh nói vô luận là phó tuệ vẫn là phương vũ hôm nay các ngươi đều không thể mang đi trừ phi từ ta thi thể thượng bước qua quản gia mày nhân lại đây là muốn xé rách mặt tiết tấu a lao ra ngài xem đánh mượn vân thượng sửa bàn chân bước không ngừng huy trưởng ném phi giang tân mệnh duỗi tay triều phó tuệ chụp tới nguyệt vũ vội nâng kiếm triều cổ tay hắn đâm tới bị quản gia nhất kiếm đẩy ra ngăn đón chiến đấu ở cùng nhau phương vũ trong lòng gấp quá vội hướng Phó Tuệ Phương hướng chạy đi. Ha ha a Tuyết Vũ một tiếng cười khẽ, "Thiệt hắn đường đi, ngoan ngoãn mà đem sinh cơ hoàn giao ra đây, tỉ tỉ làm ngươi thiếu chịu điểm tội." Phương Vũ thủ đoạn vừa lật đem trang cơ sinh cơ hoàn bình ngọc nắm ở trong tay, "Muốn a, có thể, khuyên Vân gia chủ thả ta đồng bạn." "Tiểu tử, tưởng cùng ta chơi tâm nhãn, ngươi còn nổ điểm." Tuyết Vũ rút ra bên hung thường, nhắm ngay Phương Vũ đầu gối liền bắn tới. Khoảng cách thân cận quá, Phương Vũ quả thực không thể nào tránh né. "Đương" Viên đạn đánh ở băng thượng, tập ở cứng rắn lớp băng, cùng chi đồng thời, tuyết vũ trong tay thương bị lớp băng bao lấy, một viên hòn đá nhỏ tạp tới, linh kiện nát đầy đất. Phương vũ ngần ra, tiện đà kinh hỉ nói sư phụ. Trước mắt bóng người nhóng lên, hoa tuần đã che ở phó tuệ trước người, chế chủ vân thượng tu thủ đoạn, vân gia chủ, biệt lai vô dạng. Vân thượng tu khỏe mắt đông nhiên co rụt lại, tránh ra tay, phù với phía sau, hoa hiệu trưởng tu vi lại tinh tiến. Vân gia chủ tán thưởng. Hoa tuần ánh mắt quét về phía hắn phía sau ngoe rục dịch năm người, thỉnh nhiều như vậy bằng hữu lên núi, vân gia chủ không phải là tới dạo chơi ngoại thành đi nếu không nhìn lầm, tay cầm võ sĩ đao vị này dịa mép trung niên nam nhân, hẳn là asbi nỉ dạ, áo choàng đen hoa tuần nắn bước đầu ngón tay, trinh đức tộc nhân sao. Người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, ta hôm nay tới đây, muốn mượn hai người dùng dùng. Nga, chỉ là mượn người hoa tuần nghiêng người một chút trên mặt đất vết máu, vân gia chủ nói thẳng đó là, hà tất khi dễ tiểu bối. Đi lên chính là đành giết. Vân Thượng Tu trong mắt cảm xúc chợt tắt, trầm sắc mặt, nói lên đành giết, ta sao để đến, ngươi che chở này tiểu nữ hoa, còn tuổi nhỏ chẳng những tàn nhẫn độc ác mà chém ta Vân tộc linh hồn cái đuôi, còn đem ta Vân tộc đại tiểu thư quan vào đại lao. Vì việc này, hắn Vân tộc ở một chúng gia tộc trước mặt, mất hết thể diện. Vân gia ý việc, lúc trước ta đã nói được rất rõ ràng, là nàng nhìn trộm quân doanh ở phía trước, muốn giết người diệt khẩu ở phía sau, Vân gia chủ đã là nghe không bảo kia không có gì để nói Vân lão Nhân, ngươi cùng hắn nhiều như vậy vô nghĩa làm gì, dù sao cũng đánh một trận thắng, chúng ta đem người mang đi chính là Tuyết Vũ bỏ qua thương tra, trên người uy áp nghiền hướng Phương Vũ, ép tới hắn không thể động đậy vô tay đoạt được trong tay hắn nắm chặt bình ngọc đảo ra viên sinh cơ hoàn nuốt vào lại bóp nát một cái đồ ở đoạn cổ tay đứt tay thượng, ngay tại chỗ nhặt hai căn nhánh cây, đem đứt tay cùng đoạn cổ tay tương tiếp dùng dây cột tóc quấn quanh cố định Hải, Ti sinh cơ hoàn nếu không nàng chiêu nằm liệt trên mặt đất tiểu hắc dơ dơ lên trong tay bình ngọc tiểu hắc duỗi tay nhớ rõ thiếu ta một cái mệnh nga tiểu hắc gật đầu tuyết vũ đảo ra một cái duỗi chỉ bắn ra há mồm tiểu hắc há mồm ngậm lấy nuốt vào bụng tuyết vũ rung mạo làm hoa tuần nhớ tới một người người là tuyết tộc nhân Người ở kéo dài thời gian tuyết vũ một phen chế trụ phương vũ cổ khẽ cười nói xin lỗi ta không ăn loại này đến gần đi trước một bước mang theo phương vũ nàng phi thân muốn đi, hoa cẩm thân hình trận lóe, tiệt nàng đường đi. đội trưởng, xin lỗi, đã tới chưa? còn có ta nga hoa ảnh phi cười đứng ở hoa cẩm bên cạnh. hoa cẩm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một tay trong tay phi kiếm, công hướng về phía tuyết vũ đưa tay. tuyết vũ hoảng loạn một trốn, thủ săn phương vũ cổ quát lên lại đánh, ta bóp chết hắn. hoa ảnh phi chỉ bắn ra, đánh ở nàng chế trụ phương vũ trên cổ tay, cùng chi đồng thời tay phải dây đằng dương lên, chói lại phương vũ, dùng sức một tốn mang vào trong lòng lược. Thế vậy, vân thượng tu mang đến năm người động, hai người lại đây công hướng về phía hoa ảnh, tranh nhau đoạt nổi lên phương vũ. võ sĩ đau nên hướng về phía hoa tuần, hai gã hắc đấu đồng nhân cơ hội công hướng về phía ngồi phó tuệ. trong đất linh khí, dần dần chống đỡ hết nổi, phó tuệ đúng là mệt mỏi ứng phó chi đã, cảm nhận được đánh út lại trưởng phong, thu hồi trục trên mặt đất tay phải, đón đi lên. Bang hai trưởng tương hợp, âm hối linh khí, theo hưu trưởng tiến vào phó tuệ thân thể, kích đến nàng đánh cái dùng mình. Mà Vận, nàng tưởng vùng thoát khỏi, đối phương cũng tưởng tránh ra, nhưng một đen một trắng, một lớn một nhỏ, hai tay trưởng, giống đủ cường lực keo giống nhau, tránh thoát không được. Âm hối linh khí ở phó tuệ trong cơ thể chuyển đến nửa vòng, liền bị nàng trong cơ thể vây quanh đi lên công đức kim quang vây quanh tinh lọc, sau đó chạy vào lam lan trong cơ thể. Một cái khác đấu đồng, một trưởng vũ vào phó tuệ trên lưng, phó tuệ đau đến không khỏi mà vận công đi chán, công đức kim quang đi theo vũ lực lưu chuyển, tựa cảm nhận được đen đuổi nơi phát ra. Vui sướng mà thông qua phó tuệ tay phải cùng phía sau lưng quân lấy hai người. a hai người thống khổ đến kêu to, cầm lấy phi kiếm liền tưởng chém chính mình cánh tay. Đáng tiếc chậm, công đức kim quang từ bọn họ lòng bàn tay chui vào, bay nhanh về phía bọn họ trong cơ thể chạy trốn. Nơi đi qua, cốt cách huyết nhục đều bị bị tinh lọc thành màu trắng cho bụi. Một lát công phu, phó tuệ bên cạnh người cùng phía sau, chỉ dư hai kiện đấu đồng cái hai đôi môi, hai thanh phi kiếm cùng hai quả rơi xuống nhẫn. Công đức kim quang ở bên ngoài vui sướng mà vũ một vòng, dắt còn không có tiêu tán đường tư hồn phách, về tới phó tuệ trong cơ thể. Phó tuệ nhìn đan điền nội bị công đức kim quang vây quanh xúc bản đường tư, kinh ngạc một cái trước mắt, liền bị lam lan trong cơ thể động tĩnh kinh tới rồi. Ở một mảnh sinh cơ bừng bừng màu xanh lục quanh quần hạ, đan điền sinh thành, đây là kế thừa nàng một nửa vụ lực. Không kịp nghĩ nhiều, phó tuệ trong lòng dùng mình, ôm lam lan ngay tại chỗ một lần, lánh khai đi, chỉ nghe oanh một tiếng. Nàng cùng Lam Lan vừa rồi ngồi địa phương, bị võ si đao đánh ra cái hố to. Phó tuệ nhìn về phía mở mắt ra Lam Lan, thế nào, cảm giác có khỏe không? Lam Lan hướng nàng gật gật đầu, không cần phải xen vào ta, ngươi mau đã tọa nghỉ ngơi một lát đi. Phó tuệ khoanh chân mà ngồi, một lát khỏe miệng vừa kéo, nhìn về phía Lam Lan, ngươi thật có thể hút, phạm vi mấy trăm dặm cũng chưa linh khí. Lam Lan mặt đẹp đỏ lên, chân thành nói quả quả, cảm ơn ngươi. Đừng, nếu không phải bởi vì ta cùng phương vũ các ngươi cũng sẽ không gặp này thai bay vạ gió quả quả hoa tuần bị vân thượng tu quản gia día mép vây công ba người tu vi đều không thấp hắn ứng phó đến rất là cố hết sức còn chưa tới hỗ trợ nga phó tuệ đứng dậy đôi tay vắn hoa đung nhiên chiều trên mặt đất một phách khởi trên mặt đất thổ tầng một trận cuồn cuộn tùy theo bay nhanh thoáng nổi lên từng cây thổ trụ đem ba người vây ở trụ một ngung ngồi dưới đất phó tuệ cường căng một hơi nói ta không vũ lực chỉ có thể giúp ngài nhiều như vậy nay liền đủ rồi Hoa tuần một tay trong tay chung phi kiếm, biến đổi nhị, đánh về phía vân thượng tu cùng quản gia đan điền. Vân thượng tu ngươi dám Phúc. Đan điền bị phá, hai người như bùn lầy giống nhau sủi lơ ở trên mặt đất. Hoa tuần vây tay một cái, hai kiếm hợp nhất, lại biến bốn, đánh gây rìa mép gần tay, gần chân, tùy theo hắn một quyền đánh ra, lại phế đi rìa mép nhẫn thuật. Phó tuệ trục trên mặt đất nhẹ buông tay, thổ trụ tan đi, nàng cũng hôn mê bất tỉnh. Quả quả lam lan vội đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Hoa Tuần buông phi kiếm, khâu ở nàng trên cổ tay xem xét, không có việc gì, vũ lực hao hết, làm nàng trước ngủ một lát. Dứt lời, Hoa Tuần chấp kiếm công hướng về phía tiểu Hắc. Lam Lan cắn chặt răng, nắm lấy phó tuệ tay, hướng nàng trong cơ thể chuyển vận nổi lên vũ lực. Sau một lúc lâu nàng sắc mặt một bạch, Phương ngừng tay. Cùng chi đồng thời, Hoa Tuần đã đem tiểu Hắc chém giết với dưới kiếm, Hoa Cẩm cùng Hoa ảnh đem khác hai người đánh ngục. Tuyết Vũ thấy vậy không ổn, bay nhanh hướng trong rừng bỏ chạy đi. Hoa Cẩm cùng hoa ảnh cất bước liền truy. Đệ 268 chương. Đại Miêu vì tránh né phó tuệ đuổi giết, thấy thảo hao liên toán, thấy rừng cây liền tiến, bất chi bất giác hướng lên trên chạy trốn liền xa, liền lục diễn ở dưới chân núi thổi bay tập hợp chạm canh gác cũng chưa nghe được. Theo ly sự phát mà càng ngày càng gần, trong núi cây tối biến hóa rừng ở hắn trong mắt, nhặt phiến lá dụng nơi tay, Đại Miêu tò mò mà ngẩng đầu đi hướng từng cây khô vàng cây cối. "Còn chưa tới mùa thu a." hắn buồn bực nói. Này một mảnh thụ lá cây như thế nào liền thất bại? Đứng lại nơi nào chạy? Đại miêu tìm theo tiếng nhìn lại, bay xuống màu vàng lá cây, một thân hồng y hồng dày màu đen tóc dài sứ bạch mỹ nữ, phi thoán mà đến, mặt sau đuổi theo hai gã quân trang nam nữ. Hoa đại miêu ôm thương quái kêu lên tình huống như thế nào hồng năm quân cũng tham dự thực chiến diễn tập sao, Tiểu tử, mau tránh ra hoa ảnh hô. Dì đại miêu ngây người công phu, đã bị phi thân chạy tới tuyết vũ, khinh thân chế trụ cổ thả ta đi tuyết vũ nhẹ suyễn nói bằng không ta làm thịt hắn uy đại tỷ đại miêu buông ra thương đôi tay nắm lấy nàng khấu ở trên cổ cánh tay tuy rằng là thực chiến diễn tập nhưng cũng không cần như vậy tích cực đi tay khấu ở trên cổ y tứ y tứ phải không cần như vậy khẩn Bẻ bất động tuyết vũ cánh tay hắn giơ tay vỗ vỗ tung tung tay đừng như vậy khẩn trương liền tính bị trưởng quan bắn chết ngươi cũng có thể giống ta giống nhau cò kẹ mặc cả một phen tranh một cái sống lại cơ hội lại vô dụng Nằm xuống đương một khối tử thi bãi, có cái gì cùng lắm thì. Hoa ảnh sờ sờ chốt mũi, hỏi Hoa Cẩm từ đâu ra tiểu tử, như vậy bẩn. Hắn là tề gia lương cao mời tu giả, ngày hôm qua bổi tề quốc trí tới kinh làm việc, hôm nay hẹn Hoa Cẩm gặp mặt giao lưu hạ tin tức, nào biết hai người mới vừa ở một nhà quán cà phê ngồi xuống, Hoa Cẩm liền thu được Hoa Tuần Chiêu gọi. Biết được sự tình khẩn cấp, còn có chút tật tay, hắn liền theo lại đây. Cho nên, cũng không biết. Hôm nay là quốc phòng ngón cái huy hệ tân sinh diễn tập nhật tử. Quốc phòng đại tân sinh. Hoa cẩm nói, đảo qua tuyết vũ phía sau khẽ nhúc nhích thảo hao hai mắt nhíu lại. Lục diễn tử thảo hao nhô đầu ra, hướng nàng đánh cái tay cầm. Hoa cẩm hơi không thể thấy mà gật đầu, trong lòng có so đo, tuyết vũ, thả hắn đối với ngươi chúng ta có thể xét cân nhắc mức hình phạt. a tuyết vũ mang theo đại miêu một bên sau này lui, một bên cười lạnh các ngươi khi ta ngốc à, trong tay bắt lấy con tin không cần. Ngoan ngoãn mà thúc thủ chịu trói chờ các ngươi sát sẹo. Ta đếm tới 10, các ngươi lập tức lui ra phía sau 2 km, nếu không nàng năm ngón tay thành chảo, móng tay đâm vào đại miêu phần cổ thịt, máu tươi theo nàng bàn tay trắng chảy xuống, thập phần yêu trị, đường trách ta không khách khí. A đại miêu đau đến hạ ý tứ mà giơ tay hướng trên cổ một sờ, nắn nuốt đầu ngón tay vết máu, hoảng hốt mà dây rủa nói nương, ngươi tới thật sự, bà điên, để ý lao tử bẩm báo quân bộ, tiêu ngươi quân thịt. Thảo hào, Lục Diễn Thương lén lút rọ ra đầu. Sách, tiểu tử này còn không có làm rõ ràng trạng huống đâu. Hoa ảnh đem lục diễn động tác xem ở trong mắt, đè đè cái chán, giống như nhỏ giọng mà lẩm bẩm nói quả quả đồng học lại là như vậy nhất bang mặt hàng. Nói cái gì đâu hoa cẩm nhất chân cho hắn một chân, lớn tiếng trách mắng người thường như thế nào có thể cùng tu sĩ so sánh với. Ha ha tiểu tử tuyết vũ đâm đâm đại miêu, nghe được không, ở bọn họ trong mắt, ngươi cái gì đều không phải. Phanh, lục diễn khấu hạ bản cơ, cùng chi đồng thời. Hoa Ảnh đôi tay vùng, rũ ra hai căn dây đằng, một cái chói lại Tuyết Vũ hai chân, một cái cuốn lấy nàng chế trụ đại miêu cổ thủ đoạn, sử lực đem nàng năm ngón tay từ đại miêu trên cổ tú ly. Chính là hiện tại. Hoa Cẩm thân hình chợt lóe, tới rồi Tuyết Vũ trước người, xả đại miêu ném tới rồi phía sau, trở tay nhất kiếm chém xuống nàng đầu. Máu tươi phun ra, đại miêu chân mềm nằm liệt trên mặt đất, hai mắt dại ra mà lẩm bẩm nói giết người. Hai ngày sau, phó tuệ ở Tím Đỉnh cấp nghe triều viện tỉnh lại. Lê dày, phó tuệ xả điều áo choàng hợp lại trên vai, ngửi đồ ăn mùi hương, sờ đến phòng bếp. Phòng bếp bếp lò thượng, thâm thì mà hầm vại canh gà, mở ra cái nắp, phó tuệ thổi thổi bị năng hồng đầu ngón tay, nheo khối thịt ném vào trong miệng. Hô hô năng năng. Tống Khải Hải nghe được động tĩnh lên, nhìn thấy đó là khuê nữ bị năng đến dầm chân bộ dáng, Hai tay vây quanh, nghiêng dựa vào trên cửa, Tống Khải Hải mặt mày nu hòa, không thể không nói, trước mắt một màn này. So hôm trước mặt bạch như tờ giấy mà bị hoa tuần ôm trở về bộ dáng đáng yêu nhiều. Ba ba Phó Tuệ đem trong miệng thịt nuốt xuống, không hảo ý mà cười nói ngài đi lên. Tống Khải Hải hơi một gật đầu, đi vào đi cầm cái muỗng muối bại, một bên cấp canh gà gia vị, một bên quan tâm hỏi cảm giác có khỏe không. Phó Tuệ sơ sơ bụng, chính là đói. Nếm ham đạm, Tống Khải Hải lại chiều canh thả điểm tiêu say, điểm hai giọt giấm, liền canh mang thịt thịnh chén, trong chén rắc lên hành thái, tích thượng dầu vừng. Chi bàn nhỏ ở phòng bếp, ăn trước, ba ba lại dùng canh gà cho ngươi hạ chén mì. Phó tuệ cầm cái thìa chiếc đua ở bàn nhỏ trước ngồi xuống, ba ba, ra ra cùng mụ mụ không trở về sao? Đã trở lại. Tống Khải Hải lấy ra trong buồn phát tốt mặt, không yên tâm ngươi, vẫn luôn canh giữ ở trước giường, hai cái giờ trước, mới vừa bị ta khuyên ngủ. Thực xin lỗi phó tuệ nheo cái thìa, ấy nấy nói làm các ngài lo lắng. Tống Khải Hải lắc đầu, lần này sự kiện cực kỳ ác liệt, quốc gia của ta công bố chứng cứ. Phát ra thanh minh, thúc đẩy sự kiện hành động quốc tế. Hắn nói hai ngày này sự kiện phát triển, bách không được cập, y li quốc, as trước sau công khai tạ lỗi, bồi thường tổn thất. Người triệu ra ra, hoa thúc thúc nhân cơ hội đưa ra, phi bổn quốc quốc tịch tu giả, hạn trong vòng 5 ngày ly cảnh. Phó tuệ chớp trước, trước mắt, hai ngày này, gia nhập quốc gia của ta quốc tịch ngoại lai tu giả rất nhiều sao. Tống Khải Hải tâm tình thoải mái gật gật đầu, chẳng những nguyên ngưng lại quốc gia của ta ngoại lai tu giả. Xôi nổi gia nhập quốc gia của ta quốc tịch, quốc tế thượng càng là xuất hiện rất nhiều tu giả, xôi nổi chiều quốc gia của ta đại sứ quán trình nhập tịch xin. Phó tuệ hiểu rõ gật gật đầu, bởi vì tiểu tân hóa rồng mà khôi phục thiên địa linh khí, quốc gia của ta so biệt quốc càng thêm nồng đầm đi. Đúng vậy. Tống Khải Hải đem cán tốt mì sợi hạ nhập canh gà trong nồi, lại đánh cái trứng trắng bao, thả đem cải thịa. Một chén canh thịt, một chén mì xuống bụng, phó tuệ thỏa mãn mà thư khẩu khí, ba ba Ta hôm nay có phải hay không nên trở về trường học? Chờ một chút. Ân phó tuệ nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, sẽ ra chuyện gì sao? Đường tư người nhà tới, ở trường học nháo đến tối bụi, các người ban đồng học đều bị bọn họ quấy rời biến, Ngươi vẫn là ở nhà tránh một chút đi. Phó tuệ quét mắt chính mình đang điền. đường tư hồn phách còn ở bên trong bị công đức kim quang quay trung quanh đâu, phó gia gia không có xử lý sao. Không cho bọn họ làm hồn nào, như thế nào làm toàn thế giới biết. Quốc gia của ta thương vong học sinh ra trưởng cực kỳ bi thương đâu. Nga. Phó Tuệ đôi tay chống cằm, mặt mày rũ xuống, ám nhiên nói ngày đó nếu không phải ta phải thất tâm quá nặng, lại thiếu đoàn đội tinh thần, Đường tư, Lam Lan, Trăng Non Nhi, Tống Âm âm hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Tống Khải Hải đem tẩy tốt chén đua thu vào bếp quầy, rót ly trà hoa cấp Phó Hạ, ở nàng đối diện ngồi xuống, xác thật là ngươi sai. Quả quả, ngươi 7 tuổi liền bước vào quân doanh, đi theo ngươi lục diễn ca bọn họ cùng nhau tham gia huấn luyện. Đó là nhiệm vụ cũng đi theo đã làm vài lần, ngươi cảm thấy quân nhân chi rằng cái gì nhất quan trọng. Phó tuệ cắn cắn môi, đoàn kết tín nhiệm. Bảy tên nữ sinh, theo ta được biết, ngày đó ngươi lục diễn ca minh sát tỏ vẻ, muốn thắng, liền một cái đều không thể thiếu, đúng không? Phó tuệ gật đầu. Ngươi rất có chủ nghĩa anh hùng sao tống khải hải đôi tay ôm ngực, hai mắt sắc bén như nhận, thanh âm lạnh lẽo như băng. Phó tuệ, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình rất lợi hại? Một người là có thể hoàn thành nhiệm vụ ngươi có phải hay không cảm thấy khác sáu người đều là chói buộc, không đáng ngươi dừng lại bước chân chờ một chút, mang một chút. Phó tuệ đứng dậy đứng ở trước mặt hắn, một khuôn mặt thiêu đến lợi hại, ta không có. Ta, ta liền nghĩ như thế nào mới có thể nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, ta không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện. Tống Khải hải tay vừa nhấc ngăn lại nàng biện giải, phó tuệ, ngươi quá tự phụ. Bởi vì việc này, ngươi phó ra ra liền hàng tăm cấp, bại miễn hiệu trưởng chức vị. Chuyển công tác các ngươi trường học chủ nhiệm giáo vụ, hiệu trưởng chi vị có lâm tư lệnh tạm nhậm. Phó tuệ cả kinh, nghĩ đến phó gia gia đình đầy đầu đầu bạc, chịu thế nhân phê bình, đỏ hốc mắt. Ngươi tưởng cứu cứu liền hàng tam cấp, lui cư Hồng Nam quân phó lãnh đạo, Hồng Nam quân hiện từ Tống Hồng quân phụ thân, Tống Hải đồng tiếp nhận chức vụ. Chính uy nỗ lực 3 năm, mới vừa thăng lên đoàn trưởng không có, hàng vị phó doanh, điều khỏi Hồng Nam quân, hủy bỏ cá bạc tư cách. Cắn môi, nước mắt ở phó tuệ trong mắt quanh quẩn. Triệu Đại Hải từ doanh trưởng hàng vị liên trường điều khỏi các ngươi trường học, hủy bỏ cá bạc tư cách. Lục diễn từ phó sư cấp cán bộ, hàng vị phó doanh bãi miễn quốc phòng ngón cái huy hệ chủ nhiệm lớp chức vị, chuyển công tác các ngươi ban chỉ đạo viên, hủy bỏ cá bạc tư cách. Thư Nam, nàng là các ngươi bảy người chỉ đạo viên, đối trang non nhi mấy người bị thương, Đường Tư chết lưng beo không thể trốn tránh trách nhiệm, đã bị quân đội xóa tên. Ô bùm mặt, đại viên đại viên nước mắt từ trong mắt chảy xuống, phó tuệ khóc đến không thể chính mình. Tựa như Tống Khải Hải nói, Phó tuệ theo chân bọn họ một tham gia quá huấn luyện, cùng nhau chấp hành quá nhiệm vụ, chứng kiến quá bọn họ mướt mồ hôi tiếp bối đổ máu rơi lệ từng màn, quá rõ ràng bọn họ một đường đi tới có bao nhiêu không dễ dàng. Thực xin lỗi, ô ta không tưởng như vậy nhiều ô ta cho rằng đường tư hồn phách còn ở, những người khác cũng đều đã cứu tới, liền, liền không có việc gì ô. Tống Khải Hải chưa bao giờ gặp qua khuê nữ khóc thút thít rất nước mắt, nhất thời chân tay luống cuống mà cương ở tại chỗ. Lao ra tử. Tưởng Lan Tử trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, giày cũng chưa xuyên, liền vội ra. Quả quả. Khải Hải, quả quả như thế nào khóc. Hoa tuần này hai ngày vội đến chân không chạm đất, mới vừa nhắm mắt bị hạ, nghe được phó tuệ tựa tiểu thú bị thương tiếng khóc, hoác mắt một chút từ ghế thái sư nhảy dựng lên, thân hình nhoáng lên tới rồi nghe triều viện. Nghe phó tuệ khóc lóc nói xin lỗi, hắn hai mắt như điện mà nhìn về phía Tống Khải Hải, Ngươi nói gì đó. Tống Khải Hải không để ý đến hắn, đau lòng đến một tay đem phó tuệ bế lên Lại chụp lại hống nói không sai, nhà ta quả quả không sai, vừa mới kia đều là ba ba nói vậy Ô phó gia ra, ra không hàng trước. Tống khải hải một nghẹn, ở khuê nữ thủy tẩy ánh mắt, đáp không được. Tưởng cứu cứu không hàng trước. Tống khải hải kiên sáp mà há miệng thở dốc hàng. lão gia tử vừa thấy còn có cái gì không rõ, một chân liền đạp qua đi, quả quả mới vừa tỉnh, ngươi cùng nàng nói này đó làm gì. Hoa phó tuệ ôm lấy tống khải hải cổ nằm ở hắn trên vai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 Thỉnh thêm cờ cờ đàn 647547956 đàn hảo. Đệ 269 chương Lần này sự kiện, Hoa Quốc xưng nó vì thu kỵ, quốc tế thượng kêu nó vạn tu về một. Từ trường quân đội tân sinh thực chiến diễn tập bị bắt cóc đánh giết mà dẫn phát ngoài nổ, chẳng những vì Hoa tổ thu nạp lãnh đời gia tộc một chúng đệ tử đánh hạ cơ sở, còn vì Hoa Quốc nên đón rất nhiều tu sĩ sửa tịch vào ở, tổ chức thành đoàn thể thăng cấp, sử thượng nổi danh vua tộc, về một tông, luyện tông, đan tông bởi vậy ra đời. Đương nhiên trở lên đều là lời phía sau. Khóc cũng không thể giải quyết vấn đề, khóc xong sau, Phó Tuệ ở mọi người khuyên giải an ủi hạ, hủy diệt nước mắt, bắt đầu suy xét thực tế vấn đề. Nếu chúng trưởng bối huynh trưởng hiện đã lui cư người hạ, yêu cầu tạm lánh mũi nhọn, đó có phải hay không có thể giấu tải. Trong lòng đem nhớ rõ công pháp lạc biến, lại chọn cái ngụy linh căn cải tạo phương thuốc, Phó Tuệ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cấp trưởng bối các huynh trưởng tìm được rồi tu luyện phương pháp, kia dư lại đó là Trăng Non Nhi, cùng đang điển nội đường tư. Trong non nhi đan điền bị hủy, tưởng tượng lam lan như vậy tái tạo là không có khả năng, rốt cuộc đã bỏ lỡ tốt nhất thời gian. Hoa thúc thúc, ngài lần trước nói, làm chăng non nhi đi theo ta, còn tính toán sao? Hoa Tuần gật gật đầu, quả quả, ngươi cũng có khác cái gì gánh nặng tâm lý, thật muốn so đo lên, nàng chính mình cũng có không thể đẩy tả trách nhiệm, nàng là tu sĩ, dù cho lên núi trước ngươi đem nàng linh lực phong, chẳng lẽ liền không có nửa điểm hướng dưới chân núi truyền lại tin tức thủ đoạn sao? Bất quá là cuồng vọng tự đại. Đối với ngươi, còn có chút không phục thôi. Phó tuệ túi đầu, Trăng Non Nhi ở đối mặt địch nhân khi, cuồng vọng tự đại, chính mình ở đối mặt nhiệm vụ khi, làm sao thường không phải. Hoa tuần thương tiếp mà vô vô nàng vai, ta đem chính mình ở nguyện tộc sản nghiệp, toàn bộ chuyển tới nàng danh nghĩa, mặt khác quốc gia cũng cho nàng nhất định bồi thường, còn có y hề quốc, A-Bi đưa tới nhận lỗi, cũng đủ nàng giàu có mà quá xong cuộc đời này. Nhưng mà, này đó chỉ sợ đều không phải Trăng Non Nhi muốn. Hai người trong lòng minh bạch. Lam Lan kế thừa ta một nửa năng lực, ta muốn đem nàng từ đường tay giả đợi muốn tới, trùng kiến vũ tộc. Xử lý phương diện, ta tưởng giao cho Trăng Non Nhi tới làm. Đây là muốn đem hai người thu vào vũ hạ ý tứ. Hảo! Phó tuệ kinh ngạc nhìn về phía Hoa Tuần, hắn đáp ứng cũng quá nhanh đi. Hoa Tuần câu môi cười, xảy ra chuyện đêm đó, đường lão liền tới tìm ta, hắn nói hắn nguyện ý cùng Lam Lan giải trừ thầy trò quan hệ, chỉ hy vọng ngươi có thể đem Lam Lan nhận lấy. Ta nguyên còn lại tưởng tìm một cái thích hợp cơ hội cùng ngươi để một chút. Phó tuệ mỉ môi, ta còn tưởng rằng đường lão sẽ không đồng ý đâu. Ta hỏi qua, hắn nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ, chẳng lẽ Lam Lan trên đường thay đổi phó phụ, liền bất hiếu kính hắn sao? Mặt mày một loan, phó tuệ cười tỏ thái độ nói sẽ không, ta lại không ngăn cản, Lam Lan cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Đúng vậy, như thế, hắn lại có cái gì lý do không đồng ý đâu. Hai người tương tự cười, phó tuệ thủ đoạn vừa lật. Dẫn đường tư hồn phách ra tới, đường tư, ta này có một bộ quỷ tu công pháp, ngươi là muốn làm một người quỷ tu bảo tồn tại đây thế gian, vẫn là lựa chọn đầu thai chuyển thế. Đường tư mê mang sẽ, mới nhớ tới chính mình đã chết sự thật, ta tưởng lưu tại tinh tùng bên người. Phó tuệ sửng sốt, sau một lúc lâu phương dơ tay một chút cái chán của nàng, đem công pháp truyền tống cho nàng. Ở tại phó tuệ đan điền hai ngày, đường tư hồn thể ngưng thật, cả người ấm áp, như cá gặp nước, vừa ra tới, nàng liền rắc ra bất động. Thân hình lướt nhẹ như gió, đứng thẳng không song quả quả, ngày sau, ta chỉ có ở tại người khác đan điền mới có thể tu luyện sao? Phó tuệ không phải, ngươi cũng có thể đại ở bên ngoài tu luyện, chỉ là ngươi hiện tại còn thực nhỏ yếu, đại ở bên ngoài nhiều có nguy hiểm. Đại ở người khác đan điền tu luyện với ngươi tới nói làm ít công to, chỉ là trên đời này, có thể thừa nhận được ngươi hồn thể âm khí, chỉ có thân là vu nữ ta cùng đến ta vu lực truyền thừa lam lan. Kia, ta có thể đi lam lan nơi đó sao? Phó tuệ hai vai một tháp, thấp giọng nói ngươi có phải hay không. Quả quả ngươi đừng hiểu lầm, ta không có trách ngươi ý tứ, ta ta cùng với Lam Lan càng quen thuộc chút. Quả quả chính mình khả năng không phát hiện, trên người nàng uy nghi có khi so lục Lão sư đều trọng, bình thường cũng liền tống âm âm dám hướng nàng trước mặt tấu. Sợ bị nàng nghiền áp đến quá khó coi, cùng chi tướng chỗ này hai tháng, các nàng mỗi người banh đến độ tựa một trường kéo mãn huyền cùng, bình thường liền bình thường nghỉ phép cũng không dám càng đừng nói trộm chơi hoặc ở huấn luyện thượng có một tia chậm trễ nàng thật sự không nghĩ đương quỷ cũng sống được như vậy mệt quả quả hoa tuần đẻ đẻ phó tuệ vai làm đường đồng học đi theo lam lan cũng hảo nàng cùng ngươi kém số tuổi bình thường sợ là không có cộng đồng đề tài hơn nữa ngươi có quá nhiều chuyện phải làm mang theo nàng chưa chắc phương tiện phó tuệ mất mát gật gật đầu ta đã biết trường học nghỉ học còn không có khôi phục chưa hôm đó phó tuệ hẹn lam lan trang non nhi cổ tĩnh tùng buổi tối ở ngự yến các ăn cơm Cùng tiến đến còn có Nguyệt Vũ, Giang Tân Mệnh, Trình Phi cùng Tống Âm Âm, Phương Vũ làm chỉ huy hệ tân sinh đại biểu. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn ở vội vàng xử lý lớp đối ngoại sự rồi, tới không được. Ngồi ghế lô, Phó Tuệ tiếp đón bảy người, An cái gì, tùy tiện đi ẻm. Ngươi mời khách trăng non nhi nhúng mày, ai ra, Thái Dương muốn từ phía Tây ra tới, thật là hiếm lạ. Phó Tuệ theo bản năng mà che che tiền bao, ta thỉnh. Ha ha trăng non cười nói ta đây cần phải nhặt quý điểm. Ngươi phục vụ tới nói gạch cua tiền ấm, đêm hợp tôm bắp vỏ, mặt khác trước thượng tam ly quả nho nước cùng một đạo nước rửa bánh. Nguyệt Vũ trừng mắt nhìn hắn muội liếc mắt một cái, trong non nhi hướng hắn nghe rằng, sối dục nói nhặt quý điểm, đừng nhìn quả quả bình thường ngoi thật sự, nàng có tiền đâu. Nguyệt Vũ xem đến minh bạch, đan điền bị hủy, muội muội là thật sự không có giận chó đánh mèo quả quả, cũng không có ghen ghét lam lan, tương phản, nhưng thật ra quả quả có chút không bỏ xuống được, xem không khai. Bắt chân tiền muội, nhất phẩm quan yến. Tiên hạc hấp tay gấu, thiêu heo sữa toàn thể. Ca trăng non nhi giơ ngón tay cái lên, ngươi tản nhẫn mỗi người đều là ngạnh đồ ăn. Thực đơn chuyển tới Giang Tân Mệnh trong tay, hắn vừa thấy đồ ăn bên bia giá cả, trong lòng chính là một đột, này hoa đến cũng quá nhiều, điểm không ít, ta liền. Sư Minh Trình Phi từ trong tay hắn lấy quá thực đơn, ta tới, quải lò phiến ra vị đối, đôi phượng đại vây cánh, Phật khiêu tưởng, dê nướng nguyên con. Sư đệ Giang Tân Mệnh nghe được kinh hãi, vội nhìn về phía Phó Thụy. Nguyệt Huynh đã điểm thiêu heo sữa, này Dương. Không có việc gì phó tuệ vô vô bao, ta mang đến tiền nhiều. Nguyệt Vũ cảm giác không sai, đối mọi người, phó tuệ sát thật lòng có thiện ý. Thực đơn tiếp tục đi xuống truyền, mỗi người ít nhất điểm ba đạo, trước sau thêm lên gần 30 nói, người phục vụ xem đến líu lưới, không khỏi nhắc nhở nói các bạn học, ăn nhiều ít điểm nhiều ít, buồn tiệm không cho phép thừa đồ ăn. Cảm ơn nhắc nhở Trăng Non Nhi cười nói yên tâm đi, chúng ta nhóm người này, mỗi người đều là đại dạ dày vương. Bảo đảm ăn đến bàn đĩa so mặt còn sạch sẽ. Nguyệt Vũ cầm lấy chiếc đũa nhẹ gõ hạ muội muội đầu, nói cái gì đâu, ngươi đương chính mình là heo, nhưng đừng đem chúng ta cùng ngươi nói nhập là một. Ca Trăng non nhi bụm mặt, hướng hắn ca trừng mắt, có ngươi như vậy đối nhà mình muội muội sao? Có hai huynh muội như vậy một náo, không khí nhưng thật ra sinh động đi lên. Ngựa này, phó tuệ vừa lật tay, triệu ra đường tư hồn phách. Mọi người cả kinh, tiện đà vui vẻ nói tư tư, ngươi còn ở. Tỷ cổ tinh tùng nước mắt Lập tức liền chạy ra khỏi hốc mắt, thật là ngươi. Hắn lảo đảo đứng dậy, duỗi tay đi ôm đường tư. Phó tuệ duỗi tay hướng đường tư trên người chú tì công đức kim quang, đem nàng hồn thể ngưng thật chút. Cổ tinh tùng ôm lấy đường tư mềm như bông tửa bông thân thể, nước nở nói tỷ ô ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Trăng non nhi, lam lan lần lượt mạt nổi lên nước mắt, lẩm bẩm mà khóc dòng nói thực xin lỗi tư tư, chúng ta không có bảo vệ tốt ngươi. Chính là mấy cái nam sinh cũng đỏ hốc mắt. Ô Tống Âm Âm nghẹn ngào nói đều do Trang Phỉ cùng Lý Thanh Thanh, nếu không phải nàng hai, tư tư cũng sẽ không. Trang Non Nhi, Lam Lan im lặng. Trình Phi không nhịn xuống, hỏi rốt cuộc sao hồi sự hai ngày này hắn liền cảm thấy nữ sinh bên kia không thích hợp, sư muội ba người hình như có ý vô tình mà ở bài xích Trang Phỉ cùng Lý Thanh Thanh. Trang Non Nhi cùng Lam Lan thấy kia một nam một nữ người tới không có ý tốt, làm chúng ta bốn cái đi trước. Tống Âm Âm khóc dòng nói Trang Phỉ, Lý Thanh Thanh không muốn. Nói các nàng từ nhỏ đi theo trong nhà trưởng bối huấn luyện, thân thủ không thể so trăng non nhi, làm lan thấp, làm ta cùng tư tư đừng khinh thường người. Kết quả, kia nữ một nổ súng, hai người liền dọa choáng váng, ôm nhau liền chạy đều sẽ không chạy, tư tư nhào qua đi ô chắn nàng hai trước người ô. Đường tư di thể bọn họ đều thấy, trước ngực liền chung bốn thương, thương thương đến mệt Vậy ngươi như thế nào không cùng lão sư nói trình phi cả giận làm trường học đem nàng hai khai trừ, cái gì ngoạn ý a Nói, Lam Lan nói lâm hiệu trưởng đem việc này áp xuống, không được chúng ta nhắc lại. Giang tân mệnh, Trình Phi sừng sốt, vì cái gì? Trăng non nhi, Lam Lan nhìn đường tư mắt lộ ra thương tiếc, lại khó mà nói xuất khẩu. Nguyệt vũ như suy tư gì, phó tuệ chớp chớp mắt, nàng thật đúng là không chú ý này đó. Trình Phi không hiểu, ngạnh cổ không phẫn nói dù sao cũng phải có cái lý do đi theo lý, đường tư cứu trang phỉ, lý thanh thanh, di thể nên tiến vào liệt sĩ nghĩa trang, nên có phía sau tôn vinh. Hiện tại tính cái gì cái gì cũng không có, một phen lửa đốt đến thật sạch sẽ. Là ta ba nguyên nhân đi đường tư từ cổ tĩnh tùng trong lòng ngực rời khỏi, nhu nhu cười, như vậy cũng hảo, coi như ta còn hắn sinh ân. ngươi ba Trình Phi không hiểu, quan ngươi ba chuyện gì. Nhị sư huynh Lam lan đau đầu mà xả hạ Trình Phi tay háo, cảnh cáo mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trình Phi nhìn quét một vòng, thấy mọi người xem chính mình đều là vẻ mặt cổ quái, không khỏi sờ sờ cái mũi, hảo đi, hắn giống như lại lắm miệng. Quả quả cổ tĩnh tùng nhẹ ôm lấy đường tư, hỏi tỷ của ta còn có thể lưu tại bên này bao lâu. Phó tuệ nhìn về phía Lam Lan. Lam Lan sừng suốt, ngươi có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Đan điển tái tạo, ngươi hấp thu ta trên người vũ lực, có được ta vu tộc thông linh năng lực, ta muốn hỏi, ngươi nhưng nguyện nhập ta vu tộc, nhưng nguyện đem đường tư nạp vào đan điển, trợ nàng tu luyện. vu tộc mọi người kinh hãi, tây hành sơn một trận chiến, bọn họ biết phó tuệ tu vi bất phàm. Lại chưa từng nghĩ đến nàng lại là biến mất gần ngàn năm vu tộc hậu nhân. Sư muội trình phi xả Lam Lan tay háo, mau trả lời ứng. Đem tư tư nạp vào đan điển trợ nàng tu luyện, cái này không thành vấn đề, ta đáp ứng. Đến nỗi Lam Lan khó xử nói đến nỗi tiến vào vu tộc, sợ là không được. Sư phụ đã đáp ứng rồi. Minh Bạch Lam Lan cố kị, giang tân mệnh há mồm nói sớm tại hôm trước, giúp ngươi xem xét đan điển khi, biết ngươi trong cơ thể có khác một cổ lực lượng cùng công đức kim quang. Sư phụ liền đi cầu hoa hiệu trưởng từ giữa giúp ngươi hòa giải, muốn ngươi bái nhập quả quả danh nghĩa. Đệ 270 chương. Sư phụ như thế nào không cùng ta nói lam lan đỏ hốc mắt, hắn có phải hay không không cần ta? Giang Tân mệnh hơi có chút giở khóc giở cười mà quát quát nàng cái mũi, không có được đến quả quả hồi phục, sư phụ sợ theo như ngươi nói, ngươi lo được lo mất, ảnh hưởng tâm cảnh. Hắn lão nhân gia muốn hay không ngươi không quan trọng, chỉ cần ngươi trong lòng nhớ kỹ hắn dưỡng dục dạy dỗ tri ân liền hảo, ngày sau chẳng lẽ hắn còn ngăn đón không cho ngươi tận hiếu không thành. Phụt Lam Lan bị sư huynh lý do thoái thác cho cười, hắn mới sẽ không đâu. Hắn ước gì ta cả đời thừa hoan ở hắn dưới gối, cho hắn dưỡng lao tống trung. Kia không phải được. Giang Tân mệnh đẩy đẩy sư muội, bái sư đi. Hiện tại sao Lam Lan do dự nói, ta không cần trước cùng sư phụ nói một tiếng sao? Muốn nói, phó tuệ nói bái sư việc không đội, đối đãi ngươi cùng đường lão giải trừ thầy trò quan hệ lại nói, hôm nay trước tới giải quyết đường tư vấn đề. Cổ tinh tùng quả quả, tỷ của ta ngày sau có phải hay không cũng coi như đưa về vũ tộc. Phó tuệ nhìn về phía đường tư, nay đến xem nàng ý tứ không về nhập cũng là vô phòng. Cổ tinh tùng nhìn về phía đường tư, ánh mắt ý bảo mau bái sư. Trước hai ngày vẫn là đồng học, hiện tại đột nhiên lùn đồng lửa, đường tư nhiều ít có chút không được tự nhiên. Tỷ cổ tinh tùng thúc giục nói, mau a, cũng đừng làm cho quả quả đổi ý. Đường tư phiêu nhiên quy xuống, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử nhất bái phó tuệ gật gật đầu, duỗi tay đem nàng nâng lên, Ngươi nếu muốn gặp cha mẹ thân nhân, nhưng làm lam lan mang người qua đi. Cha mẹ sao mẫu thân là mẹ kế, đối cổ tĩnh tùng cái này thân sinh nhi tử còn lương bạc như vậy, đối chính mình cái này kế nữ lại có thể có bao nhiêu cảm tình. Đến nỗi thân cha, đường tư không khỏi mà lộ ra mặt cười khổ, chính mình vừa mới chết, liền bị hắn bán cái giá tốt, nào còn có gặp nhau tất yếu. Đường tư ánh mắt lưu chuyển, dừng ở cổ tĩnh tùng trên người, sư phụ, Ta có thể thường xuyên ra tới, thấy tính tùng sao. Ngươi hiện tại hồn thể phiêu đột không chừng, ngưng kết không thật, vẫn là trước bế quan tu luyện cái giam ba năm, trở ra cùng hắn gặp nhau đi. Lúc đó, hắn tu luyện cũng nên có chút thành tiểu, cùng ngươi ở chung, cũng sẽ không chịu trên người của ngươi âm khí sờ sâm. Hảo! Dùng bãi cơm, mọi người đi ra ngự yến cát, đã là trăng lên giữa trời, Tống Khải Hải không yên tâm, sớm đã mang theo cảnh vệ viên, lái xe chờ ở dưới lầu. 3. Sự tình giải quyết Phó Tuệ đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, từ bậc thang nhảy xuống bước chân đều mang theo cổ nhẹ nhàng thích lý. Tống Khải Hải thấy vậy, xoa xoa khuê nữ đầu, đi theo thư khẩu khí. Tống thúc thúc mọi người sôi nổi tiến lên chào hỏi. Tống Khải Hải đối mọi người nhất nhất gật đầu, ta cùng tiểu lý cấp khai chiếc xe tới. Ngày gần đây thành phố ở vào rất nhiều ngoại lai nhân viên, ngư long hỗn tạp, làm tiểu lý đưa các ngươi hồi trường học. Trường buổi một phen hảo ý, hơn nữa vào đêm không hảo đánh xe, mọi người không cự tuyệt, nói tạ, vứt tay cùng Phó Tuệ cáo biệt ngồi trên tiểu lý xe đi rồi. Ba ba phó tuệ ngồi ở ghế phụ vị thượng, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh lái xe Tống Khải Hải, đường tư đã là vì cứu trang phỉ, lý thanh thanh mà chết, vì cái gì không có được đến ưng có tôn vinh. Tống Khải Hải các ngươi buổi tối thảo luận cái này. Không có, chỉ là lược đề ra hạ, nghe bọn hắn ý tứ, giống như cùng đường tư phụ thân thu trang, lý hai nhà chỗ tốt có quan hệ. Nhưng ta tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tống Khải Hải nhẹ giọng cười nga Vậy ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào? Liên tính đường phụ thu trang, lý hai nhà chỗ tốt, cần phải không có quốc phòng đại cùng quân bộ đồng ý, đường tư công lao cũng mạt diệt không được. Tống Khải Hải chính là cố tình này hai bên đều đồng ý, đúng không? Ân, vì cái gì? Quả quả Tống Khải Hải than nhẹ, thời trẻ quân bộ diễn tập, nào thứ không có tử vong, nhưng gần 5 năm tới, ngươi có nghe nói qua, có chiến sĩ chết ơn sao? Có sinh cơ hoàn, như thế nào sẽ chết hơn? Dứt lời, phó tuệ không khỏi dừng lại. Nhất thời lâm vào mê mang, không có chiến vân vốn là chuyện tốt. Đúng vậy, sinh cơ hoàn tồn tại làm các chiến sĩ tránh cho thương vong, xác thật là chuyện tốt tống khải hải nhẹ lầm bẩm, nhưng nếu là vốn có quân nhân chưa từng giảm bớt, mà quân bộ nhưng vẫn không có đỉnh chỉ khoách chiêu đâu. 5 năm trước càng đánh, làm dân chúng đối quân nhân tâm sinh kính ý cùng ái bội, hơn nữa sinh cơ hoàn tồn tại, làm cho bọn họ không có người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cô kỵ, mỗi năm tổng quân số lượng là dĩ vãng gấp 10 lần, thậm chí 20 lần. Ngắn ngủ 5 năm, quốc gia của ta quân nhân số lượng đã chiếm cả nước dân hướng cư 20 phần có 1. Nhị, 20 phần có 1 phó tuệ trốn mắt, đây là cái gì khái niệm, toàn dân toàn binh, dân chúng cũng chỉ là ở nông nhàn thời điểm cầm lấy vũ khí, mà hiện tại Hoa Quốc lại có như vậy nhiều quân nhân yêu cầu cung cấp nuôi dưỡng sao. Phó tuệ cho nên quân bộ muốn giải trừ quân bị. Đối giải trừ quân bị, địa phương thượng bộ đội bình thường muốn đại lượng chém tới. Tùy theo mà đến đó là đại lượng tướng lãnh hoặc chuyển nghề hoặc xuất ngũ phó tuệ lẩm bẩm Có người không cam lòng đi, dốc sức làm cả đời địa phương, sao bỏ được dễ dàng rời đi. Đúng vậy, không cam lòng Tống Khải Hải quét mắt chính mình trên người quần áo, đó là ta, lại sao bỏ được cởi này thân quân trang. Tống Khải Hải đường tư chết, chỉ là một cái ngòi nổ sở di có thể dẫn tới nhiều mặt hoành động, một là ngoại lai tu sĩ xâm nhập, nhị là đánh vỡ ta bộ 5 năm tới không có thiệt hại ký lục, tam là cho các tướng lĩnh một cái tranh đoạt hồng năm quân cùng quốc phòng đại tá trưởng chi vị lấy cớ. Phó tuệ nghe minh bạch. Nhà cái cùng lý ra là đối phương người, vì tranh quyền cảng có lấy cớ, cho nên đường tư chết, tuyệt không có thể là cứu bọn họ kia phương tiểu bối. Kêu ngại cùng ta phó ba. Ta, xem nối nghiệp tình huống. ngươi phó ba Tống Khải Hải ngưng mi, thiết tam quân đoàn bởi vì quốc tế tái quan hệ, vốn là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, hiện giờ lại tiếp rất nhiều linh thú, muốn kiến linh thú huấn luyện căn cứ. Quả quả, nếu là ngươi, nhưng sẽ động tâm. Ta phó tuệ sờ sờ không có tiểu tấn quay quanh thủ đoạn, sẽ đi. Đúng vậy, ngươi một cái tiểu nhân nhi đều sẽ tâm sinh tham nghiệm, húng chi nào đó lâm vào quyền lợi trung tâm đã lâu người đâu. Phó tuệ đầu xoay chuyển, chính là thiết tam quân đoàn không thể làm, đúng không? Đúng vậy Tống Khải Hải kiên định nói không thể làm. Phó tuệ một là có được linh thú bộ đội, lực công kích quá cường, giao cho ở trong tay người khác triệu ra ra cùng hoa thúc thúc không yên tâm, nhị là sợ lòng ta sinh bất mãn đi, rốt cuộc linh thú quân đoàn lúc ban đầu thiết tưởng, chỉ là ta đối phó ba một chút tư tâm, tam là sợ huấn luyện trong lúc. Vạn nhất xuất hiện linh thú bạo động, không người chân an. Tống Khải Hải giơ tay xoa xoa phó tuệ đầu, tự hào nói: Ta khuê nữ thật thông minh, tuy không được đầy đủ đối, cũng không xa rồi. Hồng Nam quân, Thiết Tam quân đoàn, Vệ Tuất quân phó tuệ khuôn mặt nhỏ một ngưỡng, hai mắt tinh lượng nói sợ khắp nơi tướng lãnh đấu đỏ mắt, các ngươi lựa chọn ưu tiên từ bỏ Hồng Nam quân đúng không? Đúng vậy. Vì hộ Thiết Tam quân đoàn, lúc cần thiết ngài sẽ vứt bỏ hiện tại trước sẽ đúng không? Là, ta khoe nữ chính là thông minh. Tống Khải Hải cười nói, về đến nhà, nhớ rõ cho ngươi cứu cứu cùng phó gia gia gọi điện thoại. Phó Tuệ sướng sốt, gật gật đầu, lúc trước tâm tồn ấy nấy không dám đối mặt, hiện tại biết bọn họ vì bảo vệ thiết tam quân đoàn, chủ động nhường ra hồng Nam quân một tay cùng quốc phòng đại hiệu trưởng chi vị, không thể không nói, phó Tuệ trong lòng chịu tội cảm đột nhiên giảm bớt chút. Tiêu lục đại ca, chính đại ca, triệu đại ca, còn có thư nam tàu đâu, cũng là thoái nhượng kết quả sao. Chính uy triệu đại hải đem tùy các ngươi từ tân vệ mang về linh thú cùng nhau, tiến vào phương nam hai nơi hải quân bộ đội. Phó tuệ ánh mắt sáng quắc nói đánh tan, lại một lần nữa bố cục. Tống khải hải gật đầu, ngày mai, ngươi đi hoa khải trường học, chọn lựa hai đầu linh thú cùng bọn họ lập khế ước. Ấn ba ba y tứ, phó tuệ minh bạch, hai người mang theo linh thú tiến vào hải quân bộ đội, lại không có một con khế ước linh thú bằng thân, không biết còn tưởng rằng hai người bị biếm đâu, tuy rằng sự thật xác thật như thế. Nhưng nếu hai người đều có một con khế ước linh thú đâu, kia đó là minh hàng ám thăng, có tầng này tự tin, hai người là có thể nhanh chóng ở hải quân bộ đội đứng vững góc chân. Đến nỗi lục diễn vợ chồng Tống Khải Hải trong mắt hiện lên mặt tàn khốc, hắn sờ cầu, hẳn là ở trên người của ngươi. Công pháp sao? Cái này, phó tuệ đảo không ngoài ý muốn, ta đã chuẩn bị tốt, chỉ là ngụy linh căn cải tạo còn cần một mặt dữ liệu. Mấy ngày sau, ta cần bế quan một đoạn thời gian, trước khôi phục vụ lực, lại luyện dược. Ngươi hoa thúc thúc cha xét, sợ là không chỉ như thế. Gia phó tuệ vi lăng, chính là ta không có từ trên người hắn cảm nhận được bất luận cái gì ác y à. Hơn nữa, ba ba, có đôi khi, ta cảm thấy hắn xem ta ánh mắt, cùng ngài xem ta không sai biệt lắm. Không phải là phó tuệ gãi gãi đầu, ta lại đem nhiều tra đi. Phanh tống khải hải cho khuê nữ một cái cương băng, tưởng mỹ. Ấn ngươi hoa thúc thúc cha được đồ vật tống khải hải trầm ngâm nói bước đầu phán đoán, bọn họ phu thê hẳn là cùng tuyết tộc có quan hệ. Tuyết tộc Phó Tuệ cả kinh nói kia không phải kẻ thù sao. Tống Khải Hải cứng họng, nhất thời không biết nên không nên nói cho nàng, nàng mẹ đẻ là ai. Đệ 271 chương. Suy nghĩ một lát, Tống Khải Hải rốt cuộc chưa nói xuất khẩu. Quả quả con nhỏ, có chút đồ vật không nên quá sớm lưng đeo. Hôm sau, Phó Tuệ một chân bước vào hoa khải trường học, liền bị hai bài hải quân quan quân trên người quân phục lung lay hạ mắt. Nhận thấy được Phó Tuệ hơi thở, đang cùng hai vị đoàn trưởng Hàn Huyên Hoa Tuần. Xoay người đối nàng vẫy tay nói quả quả, tới, gặp qua hai vị thúc bá. Phó tuệ Hoa thúc thúc. Hoa tuân hơi một cắp nói, chỉ vào danh hơn 40 tuổi anh Đĩnh Nam Tử giới thiệu nói Đông Hải hạm đội đoàn trưởng Nhậm Huy. Dứt lời, lại một lóng tay bên phải 30 tới tuổi cao tráng Nam Tử, Nam Hải hải quân lục chiến đội đoàn trưởng Lôi Đình. Nhậm ba bá, Lôi thúc thúc. Phó tuệ một thân toái hoa váy dài áo khoác châm dẹt sam, tú mị đến giống như trong gió Phật Liễu, trong mưa kiểu hoa. Hai người chỉ cho là tiếng đỉnh các nhà ai bị sủng ở lòng bàn tay tiểu cô nương, tuy đối Hoa Tuần thái độ có chút kinh ngạc, lại cũng không để ý nhiều, hướng Phó Tuệ khẽ gật đầu, liền cùng Hoa Tuần nhằm vào linh thú nhiều ít tranh chấp lên. Phó Tuệ thối lui, chậm rãi đi đến Trịnh uy cùng Triệu Đại Hải bên cạnh, "Chính đại ca, Triệu đại ca, kia hai vị chính là các ngươi tương lai lãnh đạo sao?" Ân. Triệu Đại Hải gật đầu, "Ta muốn đi Đông Hải hạm đội, ngươi Trịnh đại ca tuyển lục chiến đội." Phó Tuệ bọn họ tự mình tới đón linh thú Là trịnh uy sở soạn viên kẹo sữa cấp phó tuệ, mấy ngày gần đây tới kinh khắp nơi tướng lãnh không ít, bọn họ sợ linh thú trên đường bị người tiệt hồ, liền chọn lựa ưu tú nhất chiến sĩ lại đây, muốn cho chúng ta đương trưởng giúp bọn hắn cùng linh thú ký kết khế ước. Nga phó tuệ đếm hạ bọn họ mang đến nhân số, người quá nhiều, linh thú không đủ một người phân thượng một con. Bọn họ từ tân vệ mang về linh thú, có linh chuột một chỉ, khai trí chuột năm chỉ, linh thú cá mập một điều, khai trí cá mập bốn điều, linh thú cá heo biển một điều các ngươi chọn hảo sao? triệu đại hải ta chọn điều khai trí cá mập, ngươi trịnh đại ca chọn chỉ linh chuột. phó tuệ kinh ngạc nói triệu đại ca như thế nào không chọn cái kia linh thú cá mập? triệu đại hải nhắm hướng đông hải hạm đội đội ngũ điểm điểm, thấy được không? cái kia mặt mũi bầm dập ra hỏa, đêm qua chuẩn êm tiến vào, cùng cái kia linh thú cá mập cặp với nhau. a như vậy không sợ chết này? phê linh thú tuy đã bị phó tuệ tinh lọc quá vãng tội nghiệt, nhưng bản tính ở kia bãi đâu, mỗi người đều không phải cái gì thiện tra. Phó tuệ không khỏi nhìn nhiều đối phương vài lần, hắn khẳng định rất lợi hại đi mặc kệ là người vẫn là linh thú từ trước đến nay mộ cường, nếu không có một chút thật bản lĩnh, đừng nói làm linh thú cam tâm tình nguyện nhận chủ, tối hôm qua khiêu khích, chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo toàn. Triệu đại hải méo miệng, không cam lòng nói cùng ngươi lục đại ca Tề danh, năng lực không tầm thường. Thật muốn cùng hắn quá qua tay chỉnh uy nóng lòng muốn thử nói, xem hắn cường ở đâu. Thôi đi triệu đại hải không chút nào nhu nhược mà đả kích nói nhân ra vừa ra tay. Liên bị điều linh thú cá mập nhìn chúng, ngươi đâu, chọn tới chọn đi, chọn chỉ linh chuột. Tuy rằng đều là linh thú, nhưng làm ai xem, không nói cá mập so linh thú mạnh hơn mấy lần. Chính uy một nghẹn, tức giận mà trừng hắn một cái, lại nói như thế nào, ta tiểu chuột vẫn là linh thú. ngươi đâu, vừa mới khai linh trí không bao lâu, muốn tiến giai thành linh thú, còn không biết muốn năm nào tháng nào đâu. Phó tuệ vô ngữ mà nghe hai người tắt áo. Bên kia, hoa tuần xem hai người tranh chấp một hồi lâu, cũng không có kết quả nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, các ngươi từ từ nói chuyện. Ta trước mang Trình Uy, Triệu Đại Hải đi cùng Linh Thú ký kết khế ước. Nhâm Uy thời trẻ cùng Hoa Tuần đánh quá vài lần giao tế, biết này không phải một cái hảo tính, rất sợ Hoa Tuần sửa lại chủ ý, Linh Thú không cho, Toại không dám tranh cãi nữa, cùng Sở hữu Linh Thú 12 chỉ, lôi đoàn trưởng, Đại gia chia đều, ngươi xem các ngươi là lục chiến đội, Sở hữu Linh chuột về ngươi như thế nào? A lôi đỉnh cười lạnh, khi ta ngốc đâu? Linh Thú ba chỉ, khai trí chín chỉ. Ngươi như vậy vừa nói liền chiếm linh thú hai chỉ, muốn lại là trong biển đại gia hỏa, thật sự hảo tính kế. Lôi đình ngươi nếu là có thành ý đâu, linh thú cá heo biển về ta, khai trí bốn điều cá mập chia đều như thế nào? Nhậm huy các ngươi chiến thuật nhiều ở lục địa, nhậm đoan trưởng lôi đình lương mi, chúng ta chẳng những muốn bảo đảm ở trong thực chiến nhanh chóng đổ bộ, còn gánh vác bờ biển cùng hải đảo phong ngự, chúng ta là lượng thê bộ đội đồng dạng yêu cầu trong biển linh thú, linh chuột cũng sẽ bơi hoa tuần có chút không kiên nhẫn trực tiếp phân phối nói một cái linh thú cá heo biển, một cái khai trí cá mập, ngoài ra còn thêm ba con khai trí lao thử về lục chiến đội, dư lại về các ngươi Đông Hải hàng đối. Hai người không tình nguyện mà gật đầu. Đi thôi. Hoa tuần giắt phó tuệ tay, dẫn đầu chiều mặt sau đi đến. Nhâm huy cùng lôi đình nhìn nhau liếc mắt một cái, mới rắc ra không thích hợp tới. Nhâm huy chiêu triệu đại hải đến trước mặt, tiểu triệu, này nữ hoa là nhà ai hải tử. Mặc kệ bọn họ như thế nào dấu giếm, tây hành sơn một trận chiến. Phó Tuệ vẫn là đi vào đại gia tầm nhìn, Thiết Tam quân đoàn phó hủ thân sinh quê nữ, Vệ Tuất quân sư trưởng tống khải hải dưỡng nữ, Phó Tuệ là nàng nhậm huy cả kinh nói quốc phòng ngón cái huy hệ tân sinh, nhiều mặt bắt cóc đối tượng. Lôi Đình nhìn Phó Tuệ bóng dáng, khép hí mắt, nhìn lầm đâu, tiểu cô nương nện bước kiên định cung phủ. Nhậm huy đồn đại phó hủ quê nữ là tu giả, cho nên mới có thể ở ba ngày trước Tây Hành Sơn toàn thân mà lui, chính là thật sự. Đợi chút Phó Tuệ phải cho đại gia ký kết khế ước. Nàng tu si thân phận chung đem vô pháp lại một dấu lại dấu, triệu đại hải rứt khoát nói đúng vậy. Lôi đỉnh tay phải bao tay trái, ấn đến xương ngón tay bạch bạch rung động, trong mắt chiến ý hừng hực, tu giả a không biết có thể hay không tiếp ta một quyền. Chính uy chiều chiều khoe miệng, như thế nào cảm thấy vị này tân cấp trên có điểm trung nhị đâu. Nhậm, lôi hai người mang đến nhân số là linh thú gấp ba, để tránh có cái gì bất công, phó tuệ ấn hoa tuần phân tốt hai đội linh thú, làm chúng nó tách ra tuyển người. Ha ha ngu ngốc ngu ngốc. Quá buồn cười, liền chỉ lao thử đều đánh không lại. Phó tuệ bất đắc dĩ mà nhìn về phía đứng ở đầu tường, dình coi nửa ngày anh Vũ, Mỹ Lệ. Anh Vũ cứng đờ, hai cánh xoát một chút dơ lên che diện mạo. Phó tuệ nhìn trên người nàng quanh quần linh khí, chúc mừng ngươi, tiến giai thành linh thú. Thứ anh Vũ buông hai cánh, đối quá thân, ngạo kiều nói ngươi không phải khinh thường ta sao cùng ta đáp nói cái gì. Ha ha phó tuệ nhẹ giọng cười, vòng qua cái này đề tài, như thế nào có rảnh lại đây chính là có việc Phó tuệ nói, không biết chạm được anh Vũ cái nào mẫn cảm điểm, nàng lập tức xoay người dầm chân quát hoa khải lại không phải nhà ngươi, ngươi quản ta tới hay không. Mỹ lệ phó tuệ mặt đẹp trầm xuống, chớ có cùng nôn, thời trẻ ngươi đối báo đốm nhiều mặt tính kế, đương nhiên báo đốm đối với ngươi mục đích cũng không thuần, chỉ là chuyện cũ đã rồi, ngươi đã ở tại trong núi, kia đại ra nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau còn duy trì đơn giản bình thản. Nếu không có việc gì, ngươi liền rời đi đi. Ta anh Vũ tức giận đến dầm dầm chân. Tưởng như vậy giận dỗi mà đi, nhưng lại không nghĩ lại nếm núi sâu tịch mịch, tọa đổ khí mà quát khắc linh thú đều có chủ nhân, ta cũng muốn một cái. Phó tuệ khoanh tay trước ngực, cầm nhẹ nâng, có người muốn ngươi sao? Chúng nó còn không bằng ta đâu, đều có thể chọn lựa chủ nhân, ta vì sao liền không đến chọn một cái? Nà phó tuệ trong lòng buồn cười, khuôn mặt nhỏ nỗ lực sàn nhà, chúng nó tuy rằng không bằng ngươi tu vi cao, nhưng tâm tính đơn thuần nghe lời a, ngươi có thể sao? Đương nhiên anh vũ nạo kiều địa học phó tuệ bộ dáng nâng nâng cảm. Trước kia ta cho người ta đương sủng vật khi, đó là toàn bộ kinh thị nhất nghe lời anh Vũ. suy phó tuệ kéo kéo môi, vẻ mặt không tin. Ngươi, ngươi nếu không tin, liền cho ta thêm nói thuốc tâm chú đó là. Ngươi biết thuốc tâm chú. Nghe tiểu lang nói. Nga phó tuệ mặt mày nhẹ dương, vậy ngươi tuyển đi. Anh Vũ nghiêng nghiêng đầu, như thế nào có một loại mắt như bị lửa cảm rất đâu. Phó tuệ như thế nào, tưởng đổi ý. Ai nói? Anh Vũ ngạnh ngạnh cổ, ở phó tuệ nghiền ngâm ánh mắt. Dương cánh ở một chúng hải quân chiến sĩ trên không bay vòng, một người một anh vũ đối thoại, đại gia nghe được rõ ràng, còn không có bị linh thú lựa chọn chiến sĩ vội sửa sang lại dung nhan, thẳng tóc mà chạm thành hai bài, chờ đợi nàng chọn lựa. Sách không thú vị nàng không phải cái tôn quy đạo cụ chim chóc, nếu là cũng sống không được lâu như vậy, còn tiến giai thành linh thú, hai bài chạm đến thẳng tóc chiến sĩ hoàn toàn đi vào nàng mắt, mặt khác mấy người, hoặc là đã sớm đã co linh thú, hoặc là đã bị linh thú lựa chọn, duy nhị sông ra hai người đó là nhậm huy cùng lôi đỉnh, nhậm huy tuổi lớn, tuy một thân khí độ, có thể so lôi đỉnh lại thiếu vài phần nguy khí. anh vũ ở hai người đỉnh đầu lượn vòng hai vòng, cánh vừa thu lại, dừng ở lôi đỉnh trên vai, ta tuyển hắn. phó tuệ hơi một gật đầu, giơ tay liền cấp hai người ký kết khế ước, tùy theo lại cấp anh vũ đánh cái thuốc tâm chú, trước sau bất quá mười mấy giây, cũng chưa cấp một người một chim có bất luận cái gì phản ứng thời gian. nhậm huy vô vô lôi đỉnh vai, toan nói có thể a, tiểu lão đệ này vận khí cũng không ai. Lôi đỉnh đối hắn chắp tay, khoe môi giơ lên, thập phần thiếu đánh nói, vận khí tốt, không có biện pháp. Nhậm Huy nhấc chân một chân đạp qua đi. Thỉnh thoảng, chúng linh thu chọn hảo từng người chủ nhân, phó tuệ một đám mà cho đại gia ký xuống khế đước, chuyển xuống tu luyện công pháp. Quả quả phải đi, chính uy cũng không có gì hảo đưa. Biết phó tuệ thích huân trường, gỡ xuống quân trang thượng huân trương đưa qua, lưu cái kỷ niệm, bảo trọng. Triệu Đại Hải học theo, hái được huân trương cho nàng có thời gian tới Đông Hải chơi ca mang ngươi bắt tôm ăn. Phó tuệ đem hân trương nhận lấy, ôm ôm hai người, bảo trọng. nhậm huy, lôi đình thấy vậy, sôi nổi tháo xuống huân chương truyền đạn, quả quả, lần này tới đến vội vàng, không có gì hảo đường cái này cầm lưu cái kỷ niệm. Có rảnh tới Đông Hải hạm đội chơi, nhậm bá ba quét sụt hoang nên. Lục chiến đội tùy thời hoang nên người đã đến. Đã sửa địa chỉ huếp, đã sửa địa chỉ huếp, đã sửa địa chỉ huếp, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ huế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 Hoa tuần đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà đau đầu mà đẻ đẻ cái chán, mỗi ngày chạy tới khiêu chiến hoa cánh, đánh không lại liền nằm ở trong vườn lăn lộn chơi xấu, cùng cái lưu manh hầu dường như áp hỏng rồi trong vườn không ít hoa thụ, bị ta cấp ném vào núi sâu, áp bế quan. Nghĩ nghĩ, hoa tuần ấy nay nói lúc ấy ngươi đang ở tham gia quân huấn, ta liền cũng chưa kịp cùng ngươi đề. Hắn nào đến tàn nhẫn, bình thường làm hắn tu luyện, luôn là ngồi không được phó tuệ cười nói bế quan với hắn tới nói, là chuyện tốt, hoa thúc thúc gì cần tự trách. Đúng rồi hoa thúc thúc phó tuệ đột nhiên nghĩ đến đã ở trên đường, ít ngày nữa liền phải đã đến lợn rừng bảo bảo, thời trẻ nhà ta ở Thanh Sơn huyện dưỡng quá một đầu tiểu lợn rừng. Đem sự tình nói một lần, phó tuệ thỉnh cầu nói ta muốn đi học, gia gia cùng ba mẹ muốn công tác, mọi người đều không có tâm lực chiếu cố nó, chờ hắn tới, ngươi xem đặt ở hoa khải nhưng hảo. Hảo, ta làm hoa cánh dẫn hắn tu luyện. Trên tay sự xử lý xong, truyền thiên phó tuệ liền làm tống khải hải giúp nàng cùng trường học xin nghỉ. Mang theo tràn đầy một túi chữ vật đồ ăn, tiến vào hoa khải bảy tụ linh trận tu luyện phòng, bế quan. Một tháng sau, Phó Tuệ ra tới, trên người vu lực khôi phục như lúc ban đầu. Ban đêm, Phó Tuệ phập phình với xem hải đình trước mặt biển thượng, ngưng tụ vu lực với trên tay, nhắm ngay một gốc cây kim liên chuyển vận, chịu diệp, nở hoa, cái nút, đến bình minh, tổng cộng thu hoạch năm viên hạt sen. Mang theo năm viên hạt sen, Phó Tuệ tiến vào thanh hà Sơn chỗ sâu trong, nửa tháng sau lại nghiền chuyển tới thần ẩn Sơn. Từ Tiểu Tân mang theo, trước sau tìm kiếm 2 tháng, phương xứng tề một lò tạo hóa đan. Sau khi trở về tìm Hoa Tuần mượn cái đan lô, từ hắn hộ pháp, một lò luyện ra 9 viên đan hoàn, 2 viên thượng phẩm, 3 viên trung phẩm, 4 viên hạ phẩm. Tham gia song quốc tế tái, chính bận về việc ở trên đảo nhỏ kiến tạo linh thú căn cứ phó hủ cùng Tống Trạch bị cấp tốc chiêu trở về, cùng gọi trở về còn có Trình Uy, Triệu Đại Hải cùng Triệu Kỳ. Thượng phẩm đan cho phó hủ, Tống Khải Hải, trung phẩm đan cho phó tử tiệt Lục Diễn cùng tưởng cứu cứu, hạ phẩm đan cho tống trạch, Triệu Kỳ, Trình Uy cùng Triệu Đại Hải. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, đảo mắt 6 năm qua đi. Quả quả Phương Vũ thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, ngươi có phải hay không muốn tham gia nghiên cứu sinh tốt nghiệp khảo hạch? Phó Tuệ mới từ sân huấn luyện trở về, mồ hôi đầy đầu, trong tay lại không quên nhéo cái đùi gà gặm. "Ừm, còn có một vòng." Nàng Ham hồ nói, Lục lão sư nói, lần này khảo hạch có chút đặc thù, ta chuẩn bị thỉnh hai ngày giả đi tranh thần ẩn sơn tiếp tiểu tấn trở về năm đó lục diễn liền hàng tứ cấp bị biếm vì thượng ăn ủi, đảm nhiệm bọn họ ban chỉ đạo viên thông qua mấy năm nỗ lực quân chức không có thăng lại với hai năm trước thoát khỏi chỉ đạo viên thân phận lên làm bọn họ nghiên cứu sinh chủ nhiệm lớp muốn mang tiểu tấn đang ở quốc phương vũ sừng sốt lần này nhiệm vụ ngươi trong lòng không có nắm chắc sao một cây đùi gà gầm song phó tuệ nhắm ngay tẩm quản trong phòng thùng rắc tùy tay một đầu ở giữa hùng tâm nàng không có chính diện trả lời Bởi vì trước mấy kỳ nhiệm vụ hoàn thành hảo, nghe lục lao sư ý tứ trong lời nói, lần này khảo hạch, lâm hiệu trưởng đám người cho ta gia tăng rồi không nhỏ khó khăn. Đặc thù, khó khăn liên tiếp hai cái từ từ phó tuệ trong miệng nói ra, không biết vì sao, phương vũ đột nhiên bất tán lên, có nói nhiệm vụ cấp bậc sao. Quân bộ nhiệm vụ khó nhất vì A cấp, B cấp thứ chi, D cấp đơn giản nhất dễ dàng. Không có. Nuốt xuống trong miệng thịt, phó tuệ tiếp nhận phía sau tống âm âm truyền đại thủy, hướng lên khẩu Nhiệm vụ trước hết thể bảo mật. An sợ hắn lo lắng, Phó Tuệ ra vẻ nhẹ nhàng nói không phải ta tự đại, có thể thương ta người còn không có sinh ra đâu. Đừng cậy mạnh Phương Vũ dặn dò nói, nhiệm vụ không hoàn thành, kéo dài thời hạn thi lại chính là. Đã biết, đã biết. Phó Tuệ nói sang chuyện khác nói, ngươi thế nào, tháng 6 đế có thể tốt nghiệp trở về sao? Cái này sao nguyên kế hoạch là tháng 6 đệ trình kết nghiệp xin, sau đó tham gia khảo thí, về nước, nhưng là hiện tại Phương Vũ mở ra máy tính. Cớ lạc mở trường học trang web bạch bạch một chuỗi tiếng Anh gõ ra, con chuột một chút, đệ trình chấm tốt nghiệp xin, còn không xác định. Nga. Theo sau hai người lại liền từng người sinh hoạt hàn huyên hơn 10 phút, Phương treo điện thoại. Phương Vũ ngồi ở máy tính trước bàn trầm tư một lát, cầm lấy điện thoại phát cho Hoa Tuần. Sư phụ, ta đệ trình tốt nghiệp thẩm thỉnh. Nguyên nhân. Ta muốn tham gia quả quả tốt nghiệp khảo hạch. Hoa Tuần trong mắt hiện lên mặt tàn khốc, thật lâu sau không nói gì Sư phụ Phương Vũ Hoàng nói chính là quốc nội đã xảy ra chuyện gì? Quân bộ được đến tin tức, Miêu gia ở làm nhân thể thần yên. Mầm, Miêu gia Phương Vũ như suy tư gì? Hắn nghĩ tới hắn cùng Phó Tuệ cao trung tốt nghiệp lữ hành, kia một năm, hắn gặp được đối y thuật nghiên cứu gần như điên cuồng mầm nha, quái dị mầm duệ cùng mầm kế. Là tin tức còn không có kiểm chứng sao? Đối Hoa Tuần giơ tay cho chính mình đảo ly trà, nhìn trong ly chìm nổi lá trà, hắn nhàn nhạt nói, quả quả nhiệm vụ là lẻn vào Nam Hải, kiểm chứng việc này. Miêu gia không phải ở tương tây sao Phương Vũ nghi hoặc nói chẳng lẽ thực nghiệm căn cứ kiến ở Nam Hải. Tin tức là lâm tư lệnh tôn tử lâm viện quân truyền lại ra tới, cụ thể như thế nào, kiểm chứng phía sau biết. Viện quân Phương Vũ đông nhiên cả kinh, hắn, hắn không có việc gì đi. Tư chuyên đến tin tức xem, hẳn là con hảo. Không có nhìn thấy người, hết thể đều có khả năng. Phương Vũ khó hiểu nói, lâm tư lệnh như thế nào còn ngồi được, không nên lập tức phái người qua đi sao, như thế nào còn muốn một vòng sau đem nhiệm vụ phái cấp quả quả. Mỗi năm tháng 5 sơ 10, vì nước phòng đại nghiên cứu sinh tốt nghiệp khảo hạch ngày, hôm nay quân bộ sẽ đem một tháng qua động lại nhiệm vụ, viết ở một đám tờ giấy thượng, làm tốt nghiệp ban học sinh rút tham quyết định chấp hành cái gì nhiệm vụ. Biết học sinh thực chiến không nhiều lắm, mặt trên lưu giống nhau đều là nhưng kéo dài nhiệm vụ hoàn thành thời gian, thả cực đơn giản tiểu nhiệm vụ. Miêu ra việc này, hiển nhiên không ở quốc phòng đại tốt nghiệp khảo hạch phạm chủ nội. A Hoa tuần cười lạnh tanh, hắn chờ đợi, làm hắn chờ đó là Lâm Viện quân sinh tử như thế nào, quan chúng ta chuyện gì? Không phải hắn hoa tuần máu lạnh, mà là lần này, hắn thật sự bực, Lâm lão đầu đánh cái gì chủ ý, thật đương hắn không biết, Thiết Tam quân đoàn người của hắn xếp vào không đi vào, liền đem chủ ý đánh vào quả quả trên người. Lâm lão ra là hy vọng ở nhiệm vụ trước, được đến tin tức phó hủ có thể chủ động tìm hắn, tới cái điều kiện trao đổi. Đinh Linh Linh trên bàn một cái khác điện thoại vang lên, Hoa Tuần đối phương Vũ vội vàng nói, ta tiếp cái điện thoại, trước treo. Tốt nghiệp sự chính ngươi quyết định. Điện thoại treo, hoa tuần tiếp khởi một cái khác, chả đến thế nào. Đội trưởng, quả nhiên không ra ngươi sở liệu, lâm lão đầu sáng nay phái hai đám người đi ra ngoài, một bắt người đi trước Nam Hải, một bắt người đi tương Tây Miêu gia nhà cũ. Xanh hoa tuần liếm hạ cao rằng, ta còn đương hắn tâm tính có bao nhiêu lãnh đâu, nguyên lai còn sẽ không tha a Yêu cầu chúng ta người theo vào sao. Không cần hoa tuần phân phó nói án binh bất động, từ từ xem bọn họ kiểm chứng kết quả như thế nào. Đúng vậy Tống Âm Âm tùy phó tuệ lên lầu, nghiên cứu sinh hai người mở gian, các nàng ở tại lầu ba nhất đông, chiếu sáng thông gió đều tương đối hảo. Trong nhà chẳng những có phòng tắm còn có máy nước nóng. Vào phòng, phó tuệ buông trong tay cái ly, tiếp nhận Tống Âm Âm trong tay quần áo khăn lông vào phòng tắm. Từ trong phòng tắm ra tới, nàng một tay cầm khăn lông sát tóc, một tay bưng tẩy tốt quần áo. Tống Âm Âm duỗi tay đi tiếp nàng trong tay buồn, phó tuệ nghiêng người tránh đi. Ta chính mình tới lượng, ngươi mau tẩy đi đi. Tống Âm Âm gật gật đầu, cũng không cái cọ. Xoay người ôm quần áo chui vào phòng 8. Quả quả trăng non nhi mang theo vị cao gầy nữ sinh, cầm hộp cơm gõ cửa tiến vào. ăn cơm đi. Chờ một chút, âm âm còn ở tắm rửa. Phó tuệ tiếp đón hai người ở án thư ngồi xuống, cầm quả đào cho các nàng trước lót ba hạ. Cao gầy nữ sinh kêu đinh hân vinh, là từ quân bộ thi được tới nghiên cứu sinh, cùng trăng non nhi một phòng, liền ở tại cách vách, nàng so trăng non nhi lớn hơn 2 tuổi, so phó tuệ lớn 5 tuổi, ở nữ sinh trung thuộc về lớn nhất cái kia. Bình thường thực chiếu cố các nàng. Tiếp quả đào, Đinh Hân Vinh tắc đem sô cô la cấp Phó Tuệ. Đều chín, cũng không có gì khách khí, Phó Tuệ ở các nàng đối diện ngồi xuống, lột hai khối sô cô la nhét vào trong miệng. Trương Non Nhi xem đến nhíu mày, "Đinh tỷ, lần sau ngươi đừng cho quả quả đồ ngọt, ngươi xem nàng ăn cái gì đều không có tiết chế. Ngươi thật là đứng nói chuyện không eo đau Phó Tuệ mắt trợn trắng, cũng không nhìn xem ta huấn luyện lượng so các ngươi trọng nhiều ít, liền buổi sáng 7 giờ rưỡi ăn về điểm này đồ vật." có thể để được ta một cái buổi sáng tiêu hao. Là là, ngươi có lý trăng non nhi nhéo nhéo nàng có chút trẻ con phì khuôn mặt, tiêu hao như vậy đại, cũng không gặp ngươi trên mặt thịt thiếu một chút. Phó tuệ trụ bay tay nàng, lấy khăn xoa xoa, ghét bỏ nói một tay quả đào nước, còn không biết xấu hổ hướng ta trên mặt sở. Ngươi! Được rồi Đinh Hân Vinh vỗ vỗ trăng non nhi, nàng lúc này chính đói bụng đâu, ngươi đừng đem nàng chọc bao Trăng non nhi đô đô miệng, rốt cuộc không nói cái gì nữa. Quả quả Đinh Hân Vinh nghiêm mặt nói Như thế nào nghe nói ngươi tốt nghiệp hảo, là phân đặc thù nhiệm vụ. Không đợi phó tuệ trả lời, chăng non nhi liền vội nói ngươi nghe ai nói. Trang phỉ cùng Lý Thanh Thanh. Lại là nàng hai chăng non nhi chán ghét nhiều như mày, nàng hai không phải là tưởng trộn lẫn tiến quả quả nhiệm vụ đi. Đinh Hân Vinh gật gật đầu, hai người lời nói là như vậy cái ý tứ. Chô cô lết quá ngọn, phó tuệ uống lên nước miếng, không cần phải sen vào, tùy các nàng lan lộn. Bằng trực giác, kia nhiệm vụ, nàng đều cảm thấy nguy hiểm, chàng. Lý hai nhà lại như thế nào bỏ được làm các nàng đi? Phó Tuệ thân thủ năng lực ra thế hai người trong lòng rõ ràng, nếu nàng nói mặc kệ, kia liền thuyết minh nàng có năng lực xử lý. Cách Thiên, Phó Tuệ liền xin nghỉ thừa phi cơ đi Hán Dương, lại từ Hán Dương nhờ xe tới rồi Thần ẩn chân núi. Lên núi đi rồi một đoạn, thấy bốn bề vắng lặng, Phó Tuệ mới lấy ra Linh Ngọc Phượng Thoa, thân hình chợt lóe tiến vào Thần ẩn Sơn Mê ảo trợ. Cảm nhận được nàng đã đến, Tiểu Tấn thét dài một tiếng, Từ Thiên Chỉ Đế bay vọt mà ra, đuổi lại đây. Phó Tuệ sờ sờ hắn cực đại đầu, "Tiểu Tấn, ta lần này tiến đến, là muốn ngươi bồi ta xuống núi ra một chuyến nhiệm vụ." Tiểu Tấn thân hình co rút lại, biến thành chiếc đũa dài ngắn, ngón tay phẩm chất, huệ một tiếng bàn ở Phó Tuệ trên cổ tay, "Kia chúng ta đi thôi." "Từ từ, ta cùng Tiêu Minh, Lam Lan cùng Đường Tư lên tiếng kêu gọi, lại chế chút dược." Hai năm trước, Lam Lan khoa chính quy tốt nghiệp, không có lại khảo, cũng không có tiến vào quân bộ, mà là lựa chọn tiến vào Thần Ẩn Sơn tu luyện. 6 năm tới, Mỗi năm hàng thự giả phó tuệ đều sẽ lại đây, hiện giờ thần ẩn Sơn đã là đại biến lĩnh dạng, nguyên lai like cái có nhà gỗ nhỏ địa phương, đã xây lên đống tam tiến tứ hợp viện. Vốn dĩ nàng là tưởng kiến đống tiểu dương lâu, chỉ là so với tiểu dương lâu, hai vị gia gia càng thích tứ hợp viện. Phó tuệ tới viên trước, tiêu minh, hồng hồ, lam lan cùng quỷ tu đường tư đã chờ ở cửa. So nàng năm trước lại đây, ba người một hồ tu vi đều có điều bay lên, phó tuệ khen không tồi. Lam lan một bên đón nàng hướng trong đi. Một bên hỏi sư phụ lúc này lại đây, chính là có việc Trường học tốt nghiệp nhiệm vụ, ta muốn mang thượng tiểu tấn Mặt khác đó là tưởng thải chút dược liệu, phối chế chút thuốc bột, luyện chế chút đan hoàn Nhà kho có ta cùng tiêu đại ca ngày thường ngắt lấy bảo chế dược liệu Sư phụ muốn hay không đi xem Hảo Lam lan, đường tư lánh nàng hướng nhà kho đi Tiêu minh, hồng hồ biết phó tuệ thích ăn món ăn hoàng, dã Cùng nàng chào hỏi, liền tiến trong rừng săn thú đi Dược kho có tam gian Một đám trên kệ để hàng bãi đầy các kiểu bảo chế tốt dược liệu, phó tuệ đi rồi một vòng, còn đừng nói, không ít đều là đắc dụng. Dùng bãi cơm, phó tuệ cấp 3 người một hồ giải đáp, tu luyện thượng nghi hoặc, lại cho lam lan một ít đơn giản phân chế phương thuốc, làm nàng không có việc gì, thử điều phối đến xem. Thiên trì, kiểu long hồ năm đó gieo kim liên, dưỡng cá bạc toàn bộ còn sống, bởi vì có tiểu tấn ở, cũng không có trong núi linh vật dám đến ăn vụng hoặc là tai họa, lớn lên rất là một mảnh rất tốt. Tím đỉnh các linh khí không kịp bên này, Kim Liên cá bạc sinh trưởng thông thả, lại nhiều mặt phải dùng đến chúng nó, cho nên phối chế sinh cơ hoàn, dưỡng sinh hoàn này hai dạng chủ dược, gần 2 năm tới càng thêm cung ứng không kịp. Quan Duy, Hoa Cẩm chờ y giả, không thể không giảm bất sinh cơ hoàn cùng dưỡng sinh hoàn chung hai vị chủ dược dùng lượng, dùng hóa học dược phẩm tới thay thế chúng nó. Như thế tới nay, sinh cơ hoàn hiệu quả liền đại đại đánh chiếc khấu, chỉ có thể trì hoãn nhân thể suy kiệt cùng tử vong, lại không thể ngăn cản. Cho nên Phó Tuệ lần này tiến đến, chủ yếu là tưởng luyện chế mấy bình nguyên bản sinh cơ hoàn cùng dưỡng sinh hoàn tới dùng. Vớt mấy đuôi cá bạc, hái được kim liên láo diệp, lại xứng lấy mặt khác dược liệu, tốn thời gian 3 ngày, Phó Tuệ luyện chế tam bình sinh cơ hoàn, hai bình dưỡng sinh hoàn, mỗi bình cắt trang 20 viên. Có khắc cầm máu phấn, tiêu đạm phấn bao nhiêu? Được dược, Phó Tuệ lại ngắt lấy chút thổ sản vùng núi, phương mang theo tiểu tấn cùng 3 người một hồ cá biệt, chạy về kinh thị. Phó Tuệ, Trình Phi, Đinh Hân Linh, Trương Non Nhi Tống Âm Âm, Nhậm Hùng vì một đội lục diễn đứng ở trên đài điểm danh nói, Nguyệt Vũ, Giang Tân Mệnh, Cổ Tinh Tùng, Phạm Đông, Dương, Trương Trân, Lý Thanh Thanh, Trang Phỉ vì một đội. Phó Tuệ mang đội đi trước Nam Hải, Nguyệt Vũ mang đội đi hướng Tương Tây, buổi chiều 4 điểm xuất phát, cho các ngươi nửa ngày chuẩn bị thời gian, hảo, tan học. Phó Tuệ sướng sốt, không phải nói liền nàng một người đi trước Nam Hải sao, như thế nào đột nhiên thay đổi. Chờ một chút Lý Thanh Thanh đứng lên, têu lên lục lão sư, ta xin đi trước nam hải cùng phó tuệ một đội. Lão sư trang phỉ đi theo yêu cầu nói tương tây nhiều trùng xạ, ta sợ nhất những cái đó ngọn ý, ta cũng xin đi hướng nam hải. Lục Diễn ánh mắt sắc bén mà bắn về phía hai người, trên người uy áp quyết liệt mà ra, thân là quân giáo sinh, phục tùng mệnh lệnh này bốn chữ hàm nghĩa, không cần nói cho ta, các ngươi không hiểu. Không muốn làm nhiệm vụ có thể rời khỏi, ta ấn thôi học tới xử lý. Hắn ánh mắt như lưỡi dao sắc bén mà đảo qua mọi người, còn có lại nhải mà không có dùng một lần mà toàn bộ nói ra. Trong phòng học nhất thời im như ve sầu mùa đông, không người dám theo tiếng. Thực hảo, tan học. Phó tuệ mang theo tống âm âm theo đám người hướng ra ngoài đi đến, ra phòng học, tống âm âm vô vô ngực, làm ta sợ muốn chết. Lục lão sư hôm nay là làm sao vậy, đột nhiên liền khởi sướng tiêu Trăng non nhi cùng với hân vinh bước nhanh đuổi theo hai người. Hẳn là cùng lần này nhiệm vụ có quan hệ đinh hân vinh điểm điểm cảm. Nghe nói lần này nhiệm vụ, yêu cầu hai gã lão sư mang đội, lục lão sư chính xin. Giáo phương lại lấy nhà hắn hải tử quá tiểu vì tử, cấp cự. A tống âm âm thở nhẹ, đây cũng là lý do. Phó tuệ bước chân đột nhiên một đốn, ngừng lại. Nếu không phải Đinh Hân Vinh vội kéo trăng non nhi một phen, nàng phi đụng phải phó tuệ không thể. Vậy ngươi cũng biết, lần này nhiệm vụ vì cái gì muốn nhiều người như vậy phó tuệ hỏi. Đinh Hân Vinh lắc lắc đầu, có cái gì không đúng sao? Đệ 273 chương, Ngươi hôm trước còn nói ta nhiệm vụ đặc thù. Hôm nay các ngươi liền muốn cùng ta cùng nhau hành động, phó tuệ nhìn đinh hân vinh, nếu mày nói ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nay có cái gì đinh hân vinh cười nói thời gian ở lưu chuyển, nhiệm vụ sự kiện cũng ở đẩy mạnh, tùy thời căng nắm tức tiêu, điều chỉnh nhiệm vụ là thái độ bình thường. Như thế nào? Sợ chúng ta đoạt ngươi công lao a? Phó tuệ trắng nàng liếc mắt một cái, vẫy tay gọi lại phải đi nguyệt vũ, nguyệt đại ca. Nguyệt vũ bước chân một đốn, đã đi tới. Cổ tinh tùng trước một bước chạy chậm tới rồi phó tuệ trước mặt. Quả quả cổ tinh tùng cười nói nghe nói ngươi xin nghỉ, là vì vào núi. Phó tuệ gật gật đầu, chủ động nói tư tư thực hảo, tu vi lại thượng cái bậc thang, ngươi tu luyện cũng muốn nắm chặt, bằng không nếu không ba tháng, nàng tất sẽ viễn siêu với ngươi. Cổ tinh tùng khảo hạch qua đi, ta liền đi hoa khải, thuê một chút bọn họ trường học phòng tu luyện, bế quan. Nguyệt vũ quả quả, ngươi tìm ta, bởi vì nhiệm vụ sao. Chờ ta một chút phó tuệ đối tống âm âm ba người nói, tiện đà chiều Nguyệt vũ làm cái thỉ mang theo hắn hướng đường nhỏ thượng cự thạch hình người đi đến, đứng ở hình người mặt sau, Phó Tuệ từ túi chứa vật lấy ra cái túi, "Cái này cho ngươi." Nguyệt Vũ mở ra, bên trong có 10 bình ngụy linh đan, một lọ sinh cơ hoàn, một lọ dưỡng sinh hoàn, tam bình cầm máu phấn, tam bình tiêu đạm phấn, bốn bình giải độc đan, năm bình mê dược. "Sinh cơ hoàn, dưỡng sinh hoàn là ấn nguyên phương luyện chế Phó Tuệ dặn dò nói, dùng khi cẩn thận điểm, đừng lãng phí." Ý ngoài lời, chỉ cần không phải đến mệnh thương liền chậm rãi dưỡng đi. Không cần phải tốt như vậy được. "Hảo, cảm tạ." Nguyệt Vũ chắp tay, mở ra chính mình túi trữ vật, lấy điệp phù chú cấp phó tuệ, "Khắc cấp không được người, ta Nguyệt tộc am hiểu vẽ bùa, ta tuy rằng học nghệ không tinh, này điệp luyện tập chi tác lại cũng có thể phòng hạ bọn đạo trích." Phó tuệ tiếp nhận, "Phù chú có 20 trường, 5 trường nhị cấp bạo phá phù, 5 trường tam cấp nhóm lửa phù, 10 trường một bậc dẫn lôi chú." Đem phù chú bỏ vào túi trữ vật, Phó tuệ nói thẳng nói lần này nhiệm vụ cho ta một loại thật không tốt dự cảm các ngươi cẩn thận một chút. Hảo, hai người đi trở về tại chỗ. Phó Tuệ hướng cổ tinh tùng đám người phất phất tay, mang theo Tống Âm Âm ba người một bên hướng ra ngoài đi. Một bên đối Đinh Hân Vinh nói Đinh Tỷ, ngươi thu thập một chút Nam Hải tư liệu. Trang Non Nhi, Âm Âm, buổi chiều, các ngươi trước tiên đem người tập hợp ở cổng lớn. Ba người gật đầu, Phó Tuệ nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, ta có việc, đi trước một bước. Ba giờ dưới cổng lớn thấy. Cùng ba người phất tay cáo biệt, Phó Tuệ bước đi hướng chủ nhiệm giáo dục văn phòng gõ gõ phó tử tiện dư quang hướng cửa thoáng nhìn tiến bảo gia gia phó tuệ tiến bảo ở hắn đối diện ghế trên ngồi xuống còn vội vàng đâu phó tử tiện buông mút đôi tay lẫn nhau khấu với trước ngực muốn hỏi cái gì phó tuệ cười lao gia tử trong lòng nắm chặt đầu nam hải nhiệm vụ ban đầu không phải nói một mình ta đi sao phó tử tiện đứng dậy cấp cháu gái đổ chén nước lại từ trong ngăn tủ cầm phong điểm tâm lâm tư lệnh trước sau hướng nam hải cùng tương tây phái hai đám người qua đi Trước mắt toàn bộ thất liên, sinh tử không biết. Quân nhân. Đệ nhất bắt phái chính là quân nhân, Nam Hải 10 người, Tương Tây 10 người, thất liên sau, lâm tư lệnh khả năng phát giác cái gì, đệ nhị bắt hắn ra tiền thuê về một tông năm tên tu sĩ, ba gã đi Nam Hải, hai gã đi Tương Tây. Chuyện khi nào phó tuệ từ túi chứa vật cầm đôi đua, kẹp lên khối hoa mai bánh, đưa đến bên miệng. Đệ nhất gạt ra phát với 7 ngày trước, đệ nhị bắt là hôm trước từ kinh thị xuất phát, với ngày hôm qua thất liên. Phó Thuệ mí mắt buông xuống mà ăn điểm tâm, Phó Tử Tiện tiếp tục nói việc này, vốn không nên các ngươi đi, chỉ là ngươi cũng biết, Lâm Tư lệnh mơ ước thiết tam quân đoàn đã lâu, hơn nữa xảy ra chuyện chính là hắn nhất xem trọng tôn tử ba cái hài tử cùng lớn lên, mắt thấy phương vũ, quả quả đã có thể một mình đảm đương một phía, mà Lâm Viện quân lại gặp phải ngã xuống, hắn trong lòng ghen ghét, Phó Tử Tiện không phải không hiểu, nhưng lại cũng không đồng tình, đừng quên hắn nhầm vào chính là. Nhà Minh bà bối, ngươi trịnh uy ca ở bờ biển Dân Túc cho các ngươi thuê cái tiểu viện, các ngươi qua đi, coi như nghỉ phép, ở kia hảo hảo chơi thượng mấy ngày, chờ ra ra an bài người xử lý việc này, các ngươi lại trở về, khắc tiếp nhiệm vụ tham gia khảo hạch. Một khối điểm tâm ăn xong, dừng lại trong bụng đói khác. phó tuệ nâng trùng trà lên với trong tay xoay chuyển, miêu gia đại ở chữa bệnh bộ người nói như thế nào sẽ ra chuyện sau, lâm tư lệnh không có trí điện miêu gia gia chủ, thám thính hư thật sao. Chữa bệnh bộ miêu gia người đều bị trông giữ lên phó tử tiện nói nhân ái sinh Nhân ái mà sinh sợ, trí điện miêu gia, hắn nào dám a? Pham la lộ ra một chút khẩu phong, lâm viện quân liền nguy rồi. Nghĩ đến bãng tích đồng học tình ý, phó tuệ mì môi, cùng hắn cùng nhau tiến vào miêu gia đông tử, triệu nhạc, lý văn văn đám người đâu, nhưng có tin tức truyền đến ra. Không có. Phó tử tiện không lạc quan nói bọn họ tiến vào miêu gia 6 năm, chưa từng hồi quá một chuyến đến ra, bình quân xuống dưới, một năm chỉ có 2 phong thư kiện gửi cấp người nhà. Phó tử tiện kéo ra ngăn kéo đem ba người viết về nhà thư tín lấy ra tới đưa cho cháu gái ta tìm người phân biệt quá bất tích giai đoạn trước có thể xác định là bọn họ viết hậu kỳ thư tín chúng ta không dám hạ chết chủ ý miêu gia có tu sĩ sáu năm trước ăn cháu gái cấp tạo hóa đan có được ngụy linh căn hắn bắt đầu tu luyện trước mắt tuy chỉ có luyện khí ba tầng lại cũng làm hắn thật sâu thể hội đem làm tu sĩ cái loại này đánh vỡ thường quy năng lực cho nên tam phong thương nghiệm không ra thật giả thực bình thường rốt cuộc bọn họ đối mặt liền không phải người thường. Phó tuệ mở ra, càng xem giữa mày sổ con nhăn đến càng sâu, trải qua luyện tập, viết ra tự sẽ càng ngày càng xinh đẹp, theo thời gian trôi qua, trung gian có lẽ sẽ sửa luyện khác tự thể, nhưng viết chữ khi một ít thói quen lại là rất khó thay đổi. Nàng nhớ rõ Lý Văn Văn thích hoa thể tự, cuối cùng một bút tổng hội theo bản năng mà chiều cắn câu khởi, nhìn kỳ giống một cái cuốn thảo văn. Triệu nhạc đừng nhìn có chút tiểu tính, viết ra tới tự lại là đại khai đại hợp, thiên bảng cùng bộ thủ chi gian có thể cách ra hảo, vì thế. Nàng từng không ngừng một lần bị ngữ văn lão sư điểm danh phê bình. Đông tử tay kính đại, tự thể luôn là nét chữ cứng cáp. Tam phong thư thượng tự, tất cả đều thay đổi bộ dáng. Đối này ba người cũng ở tin chung giải thích, nói là miêu ra dạy bọn họ lão sư, không mừng bọn họ trước kia tự thể, làm cho bọn họ từ chữ khải sửa luyện xấu kim thể. Phó tuệ điểm điểm lý văn văn mấy phong thư, từ ba năm trước đây, tin liền không phải nàng viết. Mặt trên cuốn thảo văn quá mức đông cứng. Triệu vui sướng đông tử này hai ph Trước khi viết chữ đặc điểm không thay đổi phó tuệ lắc lắc đầu, ta cũng biện không ra. Bung thư tín, phó tuệ đứng dậy ôm ôm phó tử tiện, ra ra, không bồi ngài ăn cơm, ta về nhà thu thập hành lý. Phó tử tiện nhìn ra được tới, cháu gái đánh trong lòng liền không có tiếp thu chính mình ăn bài, quả quả, đi nam hải người, ra ra đã tìm hảo, việc này ngươi đừng trộn lẫn. Chiến sĩ, vẫn là về một tông người. Về một tông người, bọn họ không cam lòng nhà mình đệ tử sẽ ra chuyện, cho nên chủ động tiếp lần này điều tra nhiệm vụ. Phó tuệ chiều phó tử tiện mở ra tay, danh sách. Phó tử tiện sụ mặt, không dám thanh. Ra ra, miêu gia sự, quân bộ không có khả năng phóng mặc kệ. Về một tông người có thể lại đây mấy cái, một cái vẫn là hai cái. Quân bộ không còn phải phái một cái phân đội nhỏ cùng đi đi trước. Phó tuệ ôm phó tử tiện cánh tay, làm nũng mà lắc lắc. Tới rồi Nam Hải, ta cùng các bạn học tách ra, cùng chiến sĩ cùng nhau hành động như hảo. Biết muốn đi Nam Hải ra nhiệm vụ, ta lập tức xin nghỉ vào núi, mang theo tiểu tấn trở về còn dùng kim liên cá bạc phối chế sinh cơ hoàn, dưỡng sinh hoàn. Sợ hắn không tin, phó tuệ còn nâng nâng thủ đoạn, làm hắn xem trên cổ tay bàn tiểu tấn, mở ra túi chữ vật móc ra bình ngọc, cho hắn xem bên trong thuốc viên. Phó tử tiện đồng tử nhẹ chuyển, mặt có vài phần buông lỏng, phó tuệ vừa thấy hấp dẫn, thu dược, ôm hắn eo hoàng nói, gia gia, ngài liền đáp ứng ta đi, ngài không biết các bạn học có bao nhiêu hâm mộ ta, có ngài như vậy một vị khai sáng, hận không thể sủng ta trời cao hào gia. gia. Ta không thể lâm tốt nghiệp, ngài đem chính mình nhân thiết lật đổ đi. Phanh phó tử tiện giơ tay nhẹ gõ nàng cái chán một cái, nói bậy gì đó. Muốn đi, liền xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. a lời này tin tức lượng có chút đại, phó tuệ mở to thủy linh linh hạnh hạch mắt to, nghi hoặc mà nhìn về phía phó tử tiện. Phó tử tiện sợ chính mình mềm lòng, kéo ra nàng cánh tay, phất phất tay, không phải phải về nhà thu thập hành lý sao, còn không đi. Nga phó tuệ một bước vừa quay đầu lại mà đi tới cửa. Đỡ khung cửa thăm dò nói ra ra, về một tông tới chính là ai a Phó tử tiện túi đầu, ra vẻ bận rộn nói có bản lĩnh chính mình cha. Phó tuệ bái mắt hướng hắn làm cái mặt quỷ, nhảy bắn xuyên qua đi khuyết đi xuống lầu, hướng phòng y tế đi đến. Tới tưởng lan đối khuê nữ vây vây tay, để bao dược cho nàng bồi mụ mụ ăn cơm không. Phó tuệ trong tay không thiếu dược, chỉ là này dù sao cũng là tưởng lan một mảnh tâm ý, nàng vẫn là tiếp nhận tới cất vào túi chữ vật, ngày giữa trưa không trở về nhà sao. Thành phố chiêu khai cơ sở chữa bệnh hội nghị, cho chúng ta biết một giờ rưỡi qua đi, thời gian quá đuổi, mụ mụ hôm nay liền không quay về. Ta phải về nhà thu thập vài món quần áo phó tuệ nói, thời gian cũng không giàu có, liền không bồi ăn cơm. Tường Lan đem phó tuệ bên má phát đừng ở như sau, ra cửa bên ngoài, nhiều có bất tiện, chiếu cố hảo tự mình. Giang hai tay, phó tuệ ôm nàng, ở nàng trên vai cọ cọ, mụ mụ ngài đừng lo lắng, quá mấy ngày ta liền đã trở lại. Chú ý an toàn. Ân ân 18 tuổi phó tuệ chỉ so tưởng lan thấp nửa đầu, ngẩng mặt, phó tuệ ở tưởng lan trên mặt đại đại hôn một cái, mụ mụ, ái ngải nga, túi chảo. Tưởng lan bước mặt, ngượng ngùng mà cười mắng một câu, đứa nhỏ này. Lao ra từ nửa tháng trước đi nơi khác thăm Lão chiến hưu, đến nay còn không có trở về, phó tuệ từ xe lều đẩy ra xe đạp, lái xe về đến nhà. Thứ lạc một tiếng, hành gừng tỏi mùi hương phiêu ra tới. Ba, ngài hôm nay như thế nào tan tầm sớm như vậy? Quả quả. Phó tuệ nắm xe đạp tay cứng đờ, trước mắt kinh hỉ diễm, Phương Vũ, ngươi lại biến xinh đẹp. Phương Vũ, lòng Chan đầy chờ mong vui mừng, cuối cùng là hóa thành một tiếng thở dài, "Quả quả, nhìn thấy ta, ngươi liền không cảm thấy kinh hỉ sao?" "Không có à, an tiết khi ngươi còn đã trở lại đâu, lại không phải mấy năm không gặp Phó Tuệ một bên đỗ xe đạp, một bên thuận miệng hỏi ngươi như thế nào trước tiên đã trở lại." Phương Vũ nghẹn ngẹn, buồn bực mà cầm nồi sạn vào phòng bếp, "Ta tốt nghiệp, Nga Phó Tuệ cùng qua đi." Phòng bếp thất thượng. Phương Vũ đã làm tốt mấy cái ngạnh đồ ăn, tháng năm sơ thiên còn không phải quá nhiệt, sợ người trở về đồ ăn lạnh, bàn bàn đều dùng một cái chén lớn thủ sẵn. Phó tuệ nhất nhất mở ra, có hương cay tôm, hành bạo thịt dê, sườn heo chua ngọt, hương chiên đậu hủ, đã lâu không có ăn Phương Vũ làm đồ ăn, Phó tuệ niết cái tôm liền đặt ở chính mình trong miệng. Quả quả Phương Vũ than nhẹ, người rửa tay sao đã sửa địa chỉ huếp, đã sửa địa chỉ huếp, đã sửa địa chỉ huếp, địa chỉ huếp. đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ hu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 nắm hương hầm gà, còn có nói hấp cá, một cái bắp trẻ, thịt gà hạ tiến nổi phiên xào một lát, thêm thủy hầm thượng. Phương Vũ cầm lấy chiếc lúa, mỗi dạng đồ ăn bắt chút tiến trong chén. cấp phó tuệ, ăn trước. Phó tuệ kẹp lên khối đậu hủ nhét vào trong miệng, hàm hồ nói Phương Vũ ngươi thật tốt. nhìn ngang một bộ châu phi dân chạy nạn án tướng, Phương Vũ xoa xoa ngạch, hoàn cảnh cũng thật cải tạo người. Sáu năm trưởng quân đội trên dưới tới, ta xem ngươi hành vi cử chỉ đều hào sảng không ít. Nô cảm ơn khích lệ. Phó Tuệ phun ra trong miệng xương cốt, cái này xương sườn ăn ngon thật. Phương Vũ ngươi sẽ không lại đi đi. Luyến Tiết ta a Phương Vũ khẽ môi giơ lên, trong mắt đều là ý cười. Phó Tuệ gật đầu, ngươi hiện tại làm đồ ăn ăn quá ngon. Phương Vũ ý cười cương ở trên mặt, đối với như vậy một cái khó hiểu phong tình gia hỏa, hắn không nghĩ nói chuyện, cầm lấy một cái dưa chuột, móc ra chủy thủ, bay nhanh mà điều lên. Một lát, một cái cùng thu nhỏ lại bản Phó Tuệ liền xuất hiện ở trong tay của hắn, giống không giống hắn nâng hỏi? Giống như Nga phó tuệ trước mắt ngạc nhiên, vung không chén, rồi tay đi lấy. Phương vũ tay co rụt lại, dơ lên bên miệng, một ngụm đem đầu cắn hạ, nhai ba nhai ba nuốt, tiếp theo là thân mình, một phút không đến ăn cái sạch sẽ. Phương vũ phó tuệ vung lên quyền liền tạp qua đi, ngươi xấu, dám đem ta ăn, xem ta không tấu bẹp ngươi, Phương vũ nghiêng người tránh đi, xoay người nhảy tới trong viện. Phó tuệ đuổi sát không bỏ, hai người ngươi tới ta đi, cũng không cần vũ lực, linh khí cùng thuật pháp, trực tiếp thượng quyền thịt bác. Đánh nát phòng bếp cửa buồn giá, đá bay buồn hoa thượng đá xanh, dẫn tới tiểu lang, hoa cánh ở bên vây xem trầm trồ khen ngợi. "Súy Phương Vũ, buông tay." "Không buông." Hai người ngã trên mặt đất, ngươi thủ san cổ tay của ta, ta đè nặng ngươi chân, Ninh Thành bánh quay trèo. Tống Khải Hải tan tầm trở về, xa xa mà đã nghe tới rồi từ trong nhà truyền đến tiêu hồ vị, hắn nghĩ thầm, tám phần là quả quả học nấu cơm. Sợ khuê nữ đem phòng bếp tiêu, hắn cười xe trực tiếp vào cửa, chi Thiếu chút nữa, xe đạp từ hai người trên người nghiền quá, nhìn trên mặt đất vận đánh vào cùng nhau hai người, Tống Khải Hải chân mày nhảy nhảy. Ngươi muốn cảm thấy hắn sẽ can ngăn khuyên giải, kia liền sai rồi. Phương Vũ, tiểu tử thối, vừa trở về liền khi dễ nhà ta quả quả, trường bản lĩnh. Hắn hoàn toàn đã quên chính mình vội vàng vào cửa ước nguyện ban đầu, xe hướng trên tường mở dựa, Tống Phương Vũ liền đem người xả lên, một quyền liền chiều hắn mặt tạp qua đi. Phó Tuệ cùng Phương Vũ dây dưa ở bên nhau, Phương Vũ bị nàng ba túm lên. Nàng đi theo cũng bị treo ở không trung, thấy vậy đông nhiên kêu lên đường và mặt. Tống Khải Hải nắm tay khó khăn lắm ngừng ở phương vũ cho mũi, vì cái gì? Ba, hắn mặt lớn lên đẹp như vậy, đánh cho tàn phế làm sao bây giờ? Ha hả hoa tuần ngồi sổm đầu tường, cũng không biết nhìn bao lâu, thấy ba người trông lại, hắn sờ sờ cái mũi, các ngươi có phải hay không đi trước phòng bếp nhìn xem, đừng đợi chút cháy. Tống thúc phương vũ túm túm bị Tống Khải Hải nắm cổ áo, trong nồi hầm gà hồ. A, hồ. Phó Tuệ hít hít cái mũi, vội buông ra Phương Vũ chiều phòng bếp chạy tới. Tống Khải Hải cả kinh, buông lòng ra Phương Vũ, đuổi theo khuê nữ nói quả quả ngươi đừng núp ních, bà bà tới xử lý. Phó Tuệ xách lên nắp nồi, một cổ nùng liệt tiêu hổ vị vọt ra, khu khu. Mau đi ra Tống Khải Hải lôi kéo Phó Tuệ đem nàng đưa ra phòng bếp. Phương Vũ vén tay háo lên, đem nồi từ bếp lò đầu trên xuống dưới, phóng tới phòng bếp bên ngoài trên mặt đất, lấy cái sẻng đem bên trong thịt gà sạn ra tới đảo tiến thùng rác, đốt trọi nồi thao bột nước thượng nhìn nhìn thời gian hắn thay đổi chỉ nổi thiếu phân bắp trẻ lại quấy hai cái rau trộn như thế nào đánh nhau rồi Tống Khải Hải lấy điều khăn lông ướt cấp phó tuệ ý bảo nàng lau mặt thượng hơi hắn thiếu thu thập phó tuệ đem khăn lông hướng trên mặt một cái trà sát gỡ xuống tuyết trắng khăn lông đen một khối quét mắt trên người quần áo đều là thổ ta tắm rửa một cái Tống Khải Hải thấy nàng đi đường không có việc gì trên tay trên mặt cũng không chảy ra biết Vương Vũ xuống tay thu kính đâu bảo yên tâm mà hướng nàng xua xua tay, đi thôi. Còn không xuống dưới Tống Khải Hải tàn nhẫn chừng mắt nhìn Đầu Tường Hoa tuần liếc mắt một cái, xoay người pha hồ trà lạnh, đổ hai ly đặt ở hoa lều hạ trên bàn nhỏ. Hoa Tuần ở hắn đối diện ngồi xuống, mang trà lên nhẹ suýt khẩu, khổ bẹp, khó uống đã chết. Không nghĩ uống không uống, ai cầu ngươi không thành. Hoa Tuần buông cái ly, an pháo đốt, hỏa khí lớn như vậy. A Tống Khải Hải liếm liếm hàm răng, cười lạnh nói, hai đứa nhỏ đánh nhau, ngươi khen ngược, không nói kéo ra. Còn ngồi xổm đầu tường xem diễn, có ngươi như vậy trưởng bối sao? Ngươi còn sợ ngươi khuê nữ có hại không thành." Tống Khải Hải lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, mang trà lên một ngụm uống cạn, "Ngươi không ở Hoa Khải đợi, chạy về tới làm gì? Ta Đồ Đệ đã trở lại, tiêu ta tới ăn đốn cơm xoàng." Tống Khải Hải híp híp mắt, "Tốt nghiệp." Nhưng không hoa tuần bĩ bĩ cười, cũng không xem hắn là ai Đồ Đệ. "Này nói chuyện khẩu khí, ngữ điệu, sao như vậy giống quả quả ngạo kiều khi tiểu bộ dáng đâu?" Vấn đề là ngươi một cái lao nam tử, như vậy làm bộ làm tịch, cũng không chê mất mặt. Tống Khải Hải nôn nôn, quả quả khảo hạch sao hồi sự. Nói đến chính sự, hoa tuần trên mặt vui cười biểu tình vừa thu lại, lạnh mặt, biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, có thể so với xuyên kịch, lâm lao đầu làm yêu đâu